đột nhiên gặp không có dấu hiệu nào một miệng nước trà phun ra ước nhẹp báo chí một cái trang địa bị ước nhẹp địa phương phía trên có một tấm lệnh treo giải thưởng sau đó phía dưới l à này tấm lệnh treo giải thưởng báo cáo tin tức lệnh treo giải thưởng phía trên một cái mang theo ra c h â u mũ trên mặt còn có không ít tản nhang giá hỏa lộ ra tám khoả răng chính cười đến sán lạn vô cùng nhìn thấy lệnh treo giải thưởng bên trên thật to năm mươi triệu gặp lao đầu cảm thấy mình mặt mo đùng đùng có chút đau ạ sờ ngơi ư cái này khốn nạn tiểu quỷ quả nhiên vẫn là đi làm hải tặc quả thực là không thể tha thứ lão phu đã từng dạy bảo đều ném ra sau đầu vậy mà ra biển đi làm cái gì hải tặc lão phu nhất định phải truy bạo hắn đầu chó hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nếu là ạ s ở hiện tại dám xuất hiện ở trước mặt mình hắn cái này song phi xốp lớp nhất định phải đánh hắn tới gọi bà bá phi gọi ông nội kỳ thật từ phương diện nào đó đến nói dô dơ cái này hắn đối đầu con trai vậy mà gọi hắn ông nội đây cũng là một kiện rất mang cảm giác chuyện hiển nhiên gặp lao đầu sẽ không nghĩ tới phương diện này hắn nổi giận đùng đùng b u ô n g xuống tờ báo trong tay hắn không thể hiện tại liền dẫn đội ra ngoài đem cái này khốn nạn ra hòa bắt cho hắn biết v h ì s p o t lớp lợi hại suy nghĩ một hồi gặp lao đầu cầm lấy một bên gen gen nhữ xì bấm một cái mã số ừ lao đầu ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cho ta điện thoại tới mặt trời là từ phía tây ra sao gen gen nhữ xì đem biểu lộ cùng âm thanh bắt trước giống như l ú c để gặp nộ khí nâng cao một bước h ừ khốn nạn tiểu tử ngươi nhìn ngươi dạy học sinh tốt vậy mà chạy tới làm hải tặc quả thực là tức chết lao phu gặp đ ố i g e n g e n m ư ờ si đầu kia mòn sần giống to ngươi nhìn ngươi lời nói này giống như hắn không phải cháu của ngươi giống nhau nói đến hắn bị ngươi chỉ dạy thời gian mới nhiều nhất đi việc này cũng không nên trách ta mòn sần tỏ vẻ hắn không thể con cái này nổi bất quá ạ sợ xem ra cũng không tệ lắm nha vừa ra biển liền có thể đạt được một cái hệ lò gì ạ trái cây năng lực chính là cái này đoàn hải tặc ở bạ tên lên được một điểm trình độ đều không có lão phu đều nhanh muốn bị cái này khốn nạn ra hỏa cho tức chết ngươi lại còn nói ngồi trâm t r ọ n g yên nào yên nào lão đầu ngươi không phải đã sớm biết t r í hướng của hắn là làm một cái hải tặc sao vì cái gì còn muốn sinh khí có ngươi từ nhỏ dạy bảo à s ở cho dù là làm hải tặc cũng sẽ không đi thương tới bình dân mòn sần an ủi gáp đây cũng là lão phu dạy bảo cũng không phải gặp nói một nửa kịp phản ứng tiếp lấy lại hướng về phía điện thoại giống to, thế lại điện giống cái phía lấy là này hướng nhưng về không được không thể l a o phu xuất mã sợ mổ kẻ tiểu t ử sẻn gỗ c ủ đã chuẩn bị để hắn thăng nhiệm trung tướng ngươi để hắn tranh thủ thời gian trở về chuyện này giao cho hắn đi làm mòn sân lơ đ ễ n ngươi chỉ là biết hiện tại cái này ra biển thành hải tặc còn không biết một cái khác ba năm sau cũng tương tự xảy ra biển trở thành hải tặc bằng không láo đầu ngươi không được t ứ c chết được rồi cũng liền chính mình loại này t í n h giả yêu trẻ người không đành lòng lại đả kích ngươi nói đến sơ mổ kẻ xuất thủ cũng không phải không được nhưng ngọn sẩn đoán chừng rất khó bắt lấy cái này đã có được mẹ giả mẹ dạ no mi ạ sơ không phải hắn đối sơ mổ kẻ không có lòng tin mà là một số thời khắc có người thiên phú chính là như thế không giảng đạo lý lại nói an b à i như vậy cũng không phù hợp hải quân quy củ táo bạo gạp lao đầu xem ra đã tức n g ấ t đầu sợ mồ kệ còn không thể trả về ta chỗ này nói không chừng sẽ có hành động gì bất quá ngươi yên tâm đi lao đầu ạ sợ cái này khốn nạn tiểu quỷ nếu là dám đi vào nilvê k r d ta liền đánh cho hắn một trận cam đoan đánh đến ra ra hắn đều không nhận ra hắn loại kia gặp loại sự tình này còn cần ngươi tới sao lão phu tại nilvê k r d trước đó liền muốn đánh tên hôn đảng kia ngay cả ra ra hắn cũng không nhận ra hắn ách chờ chút lại nói lao phu không phải liền là ra ra hắn sao vậy liền đánh hắn tới cha cũng không nhận ra hắn hắn cha được rồi kia càng là từng bước từng bước khốn nạn tóm lại dù sao chính là muốn hung hăng đánh một trận xuất khí mới được dừng lại chưa hết giận lời nói còn nhiều hơn đến mấy trận tốt rồi không nói cái này khốn nạn ra hỏa tức giận đến lao phu lá gan đau gặp không thể không chuyển đổi đề tài không phải vậy hắn thực sự sợ nhịn không được hiện tại liền mở ra hạm đội của hắn ra ngoài đem ạ sờ cho dùng sức truy bên trên dừng lại ngược lại là ngươi tên tiểu tử thú này ngươi nói hành động là chuyện gì xảy ra ngươi mấy năm này sao có thể như thế ổn được vậy mà không kiếm chuyện rồi cái này cũng không giống như ngươi không có ngươi gây sự cảm giác trên thế giới đều không có cái gì đại tin mới hiện tại liền nhìn cái báo chí đều cảm thấy nhạt méo vô vị ba ngươi nghe một chút đây là tiếng người không lấy hắn mòn sần cái này bạo tính tình nếu không phải xem ở kính già yêu trẻ phân thượng nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt uy xú lao đầu ngươi có thể không nên nói lung tung ta thế nhưng là xưa nay không gây sự ta cho ngươi biết ngươi nếu là lại nói xấu ta ta trở về quyết đấu với ngươi hành động không hành động hiện tại còn khó nói bất quá nếu là có hành động khẳng định sẽ báo cáo đến sẻn gỗ c ụ lao đầu nơi đó gặp c ư ờ i to lên rốt cục không còn là vừa rồi táo bạo bộ dáng điện thoại đầu này cái này hải quân bên trong kiêu ngạo không phải cũng là là chính mình bồi dưỡng được đến sao tên tiểu tử thú i này mặc dù không phải cháu trai ruột nhưng hơn hẳn cháu trai ruột ta tên tiểu tử thú i này nói đến ngoài miệng không có giữ cửa nhưng làm việc là càng phát đáng tin cậy s o kia hai cái không b ấ t lo khốn nạn tiểu quỷ cần phải mạnh hơn a ha, ha ha bất quá bây giờ như vậy cũng tốt ngươi ba năm này làm được rất không tệ ngay từ đầu ngươi vừa đi thượng nhiệm liền làm một cái đại s ự r a lúc kia bản bộ thế nhưng là có không ít người đều cho là ngươi sẽ tiếp tục có đại động tác đâu toàn bộ hải quân hệ thống đoạn thời gian kia đều trở nên khẩn trương lên sợ phát sinh cái gì đại chiến chuẩn bị trễ không nghĩ tới ngươi vậy mà ổn lại từng bước một đẩy ra phía ngoài vào khuyết t r ư ờ n g ba năm này toàn bộ dê bảy căn cứ cũng đều bị ngươi kinh doanh giọt nước không lọt làm rất tốt mặc dù không có giống sẻn gỗ củ cùng lao phu dự tính như thế cho rơi đài một cái gì tứ hoàn g đ o à n bất quá cũng rất đáng được ngợi khen a ha ha, -ha. m ộ n sần sắc mặt tối đen ngươi có phải là đối tứ hoàng có cái gì hiểu lầm hắn ba năm này mặc dù thực lực một mực tại vững bước tăng lên nhưng cũng không có tự đại đến dựa vào bọn họ những người này đi giải quyết một đám tứ hoàng thành viên tổ chức thật đúng là cảm ơn ngươi cùng sẻn gỗ c ủ hai người coi trọng đâu cái này còn thế nào trò chuyện uy uy chuyện gì xảy ra tín hiệu đột nhiên không tốt lắm cái này g e n g e n mượt xỉ chất lượng không được gian g g i á c điện thoại cúp máy mọn sân cùng lao già thối tha này không có cách nào vui sướng trò chuyện số dưới còn muốn hắn diệt một đám tứ hoàng làm sao không để hắn thượng t i ê n ánh mắt tập trung đến bàn làm việc trên bàn của hắn đồng dạng là đặt vào một phần hôm nay mới nhất báo chí tại một khối không quá rõ ràng trên mặt báo chính là năm nay siêu cấp người mới vừa ra biển không bao lâu liền treo thưởng năm ngàn vạn bẹ dị có được hệ lỏ dị ạ mệ dạ mệ dạ no mi năng lực c à sờ lệnh treo giải thưởng bên trên ảnh chụp cười đến chính vui vẻ một cái chớp mắt đã từng hùng hải tử hiện tại đã tiến hóa thành một cái cụ mạ đứa bé vẫn là có hệ lọ gì ạ trái cây siêu cường lực hùng hải tử như vậy nếu là đụng phải về sau đánh đứng dậy hẳn là sẽ tương đối chống chọi đánh đi nhìn hắn như bây giờ nụ cười sán lạn dáng vẻ nhất định còn không có hưởng qua đến từ hải quân cùng hải tặc đánh đập nói đến làm lão sư hẳn là muốn để hắn mở mang kiến thức một chút thế giới này tính tàn khốc mới được không biết hắn chuẩn bị xong chưa cùng lúc đó gờ răng lại nạ nơi nào đó hải vực một chiếc thuyền hải tặc hành xử trên mặt biển màu đen hải tặc trên lá cờ vẽ lấy thiêu đốt lên h ỏ a diễm phía dưới còn có nhất định mang theo một tang vui mừng hai cái biểu lộ mũ khô sọ、so、đầu chính là gần nhất thanh danh vang dội đoàn hải tặc ở bạ bong tàu bên trên ạ sơ đang đứng tại một đám người ở giữa hắn trong tay chính cầm một phần báo chí đây là sáng sớm hôm nay tin mới chim bay tới về sau thuyền viên đoàn mua lại báo chí trong đó một cái trang bịa chính là ạ sơ bị treo thưởng năm ngàn vạn bệ dị tin tức lúc đầu nhìn thấy tin tức này chính vui vẻ ả s ờ đột nhiên liên tục đánh hai nhảy m ũ i một luồng hơi lạnh không biết từ nơi nào tập kích hắn cái này lửa người thân thể để hắn lông tơ đều có chút dựng thẳng lên đến cảm giác ha ha thuyền trưởng ngươi đây là làm sao rồi lần thứ nhất liền trực tiếp bị treo thưởng năm ngàn vạn bẹ gì, mời nói một chút ngươi cảm tưởng bên cạnh hải tặc cũng đều đi theo hoan hô lên có đôi khi treo thưởng đối với hải tặc đến nói là chứng minh bọn hắn tự thân vật giá trị trên cơ bản mỗi cái hải tặc đều sẽ đối cái này thấy rất nặng ạ sớ lắc đầu đem trong lòng quỷ dị cảm giác nguy cơ cho đẻ xuống cũng không biết là tên hốn đảng kia lại nhớ thương chính mình cũng không biết vì nhìn thấy tin tức này sẽ như thế nào rất nhanh ạ sớ liền đem những này ném xó hắn quay người nhìn xem những này tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú lên đồng bạn của hắn cười lớn các h i n h đệ mở yến hội á ây ra ha ha yến hội yến hội chúc mừng một chút lão đại trở thành treo thưởng năm ngàn vạn người mới hải tặc chính thức dương danh biển cả đông hải phủ xạ vi lạ i ờ núi cổ lù bù từ khi ạ sở ra hải chi về sau chính phi một người lưu tại nơi này huấn luyện càng thêm khắc khổ bọn hán phương thức huấn luyện đều là lúc trước n g ọ n sần lưu lại những năm này thực lực tiến bộ cấp tốc cũng là nhờ vào đây đoạn thời gian trước ạ sở dẫn đầu ra biển để phi lập tức cảm giác so trước đó càng thêm khát vọng ra biển cái t r ù n g loại kia không đẻ nén được xung động cho nên hắn mỗi ngày không thể không đem tinh lực tất cả đều phát tiết đang huấn luyện bên trên rất sớm trước đó bọn hắn liền đã đánh bại núi cổ lủ bổ không có đối thủ vương quốc đoa phải những tên côn đồ kia hắc bang nhóm càng là trở thành bọn hắn máy rút tiền vì hiện tại chính là lấy huấn luyện làm chủ khai phát chiêu thức làm phụ mặc kệ là gạp hay là m ò n sẩn đối bọn hắn dạy bảo tất cả đều là thân thể thứ nhất năng lực thứ nhì chỉ có thân thể mạnh mẽ những thứ khác mặc kệ thể thuật cũng tốt chiêu thức cũng tốt năng lực cũng tốt mới có thể trở nên mạnh mẽ ạ sở cùng phí hai cái này thiên phú tuyệt đỉnh đại dạ dày vương mấy năm qua này không biết đã trưởng thành đến mức nào dù sao bọn hắn sớm ngay ở chỗ này không có đối thủ tại ạ sở rời đi về sau phi một người vẫn như c ũ là núi cổ lủ bù một phương bá chủ đông hải tin mới muốn so g ờ răng lái nạ chậm không ít vì là tại ngày thứ hai huấn luyện thỉnh thoảng trông được đến sơn tặc đồ dạ mang tới báo chí ạ sở ra hỏa này vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu nổi danh còn có cái này thuyền hải tặc vậy mà đẹp trai như vậy không được ta muốn càng cố gắng huấn luyện mới được đến ta ra biển thời điểm nhất định phải so hắn lợi hại hơn ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân chương ba trăm sáu mươi sáu muốn xảy ra chuyện mọn s ầ n tiếp tục lật xem tờ báo trong tay kỳ thật so sánh ạ sở cái tin tức này mọn s ầ n càng chú ý chính là một mặt khác đưa tin kia là trước đó phát sinh tin mới đến tiếp sau đưa tin chuyện l à phát sinh ở n e w ê kép tủ há d ợ t hải quân khoa học bộ đội căn cứ một ở nơi này hải quân khoa học bộ đội căn cứ chủ yếu nghiên cứu phương hướng là một chút không thể đem ra công khai bí mật nghiên cứu chủ yếu phụ trách một chút đại uy lực vũ khí cùng dược vật loại hình nghiên cứu đoạn thời gian trước vệ gạ phủ tự mình chủ trì thân thể to lớn hóa nghiên cứu tự nhiên cũng thuộc về một trong số đó bởi vì trong đó có rất nhiều cần dùng đến nhân thể làm đối tượng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu chính phủ thế giới tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này bị đại chúng biết được kỳ thật cái trụ sở này bản thân là thuộc về một cái cơ mật chuyện nơi đây căn bản liền không biết bị ngoại giới đưa tin trừ phi nơi này xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện đại sự thời gian muốn thoáng hướng phía trước đẩy một tuần lễ vệ gạ t ù tự mình chủ trì thân thể to lớn hóa nghiên cứu một mực hơn ba năm đến nay một mực không có tiến triển mà lại đội ngũ bên trong còn có một cái một mực cùng hắn làm trái lại r a hỏa kỳ thật làm trái lại cái gì vệ gạ t ù cũng không thèm để ý đạo lý kia tựa như là một cái rất có thiên phú tiểu gia hỏa hướng in stèn i khiêu chiến công dân nhà đại lão không quá sẽ để ý tới ngươi nhưng kệ xạ cỡ nào không giống hắn thiên phu không tồi không giả mấu chốt ra hỏa này để chứng minh chính mình không thể so vệ gạ pù yếu đó là cái gì thủ đoạn đều xử được dùng cho thí nghiệm hải tặc cùng những thứ khác tội phạm có không ít là bị kệ xạ cỡ là trực tiếp thí nghiệm tạo chết đó cũng không phải nói những người này không đáng chết mà là kệ xạ cỡ là thí nghiệm thời điểm quá mức cực đoan hắn không riêng tham dự vệ gạ pù thân thể to lớn hóa nghiên cứu còn chính mình nghiên cứu độc khí đạn loại hình vũ khí này mục đích chủ yếu bất quá là vì chứng minh chính mình cũng không so v ệ gạ t ủ trình độ kém vì thế có không biết bao nhiêu tội phạm bị kể xa cơ lập trực tiếp hủy diệt cái này đều là dùng tại nghiên cứu vật thí nghiệm ba phen mới bận về sau vậy làm sao có thể để v ệ gạ t ủ nhịn xuống đi rốt cục lại một lần kể xa cơ lập tùy ý cạo chết mấy cái vật thí nghiệm hướng về gạ t ủ khiêu khích về sau v ệ gạ t ủ cũng nhịn không được nữa tại chỗ đem kể xa cơ lơ khai trừ hết khóa nghiên đội ngũ lúc đầu chuyện đến đây liền hoàn tất nhưng mà chẳng ai ngờ rằng kệ xạ cơ lơ lào sẽ như vậy phát rổ phải biết nơi này chính là có dòng d ã ba tòa phòng thí nghiệm chỉ có trong đó một tòa là xử lý nhân thể to lớn hóa nghiên cứu mặt khác hai tòa là nghiên cứu khí độc bom nhóm vũ khí địa phương kệ xạ cơ lơ trực tiếp đem những vật này cho lập tức dẫn bạo toàn bộ t ủ há d ợ n ba tòa phòng thí nghiệm hai tòa trực tiếp liền hóa thành phế tích cũng chính là vệ gạ phủ tòa kia dùng để nghiên cứu cơ thể người to lớn hóa hạng mục căn cứ thí nghiệm không có xảy ra vấn đề đầy trời khí độc đem toàn bộ hòn đảo bao phủ chính phủ thế giới hải quân còn có những này nhân viên nghiên cứu khoa học không thể không rút lui nơi này mà dùng để thí nghiệm tù phạm tự nhiên là không ai xen vào nữa sống chết của bọn hắn bởi vì khí độc nguyên nhân trên đảo cái khác động thực vật cơ hồ chết hết tòa này nguyên bản có sinh mệnh bảo khố xưng hô hòn đảo trong vòng một đêm hoàn toàn thay đổi c h i t để trở thành đất cằn sỏi đá ra đại sự như vậy kệ xạ cỡ lào tự nhiên không có khả năng lại tiêu sai số dưới hắn bị chính phủ thế giới cùng hải quân chính thức bắt giữ những người này tạm thời đều thu xếp ở cách nơi này gần nhất d ê năm trong căn cứ chờ bản bộ người đến về sau liền sẽ trở về bản bộ căn cứ mà kệ xạ cỡ n à o cũng sẽ không bị ngục giam thuyền đưa vào đáy biển đại ngục giam ỉm kéo đ a o mòn sân nhìn tin mới tự nhiên là cái này cái này sự kiện phát sinh không có mấy ngày liền bị báo cáo tin tức ra bởi vậy có thể thấy được những ký giả này không lọt chỗ nào mòn s ầ n chú ý tin tức này cũng không phải là bởi vì k ẻ xạ c ỡ lào rất nhanh sẽ vượt ngục bị hải quân treo thưởng siêu ba ước mẹ gì, sau đó k ẻ xạ c ỡ lào sẽ quay đầu nhìn về phía đỏ phờ là mì m nổ ôm ấp lại sau đó hai người anh anh em em phi cấu kết với nhau làm việc xấu mòn s ầ n nhìn thấy cái này tin mới nhớ tới lại là một chuyện khác vị kia cp không thủ lĩnh mặt n ạ nam hiện tại còn không có bị chính mình tìm tới cơ hội gì mặc dù nói quân tử báo thù mười năm không m u ộ n nhưng là đi qua thời gian hơn ba năm đối với m ỏ n sần đến nói đúng là một kiện thời gian rất dài bất quá cũng không phải gấp gáp như vậy hiện tại hắn còn cần chấn giữ dê bảy căn cứ không thể giống tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước như thế mười ngày nửa tháng không lộ diện đều vô sự chuyện này giải quyết triệt để đoán chừng phải chờ tới chính mình đ i ề u nhiệm đến lúc đó liền có đầy đủ nhiều thời giờ đi an bài đối phương lên đường nhất định sẽ làm cho hắn đi được thỏa đáng làm cái thứ nhất bị chính mình nhớ nhung thời gian dài như vậy ra hỏa hắn nhất định sẽ làm cho mặt nạ nam đi được rất a n tưởng mới là lạ mòn sân gấp tờ báo lại tiện tay thả ở trên bàn làm việc hắn đang nghĩ ngợi những chuyện này còn chưa kịp làm cái khác việc làm bàn làm việc một góc gen gen nhự si lại v ă n g lên bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ mòn sân cầm lấy gen gen nhự si đối diện truyền đến ẻn âm thanh báo cáo trưởng quan chúng ta nơi này có một cái tình huống cần bầm báo ồ có tình huống như thế nào chính ngươi không thể quyết định ta đáng yêu thượng tá phó quan ta nhớ được ta thế nhưng là cho ngươi toàn quyền quyết định bên ngoài hết thệ sự vụ quyền lực mòn sần hơi kinh ngạc nói ed vốn là một tính cách tương đối kiên nghị quả quyết người huống chi có chính mình ủng hộ còn có chuyện gì là nàng không thể quyết định ed không có để ý mòn sần trêu chọc liên quan tới chính sự nàng vẫn là rất nghiêm túc trưởng quan là b i ế t mom phái đi ra vận chuyển bánh gà tổ thuyền hải tặc vừa rồi ta chỗ này bình sĩ có người phát hiện bít mom thuyền hải tặc xuất hiện tại hạt khu chúng ta phải biết đối với cái kia xem đồ ngọt như mạng quái vật mập bà đến nói ngươi giết con cái của hắn đều có thể không có việc gì nhưng ngươi nếu là đoạt nàng đồ ngọt vậy nhưng thật sự là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng lấy ẻn tính cách tự nhiên sẽ không lô mãng dù cho vạn sự có mòn sần cho nàng lật ẩ y cho nên nàng mới có thể cùng mòn sần báo cáo tình huống chờ lấy mòn sần quyết định bằng không bình thường hải tặc căn bản đều không cần nói nàng trực tiếp liền sẽ dẫn đội rết đi qua đem nhóm này hải tặc một m ẹ h ố t gọn thế giới này đừng nói hải quân dưới tình huống bình thường chính là một đám hải tặc bước vào một cái k h á c b ă n g hải tặc địa bàn đều sẽ gây nên hai nhóm hải tặc sống mái với nhau dám xuất hiện tại hải quân địa bàn đúng là có chút t o gan lớn mật nhaha ha đây thật là hiếm có đâu mòn sân mặc dù cười nhưng ngữ khí cũng không tính tốt xem ra chúng ta ba năm này không có cái gì đại động tác để chúng ta vị này hàng xóm cảm thấy hải quân dễ khi dễ một chiếc thuyền hải tặc vậy mà công nhiên lái vào chúng ta hải quân địa bàn có phải là lần sau chúng ta nhìn thấy nó còn muốn phái mấy chiếc chiến hạm hộ đưa nó tới ẹn có chút kinh sợ thật xin lỗi trưởng quan ta tốt rồi không phải vấn đề của ngươi mòn sần đánh gây ẹn sau đó nói g i ấ u tài thời gian ba năm cũng là thời điểm để ta nhìn một chút các ngươi ba năm này trưởng thành nếu dám từ địa bàn của chúng ta đi qua kia cũng nên cho bọn hắn một chút kinh hỉ nghĩ đến bọn hắn cũng đã làm tốt giác ngộ đi ẩn chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý ta không nhìn quá trình chỉ cần kết quả mặc kệ là cái nào đoàn hải tặc hải tặc nếu dám bước vào hải quân dê bảy căn cứ địa bàn cũng nên trả giá một chút tiểu trả giá thật nhỏ vâng trưởng quan ren ren n h ư ợ xì đầu kia ẩn vô ý thức đứng nghiêm trào tuất đi thôi ta chờ tin tức tốt của các ngươi ren ren n h ư ợ xì cúp máy mòn sần không biết lại đang suy nghĩ cái gì đột nhiên cười ra tiếng ba năm này mọn sần cũng không phải cái gì chuyện đều không có làm nói đúng ra hắn ba năm này nhiều trên cơ bản không có dừng lại qua bước chân chỉ bất quá cùng hắn trước đó động một tí làm ra một cái đại động tác không giống hiện tại càng nhiều vẫn là nhuận vật mảnh im ắng chậm rãi đẩy tới Trừ thượng nhiệm trước nhất cử diệt đi cái kia hải tặc quốc gia bên ngoài mọn sần sau khi nhậm chức cũng chỉ là phá hủy qua cái đồ đoàn hải tặc một cái trụ sở bí mật mặt khác đem bít m o g địa b ả n cũng từng bước xâm chiếm một chút bất quá những này đều chỉ là ma sát nhỏ các phương cũng đều duy trì cơ bản khắc chế đoàn hải tặc bị ắt cùng bít m o n g đoàn hải tặc không có khả năng bởi vì những chuyện này liền chủ động tới tiến đánh dê bảy căn cứ hải quân như thế cũng không phải là xung đột nhỏ mà là chiến tranh chân chính trong lúc này ngược lại là rác xuất lĩnh hắn đoàn hải tặc xuất hiện qua dê bảy căn cứ khu quản hạt lấy rác tính cách tự nhiên không sợ gây ra cái gì chiến tranh hắn mới sẽ không để ý những thứ này nhưng mà chính là một lần kia hắn triệt để bị mặc ò n sần dậy làm người. Không riêng gì bị đánh tự bế, còn bị đánh thành cắt、so. Nếu như không kinh viện, nói không chừng so. sau dậy làm đoàn viêm gì gấp phải thai tiếp cái hải rút bị bế, bị đổ tự cắt t về ba thai thai hỏa xóa một tên. Từ như không liền cái giác có đó, vậy dù á m Phạm mặc xuất hiện nữa tại G7 căn cứ khu quản tại hạt trong. hiện Hắn nữa căn bên G7 cứ V d mãng mặc dù c u ầ n vọng nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ốc vừa vặn trái lại rõ ràng đánh không lại còn nhất định phải đi lên muốn chết h á n đường đường trí kế vô song nạn hạn hán giác đại nhân sẽ không làm lúc khác toàn bộ dê bảy căn cứ hải quân đều là vững vàng lấy sở mổ kẹ bọn người cầm đầu thay phiên dẫn đội ra ngoài t h à n h túc xung quanh hải vực không riêng gì khu quản hạt bên trong kỳ thật cái gọi là khu quản hạt khái niệm cũng không phải là hải quân quy định mà là một cái quanh năm suốt tháng xuống tới ước định mà thành đồ vật nhưng ngọn sần không quan tâm những chuyện đó hắn đến nữ vật mặc dù không phải gây sự nhưng mục tiêu cũng là vì tăng lên dưới trướng những người này thực lực không có thực lực chiến đấu làm sao tăng lên cho nên toàn bộ d 7 căn cứ đại chiến tranh không có phạm vi nhỏ chiến đấu không ngừng xung quanh đây hải tặc tất cả đều gặp thai vạn tất cả đều biến thành sợ mổ kẽ bọn người kinh nghiệm và bảo để bọn hắn thực lực trong chiến đấu tăng lên thêm một bước hơn ba năm về sau hiện tại hắn bộ hạ mấy cái này thiên phú không tồi người thực lực đều có bay vọt về chất sợ mổ kẹ liền không nói nhiều g dơ dạ kẹ đã x o n g sắc hạ kỳ năm giữ trái cây năng lực cũng khai phát có hiệu quả rõ ràng ẹn cùng bình g i ữ hai cái càng là song song nắm giữ song sắc hạ kỳ chiến lược xa không phải bình thường giáo quan có thể so sánh v ớ i trên thực tế từ hơn một năm trước kia ẹn cùng bình g i ữ hai cái liền từ tìm nơi đó đi ra ngoài bọn họ hai cái kết bạn mang mấy đội hải quân hành động tim bản thân cũng không thích trái ác quỷ năng lực hắn cũng một mực chuyên chú vào đào thuật bây giờ hắn đã chính thức s ở đến đại kiếm hào cánh cửa có lẽ tiếp qua cái mấy năm trên thế giới này lại sẽ thêm ra một cái đại kiếm hào ra lệ thuộc trực tiếp bộ đội bên trong cũng có vượt qua một tay số lượng người thức tỉnh đơn sắc hạ kỳ ba năm qua cũng có như vậy một nhóm nhỏ người bị tuyển chọn vào lệ thuộc trực tiếp bộ đội tốt xấu góp đủ một trăm người nói không chút nào khoa trương l i ê n mòn s ẩ n thủ hạ nhiều như vậy hạch o tâm thành viên tổ chức đã có thể tạo thành một cái yếu một ít tứ hoàn g đ o à n trừ cấp cao phương diện chiến lược còn kém một chút trung đê đoan tuyệt đối nguyên ép tỷ như nói tại chuẩn đại tướng tầng này cấp bên trên vô luận là sở mổ kệ hay là tìm nhiều kém không ít hòa hầu đến nôi chính hắn thực lực nghĩ đến hẳn là có thể cho không ít người một kinh hỷ d 7 căn cứ khu quản hạt nào đó hải vực một chiếc treo bít mom hải tặc cờ thuyền hải tặc đang lái trên mặt biển có thể nhìn ra chiếc thuyền này cùng những thứ khác thuyền có rất nhiều nơi kết cấu đều không quá đồng dạng đó là bởi vì đây là chuyên môn phụ trách giúp bít mom vận chuyển bánh gạ tổ thuyền nay khoang tàu kết cấu cùng truyền thống thuyền hải tặc có khác nhau rất lớn mục đích tự nhiên là vì có thể giả bộ đủ nhiều đầu n g ọ n chiếc thuyền này nhìn qua trước đó rõ ràng kinh nghiệm không nhỏ sóng gió thuyền khoang tàu cũng tốt cột buồn cùng buồn cũng tốt rất nhiều nơi có thể thấy được có không ít thiên nhiên uy lực vết tích lưu lại b ố b i n h đại nhân chúng ta đi đầu này tuyến đường thật không có chuyện gì sao thuyền hải tặc bong tàu bên trên cầm đầu là một cái mang theo kỳ quái mặt nạ tên nhỏ con hắn là bít mong đoàn hải tặc chiến đấu viên giống như tạ mạ gỗ đồng dạng đều là phụ trách đi cái khác bít mong che chở địa phương thu thập nàng thích gan điểm tâm ngọt yên tâm chúng ta thế nhưng là tứ hoàng bít mong đoàn hải tặc trên thuyền này bánh gạ tổ nhưng là muốn cống hiến cho mẹ những hải quân kia không dám mạo hiểm lấy cùng mẹ khai chiến phong hiểm theo đổi u kích chúng ta thấp bé bố bìn h dưới mặt nạ thần sắc người khác không nhìn thấy nhưng n g ự a khí của hắn mang theo trong lòng đã có dự tính ý vị theo hắn chung quanh hải tặc không tự chủ tín nhiệm đứng dậy cũng không đang lo lắng hải quân chuyện phải biết trước đó phong bạo thế nhưng là chậm trễ chúng ta không ít thời gian nếu như không đi đầu này tuyến đường không biết còn muốn chỉ hoan bao lâu thời gian đương ế đến n ăn không lúc chế đó để đ bởi vì mà mẹ ợ sợ c chúng cả mỹ điểm tâm mọi vị với người hiển nhiên, hải người ngọt, ta tất muốn nhiên,、so、quân, muốn xong. những này h Rất so hỉ h nộ n vô t ư ờ bít m o nhiên trên ế g ớ i người kinh quái nói hải i này chân chính để người kinh khủng quái vật. Đừng nói bọn hắn chỉ là đoàn thông là chỉ tắc phổ để vật. v một c h í nếu h thân nhi phát nhiên, là tử tại phát bít、Mông、trước mặt cuồng mong cũng Đương n vô dụ. Đương nhiên, nếu có tuyển bộ bịn h vẫn là tình nguyện đường vòng xa một chút trở về chớ nhìn hắn lời nói được kiên cường nhưng đối với cái kia hải quân trung tướng lợi hại chỉ sợ bọn họ những người này tất cả đều biết được hiện tại cũng chỉ là cược một chút cái kia hải quân truyền kỳ trung tướng sẽ không bởi vì việc nhỏ như vậy mà cùng b i ế t mong khai chiến sự thật chứng minh vật khí của bọn hắn xác thực không được tốt lắm nơi xa đã xuất hiện ba chiếc treo G7 tiêu chí quân hạm xuất hiện mà cái này ba chiếc quân hạm thành phẩm hình chữ đã lấy tốc độ nhanh hơn truy đuổi tới mà lại khi tiến vào đến chiến hạm hỏa lực tầm bắn về sau ba chiếc chiến hạm đồng thời khai hỏa vô số đạn pháo phát ra bén nhọn vô cùng tiếng rít bay về phía t r ư ớ c này treo bít mom hải tặc cờ thuyền hải tặc vòng thứ nhất đạn pháo mặc dù chỉ có hai cái may mắn là bay về phía thuyền hải tặc khoang thuyền bị b ố bìn dùng hắn kỳ hình trường đao chém thành hai nửa những thứ khác đạn pháo đều rơi ở trong nước biển không có tạo thành ảnh hưởng nhưng mặt nạ của hắn hạ giống như bí đao giống nhau trên mặt đã trở nên vô cùng khó coi trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu song lần này mẹ muốn triệt để phát cuồng những hải quân này bọn họ làm sao dám chương ba trăm sáu mươi bảy điên cuồng b í t môn hải tặc ở thế giới hoành hành lực lượng là bản thân thực lực mà không phải dựa vào tên tuổi cho dù là tứ hoàng đều thiếu không được giã tâm bừng bừng ra hỏa đi khiêu chiến huống chi chỉ là tứ hoàng kỳ hạ chiến đấu viên đâu mà lại trên thế giới này cuối cùng vẫn là hải quân đuổi theo hải tặc khắp thế giới chạy còn chưa bao giờ hải quân nhìn thấy hải tặc liền tránh lui đạo lý làm cái gọi là tứ hoàng tên tuổi không dùng được thời điểm chuyện liền đã vượt qua bồ bìn h dự kiến tùy theo mà đến chiếc này vận chuyển bít mom bánh gà tổ thuyền hải tặc tại hải quân thế công phía dưới nhất là bìn h đã ra tay tình huống dưới kết quả đã sớm định trước chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng tốn thời gian không đến nửa giờ cái này còn muốn tính đến quét dọn chiến trường thời gian bởi vậy có thể thấy được d 7 căn cứ các binh sĩ tiến bộ nhất là bìn dự tiến bộ song s á t hạ kỷ nắm giữ thêm đao thuật cùng phối hợp đao thuật xúc tu phi sợi đẳng bộ biển cái này treo thưởng vừa qua khỏi ước bít mong đoàn hải tặc chiến đấu viên cơ hồ không có cái gì chống cự chỗ trống mang theo bít mong tiêu chí thuyền hải tặc liền bị đánh chìm trên thuyền chừng ba mươi hải tặc chỉ có không đến một nửa bị bắt làm tù binh những thứ khác tất cả đều táng thân b i ể n cả mặc kệ là ẻn hay là bình dư hay là những binh lính này hạ thủ đều không có nương tay thói quen từ trên xuống dưới trên cơ bản tất cả đều học tập mòn sần tác phong lúc chiến đấu mục tiêu thứ nhất đều là toàn lực đánh chết hoặc là trọng thương hải tặc yếu hại cái này đã trở thành một loại truyền thống đương nhiên mọn sần cảm thấy đây là một loại thói quen tốt chí ít hải quân tỷ số thương vong bởi vậy hạ xuống không ít đến nỗi hải tặc cậy mẹ nó chứ hải quân chiến hạm bong tàu bên trên bộ bin bị xì ad tôn xiềng xích khóa lại hắn mặt nạ trên mặt đã không thấy bóng dáng lộ ra khôi hải bí đao mặt lạp sưởng miệng c h ắ c không được sẽ dùng mặt nạ che đậy kín ánh mắt của hắn có chút tuyệt vọng càng có chút điên cuồng nhìn xem cầm đầu e n cùng bắt giữ hắn bin d... cười lạnh liên tục nói các ngươi sẽ hối hận phát c u ồ n g mẹ cũng sẽ không quản cái gì hải quân không hải quân đến lúc đó các ngươi hải quân nghĩ hối hận cũng không kịp toàn bộ d 7 căn cứ hải quân đều muốn cho các ngươi ngu xuẩn trả tiền mẹ khủng bố tuyệt không phải là các ngươi có thể tưởng tượng hy vọng các ngươi cái kia chuyển kỳ trung tướng có thể ngăn trở phát c u ồ n g mẹ b ố bìn h phụ trách vận chuyển bánh gạ tổ thuyền xuất hiện vấn đề chính hắn đương nhiên phải gánh trách nhiệm không nói khác cho dù là hắn có thể trốn về hồ lệ cả kẻ ai lần đối mặt phát c u ồ n g bít mom hắn hạ chàng cũng không thể so với hiện tại tốt đi đâu hoặc là sẽ càng hỏng bét trực tiếp bị phát c u ồ n g bít mom thuận tay bóc chết dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên sẽ đối trước mắt những hải quân này p h ẫ n hận đồng thời còn có một số cười trên n ỗ i đau của người khác bởi vì phát c u ồ n g bít mom khẳng định sẽ đem hải quân huyên náo long trời lở đất sẽ có không biết bao nhiêu hải quân vì chiếc thuyền kia trốn cùng hiện tại loại này rơi xuống hải quân trong tay hạ t r à n g với hắn mà nói ngược lại so rơi vào bít mom trong tay càng tốt hơn một chút chí ít sẽ không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ẻn khoát tay ngăn lại muốn cho cái này hải tặc đẹp mắt binh sĩ nàng t h â n cao so khoai tây dáng người bí đao mặt bồ b ỉ n còn phải cao hơn nửa cái đầu tới nàng tiến lên hai bước đi đến bồ b ỉ n trước mặt ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn chúng ta trưởng quan nói qua mặc kệ cái nào băng hải tặc muốn chiến tranh vậy liền cho nàng chiến tranh lúc nào thế giới này đến phiên hải tặc tới làm chủ rồi hải quân không đúng những n à y các ngươi những n à y hải tặc làm to chuyện là bởi vì được không bù mất cũng không phải là sợ cái gọi là tứ hoàng quái vật nàng nghĩ đến để nàng đến là được hải quân có thể chưa từng có e ngại hải tặc thói quen cho dù là một cái quái vật hải tặc lại như thế nào bộ bin h ngạc nhiên hắn nhìn về phía ẻn đôi mắt tại cái này xinh đẹp hải quân thượng tá hồ con mắt màu xanh lam bên trong quả nhiên là một vũng bình tĩnh thanh tịnh thanh thủy không có nửa điểm e ngại cảm xúc ở trong đó hắn há to miệng nửa ngày cũng không có phát ra âm thanh hiển nhiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải ẹn không có tiếp tục cùng cái này hải tặc hứng thú nói chuyện nàng k h o á t k h o á t tay hai bên binh sĩ tự nhiên mang theo bồ bỉn đi hướng khoang tàu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn g i a hỏa này về sau khả năng đều muốn lại ỉm k é o đau đợi b ì n h dự tại ẹn bên cạnh bây giờ hắn cũng có quân hàm trung tá nhìn như tăng lên không nhiều nhưng b ì n h dự cũng không phải là quá để ý điểm này hắn có chút giống hắn hiện tại lao sư tìm thái độ bọn hắn chú trọng chính là thực lực tăng lên cho dù là lấy tìm hiện tại có được trung tướng chiến lược cũng bất quá là một cái chuẩn tướng quân hàm mà lại không có gì bất ngờ xảy ra lấy tìm ra hỏa này tính cách hơn phân nửa chưa từng có nghĩ tới rời mở mòn sân bên người bỉn h mở miệng cười nói ẹn ngươi nói chuyện thật là càng lúc càng giống trưởng quan thật không hổ là trưởng quan phó quan ẹn không để ý đến b ì n giữ bỉn ra hỏa này tính cách kỳ thật có chút mẻ thoát cùng mòn sân càng giống một chút trừ tướng mạo ân thực tế là quá xấu nàng cho bin h một cái liếc mắt sau đó lấy ra gen gen n h u si, bấm mòn sần điện thoại trưởng quan xuất hiện tại d 7 căn cứ khu quản hạt bên trong bít m o n g sở thuộc thuyền hải tặc đã triệt để phá hủy trung tù binh hải tặc mười hai người mòn sần hơi bại hoại âm thanh xuyên thấu qua gen gen n h u si chuyển đến tại trong gió biển hơi có vẻ sai lệch làm rất tốt n quả nhiên không hổ là ta xinh đẹp lại có thể làm phó quan như vậy chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi cũng không biết tiếp xuống sẽ có bao nhiêu trò hay lên sàn trường quan vậy chúng ta muốn hay không làm tốt giám thị động tác đó là đương nhiên m ò n sần âm thanh tiếp tục truyền đến ẻn cùng b ì n h hai cái thai đoá bên trong đã từng có cái v ị nhân nói qua muốn tại chiến lược bên trên xem thường kẻ địch nhưng muốn tại chiến thuật bên trên coi trọng kẻ địch bất quá ta đã phái dở dạ kẻ đi an bài những công việc này các ngươi liền không cần quan tâm những này đem phụ cận hải quân đội ngũ tuần tra tất cả đều triệu tập trở về ba năm không có cái gì đại động tác cảm giác ta cái này h e o đều nhanh muốn gì xét ta tin ngươi cái quỷ bịt tại ẻ n bên cạnh n é t miệng ở đây có một cái tính một cái ba năm này cái nào không có bị ngươi sửa chữa dục tiên dục tử giống như nghĩ đến chuyện gì đó không hay bịt cả người dùng mình một cái còn tốt bên này ẻ n đã cùng mòn sần c ú t điện thoại một trận phong bạo tại không biết bao nhiêu người không biết rõ tình hình tình hồ ô dưới bắt đầu hội tụ không có một người biết trận gió lốc này đến cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì là không ngừng tích lũy trở thành một đạo càn quét toàn bộ thế giới đại bão vẫn là tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ cuối cùng trừ khử vô hình không ai có thể đoán trước đến nôi đi hướng chỉ sợ chỉ có có trời mới biết tứ hoàng bít mong đoàn hải tặc là một loại gia tộc thức kết cấu phương thức không giống với cái khác ba cái tứ hoàng đoàn bọn họ không riêng gì có được rộng rãi địa bàn đồng thời còn kinh doanh một cái khổng lồ hải tặc quốc gia loại phương thức này có rất nhiều chỗ tốt đó chính là bọn họ không cần giống cái khác tứ hoàng đoàn lúc cần phải thỉnh thoảng ra ngoài cướp bóc một cái khổng lồ quốc gia lẽ ra đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ đoàn hải tặc trên thực tế quốc gia này xác thực miễn cưỡng có thể cung cấp nuôi dưỡng đoàn hải tặc nhưng cũng đừng nghĩ những này bình dân có thể quá nhiều tốt một đám hải tặc quản lý quốc gia phương thức là dựa vào cái gì tự nhiên là bọn hắn mạnh mẽ võ lực bít mong đoàn hải tặc võ lực cường đại nhất tự nhiên là cái này tổ tổ len nữ vương có được siêu cường hệ vạ dẹ mệ xì ạ Sô-sô-sô-dinh-no-mi、so -so、danh xương tứ hoàng quái vật, tứ cực h Lình. ặ t lọc độ ham mê đồ ngọt là bít m o g khuyết điểm bởi vậy nàng còn hoạn có nghĩ ăn chứng một khi bệnh phát lục thân không nhận trừ phi ăn vào nàng muốn ăn đồ ngọt mới có thể chuyển biến tốt đẹp tại trong lúc này cho dù là con ruột không cẩn thận cũng sẽ bị nàng không lưu tình chút nào giết chết nhưng dù cho không hoạn nghĩ ăn chứng bít m o g kỳ thật cũng không thể coi là một cái tốt quốc vương nàng trong giấc mậu ủ tổ tỷ ạ cũng chẳng qua là dựa vào nàng thực lực cường đại để duy trì để mà thỏa mãn nàng ảo tưởng thôi chân chính quản lý quốc gia này cùng ba mươi b ố tòa đảo chính là con cái của nàng mà ở trong đó nhất là lấy trưởng tử tợ r ộ t tợ rộ cùng có văn thư danh hiệu hào mòn giờ họ am hiểu nhất quản lý tợ r ộ t tợ rộ nhiều khi tựa như là cái này đại gia tộc q u ả n g i a mà lấy cả tạ cụ dị cầm đầu tứ tướng tinh thì là gia tộc võ lực đảm đương cái này từ khoảng cách hộ lệ cả kẻ ai lần gần nhất hòn đảo chính là tợ r ộ t tợ rộ bánh kẹo đảo tiếp theo chính là tứ tướng tinh riêng phần mình phụ trách hòn đảo liền có thể nhìn ra vài thứ đến nỗi phái người đi quốc gia khác giúp bít mom thu thập đồ ngọt bánh gà tổ chờ nhiệm vụ loại chuyện nhỏ nhặt này rất khó tưởng tượng những người này là tự mình đối bít mom phụ trách bởi vậy có thể thấy được bít mom đối với đồ ngọt yêu thích trình độ bộ bín lần này đi vì bít mom thu thập chính là một quốc gia đặc sản điểm tâm n g ọ t nhân hạt thông bờ dạo y cách làm này cho dù là tổ tổ len có được ba mươi b ố tòa khác biệt sản vật hòn đảo cũng không thể làm ra loại kia đặc biệt khẩu vị liên cung kịch bản sau khi bắt đầu phi sman ai lần đặc sản điểm tâm ngọt giống nhau đều là địa phương khác không có có đồ vật hộ lệ cả k á i ai lần trong vương cung thật lâu không thể ăn vào muốn ăn đến điểm tâm b í t m o g đã sớm táo bạo bất an dựa theo bố b ỉ n hồi báo tình huống hôm nay đúng là hắn nên mang theo điểm tâm đi tới hộ lệ cả k á i ai lần thời gian nhưng mà đến bây giờ như cũng không có tung tích hộ lệ cả k á i ai lần bên trên đã tụ tập không ít người bao quát tở r ộ t tở dồ cả tạ cụ gì bọn người tập hợp ở đây mẹ tỉnh táo một chút n g ư ơ i muốn ăn nhân hạt thông b ở dạo y lập tức liền muốn đến mời lại kiên trì một hồi tập hợp người ở chỗ này kỳ thật đã lại nghĩ những biện pháp khác căn cứ bọn h ắ n giám thị hệ thống bộ b ỉ ể n căn bản cũng không có xuất hiện tại tổ tổ len rất có thể chỉ bất quá bây giờ còn không có tin tức xác thực tở r ộ t tở dồ cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh càng không ngừng an ủi nôn nóng bất an bít m o m nhân hạt thông b ở dạo y Lao nương muốn ăn nhân hạt thông mông ánh mắt đã nhanh mắt muốn mất đâu. tiêu hạt Bít bờ ở đã đi cờ Đây điểm vây Nguyên là nàng nghị ăn chứng muốn phát tác điểm báo. Nguyên bản vây quanh mông bên phát tắc báo. bít ở ư i hồ mì rột cờ rô lúc này nhìn về phía mòn r ờ họ gấp rút mà hỏi mô phỏng nhân hạt thông bờ rơi còn bao lâu nữa một người trong vòng một khắc đồng hồ nếu như làm không tốt mẹ n g h ị ăn chứng liền muốn phát tác mòn r ờ họ thật dài cái mui đã trở nên đỏ bừng đây là sốt ruột sung huyết triệu chứng bọn hắn tại phát hiện bố b ì n h một mực không có đi vào tổ tổ len đồng thời hoàn toàn không có tin tức về sau liền ý thức được không ổn chỉ là loại kia đặc sản nhân hạ thông t bở giờ ỵ khẩu vị không dễ dàng như vậy mô phỏng ra nơi này cũng có thể tiến hành phòng chế nhưng mùi vị cùng nguyên bản có không lớn không nhỏ khác biệt cái này đối với nghị ăn chứng làm dịu tác dụng hiệu quả là hoàn toàn không cách nào định giá ngay vào lúc này cợ rột cợ rộ g e n g e n như xi tiếng chuông vang lên mọn giờ họ cũng đồng thời vang lên hai người bất chấp những thứ khác đồng thời kết nối cái gì bị hải quân đánh chìm cái gì còn muốn nửa giờ thời gian đại sảnh tụ tập hơn mười con cái riêng phần mình liếp nhau chuyện đại điều c ả tạ c ụ gì từ chỗ ngồi đứng lên toàn bộ trong đại sảnh tỉnh táo nhất còn muốn số hắn hắn kẻ bủn xổ cụ đã có thể nhìn thấy bít mong nghị ăn chứng phát tắc về sau thảm trạng hắn trầm giọng nói hiện nay chỉ có một cái biện pháp đem mẹ từ hổ lệ cả kẻ ai lần dẫn đi bọn người đem dành trước làm tốt sau đó t h u ố c d i ụ c hạt lạ đạ quốc gia lại làm ra nhân hạt thông bờ dạo y lần này sợ nặc tự mình dẫn người đi áp giải trở về hắn nhìn xem ánh mắt mọi người nhìn mình nói tiếp có một vấn đề là tạm thời trước tiên đem mẹ giận ra vẫn là trực tiếp dẫn tới dê bảy căn cứ hải quân cái này cần mọi người cùng nhau định đoạt trong đại s ả n h lập tức trở nên lao nhau đứng dậy có không ít người là ủng hộ trực tiếp gây nên căn cứ hải quân những người này hoặc nhiều hoặc ít ba năm này đều nếm qua hải quân thua thiệt còn có người không đồng ý cái này một cách làm bởi vì phong hiểm quá lớn ai cũng không biết căn cứ hải quân đến cùng là thế nào một cái tình huống tạm thời dẫn ra chờ phòng chế làm được nhìn xem mẹ ăn s a u hiệu quả lại nói quyết định này vẫn là c ả tạ cụ gì hạ phải những người khác cũng chỉ có thể phụ h o a bởi vì bít mom trong mắt trở nên chỉ có chòng trắng mắt đã nhanh muốn hoàn toàn mất đi ý thức nếu như vậy hành động đi hết thể chờ về sau lại nói mà nóng này bít mom triệt để đẻ nén không được bắt đầu điên cuồng công kích hết thẻ t r u n g quanh nghĩ ăn chứng phát tác chương ba trăm sáu mươi tám cầu viện đến một sóng mạ di nệ phỏ hải quân nguyên soái văn phòng sẻn gỗ cù một mặt biểu tình khiếp sợ ánh mắt sắp bay ra kính mát bên ngoài đi hắn nối trong tay ren ren nhựt xỉ âm thanh ống nói cho nên ngư i ý là muốn cùng bít mom đoàn hải tặc toàn diện khai chiến sao đây đúng là một cái tin tức kinh người bằng không sẻn gỗ cụ cũng sẽ không t r ò n g mắt đều muốn bay ra ngoài dù sao hắn là một hải quân nguyên soái muôn toàn quyền trông coi hải quân toàn cục tin tức như vậy dù cho quen thuộc m ò n sần thỉnh thoảng sẽ làm ra đại sự hắn cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khiếp sợ không không không ta không có không phải chuyện này gen gen như xí đầu kia truyền tới một nghe vào trong sáng lại vô cùng dễ dàng âm thanh đây cũng không phải là khai chiến chẳng qua là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi mặc dù kia chiếc bít mong thuyền hải tặc cũng không phải cố ý khiêu khích hải quân uy nghiêm nhưng bọn hắn nếu dám xuất hiện tại căn cứ hải quân khu quản hạt phạm vi bên trong nên làm tốt giác nộ g như vậy ta ba năm này nhiều đến nay mặc dù không làm ra cái gì đại động tác nhưng cũng đều một mực không có nhàn rỗi hiện tại vừa lúc là một thời cơ không riêng gì có thể kiểm nghiệm một chút sở mổ kẽ bọn hắn ba năm này không biết ngày đêm khổ tu thành tích còn có thể thăm dò một chút những n à y cái gọi là tứ hoàng thái độ lui một vạn bước nói coi như vị kêu bít m o n g không có có động tác gì vậy chuyện này như cũ có thể thể hiện ra hải quân uy nghiêm mặc kệ hắn là cái gì đoàn hải tặc cũng không thể khiêu khích một mũi tên chúng mấy chim cớ sao mà không làm đâu thế nào sẻn gỗ cụ lao đầu ta mặc dù so ra kém ngươi cái này t r í tướng đại lao tên tuổi nhưng trừ vô địch nhan giá trị cùng thực lực cường đại bên ngoài trí thông minh cái này một khối cũng là tiêu chuẩn có đôi khi thật cảm giác chính mình như thế một cái nhan giá trị cùng thực lực vô địch trí kế cùng phẩm cách vô song hoàn mỹ nam thần thật không biết về sau sẽ tiện nghi a i t i ệ n nghi cái quỷ sẻn gỗ cụ s ạ mặt lại liền ngay cả bên cạnh hắn dê rừng cũng be be gọi hai tiếng không biết là tại ứng hòa vẫn là trào phúng ngươi liền không sợ bản bộ bên này nhân thủ không kịp động tác phải biết ngươi nơi đó thế nhưng là nêu v ậ tuyến t ngoài cùng mặc kệ từ chỗ nào điều người đi qua cũng không bằng tốc độ của đối phương nhanh hắn nhìn xem gen gen mưu xì -Sì、bắt t r ư ớ c được đến đối diện tên hôn đảng kia tiểu từ d á m túi h biểu lộ nhịn không được lên tiếng đà kích đây là sự thật mặc kệ là từ tổng bộ hải quân vẫn là từ những trụ sở khác đều tất nhiên không bằng bít mom địa bàn gần dù cho lúc này toàn bộ đều từ newtut điều động nhân thủ cũng là như thế yên nào yên nào mòn sân miệng bên trong vẫn như c ũ n h ẹ nhõm ta ở đây ba năm đồng dạng không phải không công vượt qua muốn nói bây giờ có thể đánh bại đối phương như vậy cả một nhà người vậy khẳng định là nói dối nhưng dù cho đánh không lại ngăn cản một đoạn thời gian còn là không lớn vấn đề mặc kệ là từ đâu người tới ta chỗ này luôn có thể chống đến viện quân đến huống chi ta cũng không tin tưởng vị kêu bít m o g sẽ đem toàn cả gia tộc người măng ra cùng hải quân toàn diện khai chiến bằng không cái này dê bảy căn cứ đã sớm không tồn tại mọn sần lời nói rất có đạo lý nói gần nói xa biểu hiện ra ngoài tự tin cũng xác thực rất để người ghé mắt nhưng s e n gỗ cũ vì cái gì luôn cảm giác cái giọng nói này như thế muốn ăn đòn đâu s e n gỗ cũ cũng đồng ý mọn sần thuyết pháp này hiện giai đoạn bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc đơn độc lôi ra đến đều hoàn toàn không phải hải quân đối thủ bất quá bây giờ cái gọi là tứ hoàng xác thực đã đã có thành tựu có các phương diện c á n tay hải quân cũng khó có thể một chút dành tay chuyên tâm đối phó một cái những này hải tặc nhóm mặc dù hận không thể đem đối phương tất cả đều chiếm đoạt chí ít cãi đổ cùng bít m o n g loại suy nghĩ này nhưng thật muốn hải quân xuất thủ đối phó một trong số đó thời điểm môi hở r ă n g lạnh phía dưới sẽ có động tác gì ai cũng đoán trước không đến đây mới là vì cái gì kịch bản bên trong thẳng đến trên đỉnh chiến tranh thời điểm hải quân mới xem như tìm được cơ hội chuẩn bị diệt đi bạch đoàn xe gỗ củ cùng dâu trắng là mấy chục năm đối thủ cũ đối tính cách của hắn rõ như lòng bàn tay hắn đoán ra dâu trắng tuyệt không buông tha hắn con trai mới bởi vậy tại bản bộ thiết như thế một cái cục sự thật cũng chứng minh hắn mưu kế không có vấn đề gì đừng quá tự đại tiểu tử vạn nhất bít mom đoàn hải tặc dốc toàn bộ lực lượng người nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm sen g o k u mặc dù cũng nghĩ như vậy nhưng là vẫn là không nhịn được nhắc nhở lần nữa một chút mòn sần không thể chủ quan mòn sần đương nhiên âm thanh xuyên thấu qua âm thanh ống chuyển tới cho nên à ta đây không phải tìm tới nguyên soái các hạ ngài lao à ta cái này tiểu thân bản nhưng không có cứng như vậy coi như ta thân thể cứng rán cũng phải vì phía dưới đám binh sĩ cân nhắc không phải cho nên sẻn gỗ c ủ nguyên soái ngươi cần phải phái nhiều một ít người đến tri viện đại tướng cái gì làm sao cũng phải phái hai ba cái tới trung tướng mười cái tám cái vậy thì càng tốt tốt nhất là gạp lao đầu tăng thêm giòn tổ kỳ cắt vậy thì càng hoàn mỹ lần này không riêng gì sẻn gỗ c ủ xạ mặt lại ngay cả một mực không có lên tiếng chỉ lo ăn s ẻ bệ ấ y g ặ p trên chán cũng có mấy cái quạ bay qua khốn nạn tiểu tử ngươi tại sao không nói đem tổng bộ hải quân đem đến ngươi d 7 căn cứ đi sen gô cú nhịn không được lại phát ra ác long gào thét còn hai ba cái đại tướng còn muốn tăng thêm gạp giòn cùng tổ kỳ các phi ngươi thế nào không lên trời cái này đội hình đi làm hai cái tứ hoàng đoàn đều đủ rồi còn cần đến ngươi nghĩ đến thật đẹp hết lần này tới lần khác một bên gặp lúc này còn đổ dầu vào lửa a、ah, ha ha ha cái này khốn nạn tiểu tử ra mặt thật sự là càng ngày càng dày a bất quá nếu là an bài lao phu đã đi tiếp viện một chuyến lao phu vẫn là rất tình nguyện không biết bao lâu không có hoạt động một chút gân cốt cũng không biết hiện tại tên tiểu tử thúi này thực lực như thế nào sen gỗ c ủ quay đầu nhìn về phía gạp lớn tiếng gầm thét lên khốn nạn gạp ngươi câm miệng cho ta gạp tiếng cười kẹt tại trong cổ họng miệng bên trong lầm bầm một câu ngậm miệng liền ngầm miệng sèn gỗ cú ngươi l á o ra hỏa này thật sự là càng ngày càng táo bạo không một chút nào ôn lu sau đó lại cầm lấy xe b ệ ấ y ngồi ở chỗ đó răng rắc không ngừng sèn gỗ cú lại tiếp tục cầm lấy âm thanh ống đối đầu kia mòn sần nói cụ giản sẽ đi qua hiệp trợ ngươi mặt khác ta lại điều hai trung tướng mang vincent cùng hy nạ đi qua binh lính lời nói đủ đủ rồi không cần điều binh sĩ đến kỳ thật cụ giản đại tướng đến liền không sai biệt lắm ta mấy năm này cũng không phải không có một điểm tiến bộ nếu như đại chiến vừa vặn có thể thử xuống tiêu chuẩn của mình mòn sần đánh gãy s ẻ n gỗ cụ nếu quả thật chiến đấu binh lính bình thường không chỗ hữu dụng hơn nữa còn sẽ tạo thành vô vị thương vong bít m o n g trái cây năng lực gã oe không thể khinh thường ba năm này cũng không phải chỉ có mòn sần người nơi này tại tiến bộ v i n c e n n cùng hì nạ hai người cũng không phải dậm chân tại chỗ năm ngoái hì nạ đã thăng lên làm bản bộ thiếu tướng v i n c e n n cũng bị trao tặng chuẩn tướng quân hàm so quân hàm tăng lên càng nhanh chính là bọn hắn thực lực trên thế giới này thực lực tăng lên đơn giản là trái cây hạ kỳ thể thuật kiếm thuật chờ trong tay nắm giữ hệ lò gì ạ vin sen từ nhỏ bị mòn sần đánh đ ợ p phi huấn luyện đến lớn lại thêm củ dạn mấy năm dạy bảo lại nắm giữ song sắc hạ kỳ về sau thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về trước khi nạ càng là thật lâu trước đó giống như sở mổ kẻ tại bản bộ có chút không tầm thường danh khí thiên phú từ không cần phải nói hơn ba năm thực chiến đầy đủ nàng đem thực lực tăng lên tới tương đối cường đại tình trạng hai người kia cơ hồ có thể làm yếu một điểm trung t ư ờ n g để đến dùng có cụ dàn dẫn đầu lại thêm chính mòn s ầ n thành viên tổ chức như vậy một đám người thêm một khối mòn s ầ n không sợ cùng bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn cương một đợt sengo c ù nhữ mày một cái tiếp lấy bông ra nếu như những thứ khác còn cần lo lắng nhưng là mòn sần gia hỏa này thực lực nhưng cho tới bây giờ không ai để người lo lắng qua ba năm qua đi ai cũng không biết cái này khốn nạn tiểu tử trưởng thành đến mức nào vậy thì tốt ta yêu cầu không cao nhất định phải đem hải quân uy danh đánh ra tới đương nhiên ngươi nếu có thể đem chặt lọt k ẽ lìn quái vật kia đánh bại bắt lại vậy thì càng tốt đến lúc đó ta tự thân vì n g ư ơ i khánh công ren ren như xì xúc rắc bên trên xem thường chính xác cho thấy mòn sần lúc này tiếng lỏng sèn gộ cụ lao đầu không nghĩ tới ngươi người già nhưng tâm không giả nghĩ đến thật đẹp đâu tốt rồi không nói nhiều ta chỗ này còn có rất nhiều chuyện chờ lấy an bài tóm lại chờ tin tức tốt của ta đi Giang giác, điện thoại của máy, của gặp rốt cục dừng lại tiếp tục hướng miệng bên trong lấp xẻ bệ ấy động tác ân chủ yếu là vừa rồi trong túi một viên cuối cùng đã bị hắn ăn vào bụng hắn uống một hớp nước t r à h ò a hoãn một chút ăn quá nhiều xẻ bệ ấy mà hơi khô mặn r ă ngôi miệng bên trong hàm hồ nói yên tâm đi s ẻ n gô cụ mọn sần tên tiểu tử thúi này mặc dù tính cách đ á c liệt cũng thích gây sự nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không đánh không có năm chắc chiến tranh lần này hắn có thể nghẹn ba năm mới làm ra như thế một cái đại động tác đến đã là vượt qua lão phu đoán trước lại nói lấy tiểu tử này biến thái cái này thời gian ba năm trưởng thành nói hắn thực lực vượt qua ngươi ta lão phu đều không cảm thấy ngoài ý m u ố n a、ah、ha、ah ah、ha、ah、ha ha cu dạn vốn là tại new york xử lý căn cứ hải quân chuyện có hắn chạy tới lại thêm mòn sần tiểu tử thúi phía dưới nhiều như vậy tiểu quái vật lần này nói không t r ừ n g thật đúng sẽ làm ra một cái đại tin mới ra lại không tốt cũng sẽ không bị thua nếu như mòn sần thực lực thật trưởng thành đến đại tướng tình trạng kia lo lắng ngược lại là b í c mong chỉ cần mòn sẩn có thể đợi được cụ dạn hai cái đại tướng chiến lược liên thủ trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể chống cự dâu trắng cùng cái đồ cũng không được sen gỗ cụ ánh mắt nhìn về phía gạp không chỉ lại lật một cái lên mắt ngươi nói những này ta đương nhiên đều biết ta hiện tại muốn cân nhắc cũng không phải những này mà là những người khác người có thể hay không có hành động gì nói xong hắn không tiếp tục để ý gạp từ bên ngoài phòng làm việc mặt gọi tới thông tin binh sĩ sau đó từng cái mệnh lệnh truyền đ ặ t ra đầu tiên chính là điều lệnh cái này muốn lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt tiếp theo chính là tổng bộ hải quân từng cái bộ môn liên hợp động tác bao quát nghiêm mật giám thị cái khác bao quát dâu trắng cải đồ đám người động tác còn muốn cân nhắc chuyện này bị đưa tin ra ngoài đối thế giới phạm vi tạo thành ảnh hưởng không cần nghĩ bitmom đoàn hải tặc muốn cùng hải quân chiến đấu loại chủ đề này nhất định sẽ trực tiếp dẫn bạo toàn bộ thế giới lúc trước mòn sân đánh bại g o l d e n lì ổng sĩ kỳ liền đã tại toàn thế giới gây nên sóng to do lớn h ú n g chi là hiện tại như mặt trời ban chưa tứ hoàng đoàn hải tặc sen gỗ củ tin tưởng nếu như chiến tranh đánh lên mặc kệ mọn sần nơi đó tình hình chiến đấu như thế nào đều sẽ có không ít địa phương hải tặc thừa cơ làm loạn cái này ngay tại lúc này hải quân cục diện rút dây động d ừ n g nếu như bằng không thì cũng sẽ không nhìn xem bích b n m cai đô tóc đỏ bọn người trở thành tứ hoàng hùng ngồi l u ớt. nhưng chiến tranh thật đánh lên đồng thời thắng lợi lời nói đối hải quân đến nói tắc lại là một cái cơ hội hy vọng hết thể thuận lợi đi chương ba trăm sáu mươi chín một phương gặp nạn tám phương điểm tri viện hải viên lịch năm một nghìn năm trăm mười bảy tiếp cận cuối năm thời điểm một kiện đại sự tại toàn bộ thế giới gây nên sóng to gió lớn bitmom đoàn hải tặc muốn đối chiến hải quân truyền kỳ trung tướng ngọn sần hào nói không khoa trương chuyện này nếu như sơ ý một chút không có khống chế lại không biết sẽ đối thế giới hướng đi sinh ra bao lớn ảnh hưởng lần trước vẫn là bốn năm trước ngọn sần đánh bại gôn đần lì ổng sĩ kỳ một lần kia không riêng gì mọn sân chi danh nổi tiếng biển cả hải quân thế lực cũng là thật to phát triển một đợt b í t m o m làm nữ vật tứ hoàng mọn sân làm hiện tại hải quân bên trong c h ạ m tay có thể bỏng có thể so với đại tướng truyền kỳ quái vật trung tướng hai người có thể nói là hải tặc cùng hải quân cao cấp nhất chiến lược đại diện như vậy va chạm đâu chỉ tại hành tinh đối sông tuyệt đối sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới n h ấ c lên cơn sóng gió đ ộ n g trời phải biết đây không phải bình thường trên ý nghĩa hải quân đuổi bắt hải tặc mà là bít mom dẫn người tiến đánh căn cứ hải quân cái này nhưng là chân chính trên ý nghĩa cùng hải quân đối vừa cũng là trước kia bao quát vua hải tặc dô dơ dâu trắng đều không có làm qua chuyện bất quá từng có gôn đần lì ổng cùng cái đồ xâm lấn qua tổng bộ hải quân ghi chép sự tình lần này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận tối thiểu nhất bít mom không có toàn diện tuyên bố đối hải quân khai chiến cũng liền chứng minh sự tình kỳ thật vẫn là có thể khống chỉ là đi hướng có chút khó mà sáng tỏ nếu bất nơi nào đó hải vực m ộ trong đạo thật dài băng tuyến từ t dài băng tầm mắt tràn tại tuyến một thân thân một cố cao lớn xe đạp hành xử trên mặt、biển. Trong gió có thể bắt gầy mấy lan lớn lớn xa, cao qua cao cao đến nơi băng cùng hình nhìn ảnh hành biển. ngẫu nhiên đạo đạp được hơi cuối cưới gió xe xử có có cố có vẻ suốt ợ i tiếng chưa tản mát thanh thúy tản mát t r n trong g M2, s u xe đạp tại đạo này mặt biển đông kết hình thành băng trên đường tốc độ cũng không so với bình thường thuyền b u ồ n tốc độ chậm đi nơi nào như vậy kỳ cảnh trên thế giới này cũng là phần độc nhất tồn tại dù sao không phải mỗi người đều có cường đại như vậy trái cây năng lực cũng không phải mỗi người đều có như vậy thể lực hắn là hải quân đại tướng cụ dàn trên thế giới này cấp cao nhất chiến lược một trong là nằm ở thế giới đỉnh phong ít nhất một nhóm nhỏ người cho nên như vậy bức cách cũng không quá hiếm lạ nô、no, có chút thất sách à vậy mà thời gian dài như vậy không có gặp được một chiếc có thể ngồi thuyền trong gió truyền đến sen lẫn tại tiếng sóng biển bên trong ngữ hy vọng mòn sẩn tiểu ca nơi đó có thể trèo trống đến ta đến đi dù sao hắn là ta gặp qua nhất tên biến thái ba năm không gặp ai biết sẽ trưởng thành đến mức nào dù cho đối phương cũng là một cái có quái vật chi danh mạnh mẽ ra hỏa nhưng ngọn sẩn tiểu ca những năm gần đây có thể từ chưa từng ăn qua thua thiệt nghĩ đến lần này cũng sẽ không đi cưới xe đạp cụ giản tự mình lẩm bẩm hắn một cái tay bên trong còn cầm một phần báo chí kia là trước đây không lâu mới từ một con đi ngang qua tin mới thân chim bên trên mua được nhờ phần này báo chí phúc hắn có thể biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào bởi vì đã có không ít không sợ chết phóng viên xuất hiện tại hải quân d 7 căn cứ chung quanh đối với có một ít ký giả đ ể n ó i bọn họ không sợ tự thân an nguy chỉ sợ trên thế giới này không có đại tin mới như vậy tin mới đã không biết bao nhiêu năm không có tuân gia tới qua các phóng viên tự nhiên giống nghe được g ì phi giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập lập tức trở nên điên cuồng lên cho nên hiện ở trên thế giới lần lượt bắt đầu có báo cáo tin tức ra bất quá mới nhất đưa tin tự nhiên còn không có biện pháp ngay lập tức đưa đến thế giới dân chúng trong tay dù sao nơi này không có internet cũng không có nào đó bác chỉ dựa vào báo chí không khỏi sẽ để cho tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính có chút mất giá cái này cũng không thể tránh được cụ giản dùng một cái khác không có lấy báo chí tay đẩy đầu trên dưới trượt bịt mắt không phải vậy đắp lên đôi mắt lời nói luôn nghĩ ngay tại chỗ ngủ một giấc há to một ngáp một cái cụ giản thuận tay lại che một chút miệng một người có chút quá nhàm chán chủ yếu vẫn là ánh nắng phơi rất dễ dàng đi ngủ ngươi nói có đúng hay không đâu lạc đà tiên sinh tại cù dạn bên cạnh là một con đứng vững bơi lội bất quá xem ra vẫn còn ấu niên kỳ cả một chim cánh cụt chim cánh cụt là lần này cụ dạn làm nhiệm vụ kết bạn ấu niên kỳ chim cánh cụt hình như là một con rời đi tộc đàn một mình cuộc sống ra hỏa vừa vặn cái này chim cánh cụt đụng tới một chút phiền thoái cụ dạn thuận tay giúp nó giải quyết đối với cụ dạn đến nói đây là làm việc nhỏ nhưng chim cánh cụt rõ ràng không nghĩ như vậy tóm lại nó tại cái này về sau một mực đi theo cụ g i ả n nhìn mục đích là muốn báo ân mặc dù nó không thể nói chuyện biểu đạt ra đến ý tứ lại là ta thế nhưng là một con ân đ oán rõ ràng chim cánh cụt có ân tất báo không biết nó đã từng kinh nghiệm là cái gì nhưng là hiện tại chim cánh cụt có chút xem ra có chút giống hắn cái kia học sinh đều thích bày biện một tấm lánh khóc mặt giống như như vậy liền có thể lộ ra rất khóc giống nhau tốt ta đúng là có như vậy một chút khóc chim cánh cụt rõ ràng là nghe được cụ g i ả n nó thật dài cái m ũ i toát ra một cái bong bong đến trên mặt nhân cách hóa hiện ra ánh mắt khinh thường thần sắc miệng bên trong rất là lánh k h ó c kít một tiếng xem như trả lời cụ dạn cụ dạn cũng không thèm để ý chim cánh cụt thái độ như cũ lười biếng nói chuyện thật đúng là giống đâu ngay cả biểu lộ đều giống nhau như l ú c lại nói vẻ mặt như thế nhìn nhiều còn không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu chi chi chi chi kít không biết câu nào từ kích thích đến chim cánh cụt chim cánh cụt kích động xông lại đối cụ dạn biểu đạt phẫn nộ của mình cảm xúc A ồ rốt cục đụng phải một chiếc thuyền sao vẫn là đến từ dê ba căn cứ hải quân chiến hạm thật sự là xảo a tại cù dạn phía trước một chiếc hải quân chiến hạm xuất hiện trong tấm mắt trên thuyền dùng chữ màu đen thể đánh dấu lấy dê ba tiêu chí xem ra không cần chính chúng ta vất vả đi đường nô、no, bộ dạng này liền có thể ngủ đến dê bảy căn cứ trước khi đại chiến nghỉ ngơi một chút cũng hẳn là một loại thông thường thao tác đi mòn sần tiểu ca nhất định cũng hy vọng ta có thể tinh lực sung mãn xuất hiện tại chiến trường chim cánh cụt vẫn như cũ là mặt không biểu tình lánh góc mặt cu giản cũng không thèm để ý hoặc là nói tính cách của hắn cũng sẽ không đi để ý những vật này băng không cũng sẽ không theo cái này chim cánh cụt trò chuyện một đường mà lại dọc theo con đường này hắn cũng đại khái biết cái này chim cánh cụt thuộc tính xe đạp phía dưới băng tuyến nhanh chóng kéo dài tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tốc độ xe cũng tại băng trên đường tăng tốc bay thẳng phía trước hải quân chiến hạm mà đi hải quân dê ba căn cứ thông thường chiến hạm chiếc chiến hạm này là hải quân chế thức bộ dáng cùng mòn sẩn cải tiến nhiều lần mòn sẩn hào tự nhiên không có cách nào so không nói hỏa lực chí ít phương diện tốc độ phải chậm hơn không ít Thì như nói bọn họ hai ngày trước liền đã từ d 3 căn cứ xuất phát đi cả ngày lẫn đêm phía dưới lúc này mới vừa tới d 7 căn cứ khu quản hạt bên ngoài hải vực loại tình huống này trên chiến hạm hải quân cho dù là thay phiên lấy đến như cũ sẽ có một chút mọi mệnh bất quá các binh sĩ cũng đều rất lý giải vị kia đứng tại chiến hạm b o n g tàu đầu thuyền vị kia chuẩn tướng các hạ tâm tình dù sao muốn cùng khủng bố đại hải tặc khai chiến chính là vị này các hạ ca ca.、Hùng、chi? Húng Vị này các hạ ca ca hạ đứng ã từng trưởng trong tên tuổi vang dội nhất thực lực cũng sâu không lường được trung tướng. Cho dù là bọn họ biết tất cả vị này trung tướng lợi hại, thế t cũng quan bọn hắn. này cũng quân bên vang cũng không lường bọn này nhưng là cùng của ca ca lực được Cho cả là là là là lợi là rội sâu họ hải hại, Dù dù vị vị h o à khủng khó khỏi. như hải chiến như cho tránh người lo lắng. Lo lắng luôn luôn khó tránh khỏi. Đứng bố vậy đại đấu để tặc cũ sẽ lo Lo ở đầu thuyền bong tàu bên trên hải quân chuẩn tướng dáng người nhìn qua có chút gầy gò một m tám nhiều thần cao cho dù là ở này c h i ế c hải quân trên chiến hạm cũng không phải như vậy dễ thấy nhưng vị này chuẩn tướng l ệ n h thấu xương khí chẳng có thể nhìn ra hắn bất phàm một đầu nhỏ vụn màu đen tóc ngắn lộ ra vô cùng tinh thần gương mặt chỉ có thể coi là phổ thông ánh mắt lại có chút thâm thúy g i ấ u ở con ngươi chỗ sâu còn có một số lo lắng cùng lo lắng bất quá không có biểu hiện ra ngoài thôi mặc trên người cùng mòn sần thường ngày tiểu dáng rất giống m é t màu trắng âu phục chính nghĩa áo khoác tại trong gió biển giống cờ xí giống nhau tung bay chính là đã thăng lên làm hải quân dê ba căn cứ chuẩn tướng giờ dạ vần phi Huyết phủ Vincent. ba năm này vincent đã so với quá khứ thành thục rất nhiều đã từng hắn một mực coi mòn sẩn là thành muốn vượt qua mục tiêu hiện tại đã hai mươi mốt tuổi hắn sớm đã không còn đơn thuần như vậy suy nghĩ ấu trí vừa vặn trái lại càng thành thục hắn càng có thể rõ ràng mòn sẩn đến cùng là đến cỡ nào biến thái cũng càng h i ể u vị này tiện nghi lão ca đối với hắn trả giá bất quá không giống với khi còn bé các loại mặt ngoài cùng lão ca đối nghịch hắn hiện tại trừ tính cách nói chuyện hành động phương diện khác ngược lại càng ngày càng có điểm giống ngọn sần tại lưu hớt ngốc ba năm hắn mới biết được nơi này hỗn loạn cùng khủng bố cho dù hắn cái này hệ lỏ gì ạ năng lực giả đã từng cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm hắn quần áo phía dưới trên lồng ngực còn có lưu một vết sẹo kia là một đạo cơ hồ đem cả người hắn quán xuyên công kích tạo thành như vậy thương thế hải tặc chẳng qua là một cái treo thưởng vừa qua khỏi hai ước bệ gì r a hỏa có thể thấy được nơi này rất nhiều thứ không thể lấy tiền thưởng tiêu chuẩn để phán đoán như vậy làm nêu ướt một vị hoàng đế bitmom khủng bố đến mức nào vincen t ở chỗ này hơn ba năm tự nhiên có đầy đủ nhiều thời giờ hiểu rõ đến mặc dù hắn tin tưởng mình lão ca trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng cho nên tại tiếp vào sẻng ỗ cù nguyên x o á y mệnh lệnh về sau hắn một khắc cũng không có dừng lại mục đích đúng là vì có thể làm mòn sần ra thêm chút s ứ c dù sao hắn hiện tại không còn là đã từng cái kia chỉ có thể bị mòn sần bảo hộ nhỏ yếu ra hỏa cùng mòn sân còn có tranh lệch không nhỏ nhưng là đối phó b i ế t mong đoàn hải tặc những gia tộc kia đám đại thần hắn v i n c e n n cũng không phải không có lực đánh một trận thậm chí cái gọi là tứ tướng tinh hắn hiện tại cũng muốn thử một chút phải t r ă n g giống nghe đồn lợi hại như vậy chuẩn tướng các hạ đằng sau phát hiện tình huống nhìn binh lính lời nói đánh gãy không biết lại nghĩ cái gì v i n c e n n đúng thế đúng thế chuẩn tướng các hạ sau đằng sau người tới là cụ g i ả n đại tướng nhìn binh sĩ cẩn thận quan sát tình huống về sau đầu lưỡi có chút thắt nút hơn nửa ngày mới hồi báo x o n g chỉnh v i n c e n n trên mặt không còn là ban đầu mặt không biểu tình hắn hiện lên một tia thần sắc kích động là lao sư đến quá tốt rồi lần này nên không có sơ hở nào rất nhanh màu trắng băng tuyến kết nối đến chiến hạm ộ t bên một thân ảnh cao lớn mang theo một cái xe đạp nhảy đến bong tàu bên trên đến nỗi con kia chim cánh cụt vẫn như cũng là đi theo thuyền bên cạnh mặt không biểu tình không có muốn đi lên ý tứ cu dàn đại tướng tất cả binh sĩ vô cùng kích động t ú i chào cái này có thể là sống sờ sờ đại tướng xuất hiện trên thuyền bọn họ những binh lính này còn chưa từng gặp qua đại tướng bản tôn đâu không cần k h á c h khí c ú giản k h o á t tay phương diện này hắn không giống x ả cả dù kỳ như thế nghiêm túc thận trọng phiền phức đem xe đạp của ta giúp ta phóng nhất hạ thật vất vả mới dựng vào một chiếc thuận gió thuyền gần nhất ngươi làm rất tốt vincen có mấy phần mòn sẩn tiểu ca lúc trước phong thái câu nói sau cùng hắn là hướng về phía vincen nói nói thật có được hệ lọ gì ạ trái cây người dưới tình huống bình thường thành tựu sẽ không rất kém cỏi ân kịch bản bên trong cái nào đó đẩy người nước bùn ra hỏa ngoại trừ vincent không thiếu cố gắng cũng không thiếu danh sư dạy bảo càng không thiếu chiến đấu dưới tình huống như vậy thực lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên mặc dù còn làm không được giống như mòn sần biến thái bất quá tại tổng bộ hải quân bên trong đến nói cùng tuổi đoạn thậm chí là thế hệ trước ở trong đã có thể tính là một cái người nổi bật bằng không cũng sẽ không bị sẻn gỗ cụ lần này phái ra lao sư quá khen ta cùng lão ca so ra còn kém rất nhiều không cần cùng hắn so người biết có ít người tồn tại chính là vì đã kích người khác vin xen một mực cầm mòn s ầ n làm mục tiêu điểm ấy cụ giản tự nhiên biết còn tốt nữa ba năm này để vin xen chấp niệm biến mất hơn phân nửa những này cụ giản tự nhiên sẽ hiểu cái này dù sao cũng là hắn một mực tại dạy bảo học sinh cụ giản cũng sẽ quan tâm hắn tin tức tốt rồi không nói những này lại nói quả nhiên cùng gặp tiên sinh nói giống nhau mọn sẩn tiểu ca hơn ba năm không có cái gì lớn cử động cái này vừa có động tác liền là đại thú bút ta vừa nghe được sẻn gỗ cụ tiên sinh điều lệnh thời điểm cũng rất bội phục hắn Ê! vincent có chút tạm ngừng không nói cái khác đối với hắn cái này lão ca kiếm chuyện năng lực vincent thật đúng là bội phục cu giản kéo một chút bị t mắt thoáng che chắn một chút ánh mặt trời trói mắt không biết vì cái gì bị ánh nắng phơi hắn lại có chút muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác lần này hẳn là có thể nhìn ra mòn sần tiểu ca ba năm này đến cùng tiến bộ tới trình độ nào vincent ngươi không cần lo lắng mòn sần tiểu ca mặc dù biết thỉnh thoảng làm ra một chút đại sự nhưng giống nhau cũng đều tại hắn trong lòng bàn tay lần này đoán chừng cũng là hắn rảnh rỗi sinh nông nổi À, cái này mặt trời thật đúng là phơi người muốn ngủ đâu nô、no, nhìn hiện tại giống như đến lúc nghỉ trưa ở giữa vậy ta t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút chờ chút đến mòn sần nơi đó tốt có đầy đủ tinh lực vây xem a không là hỗ trợ không cần cụ dạn dạn dò tự nhiên có cơ linh binh sĩ đi khoang tàu rời ra ngoài ghế cho cụ dạn đến ngồi nói đến điểm ấy cụ dạn vẫn là thích tại mòn sần trên thuyền thiên kia lấy ra ghế nằm là thật dễ chịu a dùng để đi ngủ phù hợp lúc này khác một vùng biển đồng dạng là một chiếc hải quân quân hạm khác biệt chính là chiếc quân hạm này bồng tàu bên trên đứng hai trung tướng một thiếu tướng hai trung tướng trong đó một cái giữ lại mỏ hai cản kiểu tóc đỉnh đầu hai bên quát sáng n g ờ i vô cùng chỉ có ở giữa giữ lại tóc dài màu tím An một c chính Đường Vân Tổng Âu Phủ, chính là b Hải quân r u n tướng g Mọ m ạ cái Gạ. h năm trước điều bộ phái ra. Một cái khác trung tướng là tân nhiệm hải quân trung tướng đạn m ệ sẩn đây là hải quân đương nhiệm trung tướng bên trong ít có trái á c quỷ năng lực giả hơn nữa còn là một cái bình thường nhất hệ z o a n trái cây năng lực nhưng đạn m ệ sẩn cho đốm hình thái trái cây năng lực khai phát trình độ cực sâu mà lại cũng là trung tướng ở trong đem hải quân lục thức rổ cỡ xỉ kỳ rèn luyện mười phần tinh thâm nhân vật đại biểu song s á t hạ kỳ cũng biểu hiện có chút không tầm thường vị cuối cùng thiếu tướng thì là tóc hồng hy nạ nàng ăn mặc một thân màu đỏ dự câu phục miệng bên trong n g ậ m nữ sĩ thuốc lá khí thế phương diện so với hai vị trung tướng cũng không kém bao nhiêu hy nạ một mực tại hải quân dê một căn cứ thăng nhiệm bản bộ thiếu tướng nàng lần này tiếp vào hai vị đến từ bản bộ trung tướng về sau ngửa không dừng vó chạy về dê bảy căn cứ trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước bọn hắn vậy mà so dê ba căn cứ vincent còn muốn càng tới gần dê bảy căn cứ một chút dọc theo con đường này hai vị trung tướng cùng hy nạ cũng đều trò chuyện không ít liên quan tới mòn sần chuyện trong dự liệu chính là không có một người chỉ trích mòn sần không nên lúc này t r e o chọc hải tặc tứ hoàng bít mom vừa vặn trái lại bản bộ ở trong biết chuyện này về sau không biết có mấy vị trung tướng đi hướng sẻn gỗ cụ xin chiến ở vào nevê k r d căn cứ hải quân dê ba cùng dê năm căn cứ trung tướng trưởng q u a n cũng đều muốn thay thế bản bộ hai vị này xuất chiến cho dù là tại bản bộ phòng thủ cùng mòn sần rất không hợp nhau ồ nỉ g gù mổ cũng đều có muốn xuất chiến ý tứ có thể thấy được những hải quân này các tướng lĩnh đối hải tặc thái độ báo cáo hai vị trung tướng các hạ báo cáo hy nạ thiếu tướng chúng ta khoảng cách hải quân dê bảy căn cứ còn có đại khái năm tiếng hành trình vượt qua phía trước hải vực hướng phía trước tuyến đường bên trên vừa vặn sẽ xuất hiện một đạo thuận gió hướng hải lưu có lẽ sẽ càng nhanh một chút báo cáo tình huống là hoa tiêu tiểu tổ một viên bọn hắn sẽ một mực quan sát hàng hải thiên khí địa hình cùng hải lưu các loại tình huống sau đó định thời gian hướng bong tàu ba vị tướng quan báo cáo biết tiếp tục bảo trì quan sát khi nạ mở miệng ở điểm này cho dù là đã từng làm dê một căn cứ trưởng quan mỏ mỏng g ã cũng không có nhiều lời hắn cùng đạn mười sần hai người bây giờ tại bản bộ phòng thủ tự nhiên sẽ không nhúng tay căn cứ sự vụ cũng không biết chúng ta sau khi tới bên kia chiến đấu là tình huống như thế nào nói chuyện chính là đạn mệnh sẩn hắn cùng mòn sẩn cũng không quen thuộc sơ dao ngược lại là m ỏ mỏng gạ cùng hí nạ hai cái cùng mòn sẩn rất quen m ỏ mỏng gạ một tay đặt ở trên trôi đao một cái tay khác cắm ở trong túi hắn thần sắc bình tĩnh vô cùng yên tâm đi bằng vào ta đ ố i tên kia hiểu rõ hắn làm việc nhìn như rất không rời đầu nhưng thường thường đều có chính mình nắm chắc ngươi nhìn lần này s ẻ n gỗ củ nguyên x o á i chỉ là phái da chúng ta liền có thể biết một chút tình huống Mọ、mỏng gạ nói không sai hy nạ cũng cho rằng như vậy dùng m ỏ n sần lời nói đến nói gọi là thai họa để lại ngàn năm hy nạ cảm thấy trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể đem hắn thế nào ha ha ha vẫn là hy na ngươi hiểu rõ hắn、mọ、mỏng gạ cười to cũng không biết vì cái gì m ỏ n sần cái này khốn nạn thấy hắn kiểu gì cũng sẽ nhịn không được tổn hại hắn vài câu cái này khiến cho tới nay đều rất chính trực mỏng gạ rất là d ơ chân nhưng là bây giờ lại đánh không lại tên hôn đảng kia miệng pháo cũng đồng dạng không phải là đối thủ sớm biết như vậy lúc trước làm huấn luyện viên thời điểm nên không đúng tên hôn đ ả n kia lưu thủ hung hăng đánh bên trên hắn mấy trận đ ả n mười sân mỉm cười hắn mặc dù cùng mòn sần không quen nhưng vị này truyền kỳ trung tướng tính cách tại bản bộ kia là cùng tên tuổi của hắn cùng thực lực nhan giá trị là đồng dạng nổi danh từ hai ngày này trong lúc nói chuyện với nhau có thể thấy được m mỏ ọ mỏng g ạ cùng h í nạ xem ra đều bị hại nặng nề cũng không biết vị này nhân vật phong vân hiện tại tình hình chiến đấu lại như thế nào rồi chương ba trăm bảy mươi nhân tình là không tồn tại gờ răng lái na nửa đoạn trước đã bắt đầu có chút sao động lên ở vào nửa đoạn trước sau cùng một trạm quần đảo xạ ba áo đi lúc này là tập hợp hải tặc nhiều nhất địa phương rất nhiều hải tặc đều đến phạm pháp khu vực nơi này đã có không ít đoàn hải tặc cùng bản địa những cái kia bắt nô đội phát sinh xung đột xung đột sự kiện tạo thành c h í ít có mấy chục đến hơn trăm người khác nhau tử thương ở trong đó ăn thiệt thòi tương đối nhiều vẫn là những cái kia không quá quen thuộc nơi này hải tặc nhóm nô lệ con buôn nếu dám đối hải tặc nhóm hạ thủ phần lớn đều là làm rất nhiều chuẩn bị không giống như là hải tặc đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì mặc dù rất có một chút tử thương nhưng bọn hắn một chuyến này vốn là cao nguy phong hiểm nghề nghiệp mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đối bọn hắn liền không coi chào đón tử thương không sao cả chỉ cần cuối cùng là kiếm là được lúc đầu cũng liền như thế trên thế giới này trừ mạ di liền không có một chỗ là tuyệt đối an toàn làm nô lệ con buôn chỉ cần không phải xui xẻo chết mất tiền kiếm được có thể so với người bình thường nhiều nhiều lắm làm thành một bút liền đầy đủ tiêu dao thời gian rất lâu đây chính là một vốn bốn lời đồ vật đâu thèm hắn nguy hiểm hay không chứng cứ ở đây nô lệ con buôn tập đoàn là tại mòn sần đi hướng new vật về sau một lần nữa có thời như vậy người cũng giết không sạch sẽ có bạo lợi tự nhiên là sẽ có vô số người bí quá hóa liều hiện tại toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi phạm pháp khu vực lớn nhất nô lệ con buôn là lợi đức tập đoàn phan bọn họ là cấu kết lại đỏ phở làm mì ngộ làm phía sau màn bột đệ nhất nô lệ phòng đấu giá về sau bắt đầu cấp tốc cuộc thời nhưng mà cái này mấy năm gần đây xuôi gió xuôi nước không ngừng làm lớn buôn bán nô lệ tập đoàn hôm nay gặp vận rủi lớn bọn hắn đem mục tiêu tuyển định vừa nổi danh liền có năm ngàn vạn treo thưởng sau đó lập tức tiêu thăng đến một t h c bốn ngàn vạn bệ gì người mới hỏa quyền ạ sờ trên thân ạ sở ra biển sau kỳ thật tại đông hải cũng không có gây nên cái gì ba động thẳng đến hắn đi tới gờ răng lái nạ đã tổ kiến đoàn hải tặc ở bạ đồng thời nhất cử thành danh treo thưởng năm ngàn vạn bẹ di sau đó ngày thứ hai lại gây ra đại sự ạ sở ngay sau đó liền bị thêm vào đến một ước bốn ngàn vạn treo thưởng ạ sở cùng phì kỳ thật có chút không giống nhau lắm địa phương hắn ra hải chi sau mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng không giống như là phì như thế mỗi đến một chỗ liền mạo hiểm một phen ạ sở từ ra hải chi về sau hiểu rõ đến ai là trên thế giới này cường đại nhất nam nhân về sau mục tiêu liền biến thành cái kia quân lâm liễu v h ậ t khủng bố ra hỏa cho nên hắn hành trình kỳ thật muốn xa so với kịch bản sau khi bắt đầu phi nhanh chóng hơn nhiều một ước bốn ngàn vạn bệ dỉ treo thưởng hải tặc kỳ thật đối với lợi đức tập đoàn phan đến nói cũng không tính nhân vật tài giỏi gì phải biết kịch bản bên trong liền ngay cả treo thưởng ba ước bệ dỉ phi đều có nô lệ c ò n buồn nghĩ cách nhưng mà thường tại bờ sông đi sao có thể không đứng dậy đường ban đêm đi được nhiều nói không chừng ngày nào liền có thể đụng phải quỷ lần này bọn hắn liền đụng phải quỷ mà lại là trong truyền thuyết vương nổ từ khi xạ bộ rủi ro về sau ạ sơ liền trở nên ôn nhu mà lại hiểu được chiếu cấu người đây chỉ là đối với đồng bạn cùng người thân cận đến nói đối với kẻ địch vậy liền như cùng hắn trái cây năng lực giống nhau bạo liệt hắn từ bụng nhỏ đen lánh khốc một mặt liền sẽ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lợi đức tập đoàn phan chiếm cư ở đây đã có năm sáu năm lâu nhưng mà chọc phải người không nên chọc vật về sau liền rơi vào cái một khi hủy diệt hạ tràng chuyện như vậy kỳ thật cũng không mới mẻ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại các nơi trên thế giới diễn ra cho tới bây giờ chỉ có người mới cười người cũ chỉ có chậm rãi dưới đất mục nát đánh cái thắng trận lớn ạ sở cũng không rõ ràng đối phương là cái gì thế lực coi như biết hắn cũng sẽ không để ý có mòn sân hệ thống dạy bảo cùng gạp lao đầu không định giờ ý dòng phí sức giáo dục thực lực của hắn bây giờ muốn xa so với kịch bản bên trong càng cường đại ba mươi lăm mít thậm chí đi tới quần đảo xạ ba áo đi hắn đã ẩn ẩn có thức tỉnh song sắt hạ kỳ cảm giác lão ban khắc quán rượu ạ s ở mang theo đoàn hải tặc ở bạ một đám người cơ hồ đem toàn bộ quán rượu đặt bao hết tại hắn hủy diệt lợi đức phan một đám về sau không có một người dám đến tìm hắn gây phiên phước trong t i ự u quán trở nên một mảnh vui mừng lão đại thật không nghĩ tới thực lực của ngươi càng ngày càng biến thái ta vừa rồi nghe ngóng một phen đ á m kia nô lệ con buôn thế nhưng là quần đảo xạ ba áo đì lớn nhất thú ác tính đã từng có siêu hai ước treo thưởng hải tặc đều cắm trong tay bọn họ nói chuyện chính là sở ca ngươi hắn vốn là một cái hải tặc thu thập phan rất thích cất giữ liên quan tới nổi danh hải tặc hết t h ể đồ vật gia nhập hạ sơ đoàn hải tặc ở bạ về sau liền hóa thân thành trên thuyền tình báo nhà trên cơ bản đối ngoại tin tức đệ nhất nơi phát ra đều là xuất từ trong miệng của hắn là cái thích rông d à i không ngừng ra hỏa ạ sợ đem mũ lấy xuống treo ở bên người trên ghế h ắ n cười lên tiếng ta đối cái này cũng không quan tâm bọn tiểu nhị bản thuyền trưởng hiện tại chỉ muốn tổ chức một chút tiến hội thuận tiện có một bữa cơm no đủ phải biết trước lúc này chúng ta đã rất lâu chưa từng ăn qua ngon miệng đồ ăn ạ sợ thuyền trưởng ngươi đây là ý gì là xem thường ta làm đồ ăn sao một cái hình dạng không sai nữ nhân tiếp nhận ạ sợ t h ầ n sắc có chút nguy hiểm nàng là ạ sợ đoàn hải tặc lâm thời đầu bếp có mặc kệ như thế nào nấu cơm xào rau cũng sẽ không nấu chín đáng sợ thiên phú mà lại sẽ chỉ hướng bên trong thêm mối bởi vậy có thể thấy được ạ s ờ cái này thùng cơm đối với có thể có thể ăn một bữa mỹ vị đồ ăn là cỡ nào khát vọng cùng hưng phấn ha <cười> ha à bang tây ạ s ờ có chút lúng túng gãi gãi đầu hơn nửa ngày mới nghĩ đến một cái lấy c ớ ngươi lý giải sai chúng ta đây là đánh thắng trận muốn chúc mừng một phen đúng chúng ta muốn chúc mừng một phen bọn tiểu nhị mở yến hội ha ha ha ha, thuyền trưởng văn t u ế toàn bộ đoàn hải tặc trong nháy mắt trở nên vui mừng đứng dậy có thể không cần lại chịu bang tây đồ ăn đối dạ dày tra tấn đúng là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện rượu thịt đồ ăn rất nhanh bày đầy mỗi một cái bàn bầu không khí trở nên nhiệt liệt s ở ca ngươi ngồi tại ạ s ở bên cạnh vị trí thứ hai điểm ấy ạ s ở cùng phì trên thuyền không sai biệt lắm bọn họ những người này ở giữa không giống như là thượng hạ cấp càng giống là đồng bạn bạn bè vừa rồi hắn ở trên quầy ba nhìn thấy tờ báo mới liền thuận tay lấy đi qua mọi người đều biết hắn yêu thích cũng không để ý tới hắn riêng phần mình nâng chén làm âm ỉ sợ cả ngươi ngẩng đầu đè xuống trong mắt vẻ khiếp sợ đem báo chi đưa về phía vừa uống xong một chén rượu đột nhiên ngủ ạ sơ một cái bong bóng nước m u ố i vỡ vụn thuyền trưởng ngươi tốt nhất nhìn một chút tin tức này a ạ sơ bị đánh thức thân xác có chút mở mịt tiếp nhận sợ cả ngươi tờ báo trong tay đột nhiên hắn đôi mắt chợ to phát ra một tiếng kinh hô a l i y a tứ hoàng bít mong muốn cùng hải quân truyền kỳ trung tướng ngọn sần đại chiến đây không phải nói đùa ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ ha ha ha ha thuyền trưởng ngươi bây giờ còn không có uống say đâu rất thanh tỉnh còn có một người tiếp nhận ạ sở trên tay báo chí cùng người bên cạnh chia sẻ ây ra đây thật là cái khó lường đại tin tức đúng vậy a đáng giá vì thế cạn một chén đến cạn ly ạ sở tại mọi người ồn ào bên trong rốt c ụ c tiêu hóa tin tức này đây đối với những người khác đến nói có lẽ chỉ là một cái đáng giá chú ý đại tin tức chỉ thế thôi nhưng hắn cùng mòn sần quan hệ không giống cứ việc ngoài miệng không nói trong lòng rõ ràng kia là đã từng dạy bảo qua hắn rất nhiều lao sư vô luận như thế nào hắn cũng không hy vọng mòn sần sẽ thua đồng thời hắn trong lòng còn có chút phức tạp không có nghĩ đến cái này không thể so hắn lớn hơn bao nhiêu g i a hỏa vậy mà đã cường đại như vậy ra biển rộng lớn nửa năm hắn mặc dù còn không có từng chịu đựng xã hội đánh đập nhưng cũng ít nhiều rõ ràng tứ hoàng khủng bố mặc dù làm con trai của r o s e p h ắ n sẽ không e ngại hơn nửa ngày hắn buông xuống báo chí trên khỏe miệng điều đã lộ ra thành thục nhưng còn có không ít t à n nhàng trên mặt tách ra nụ cười sán lạn bọn tiểu nhị ta nghĩ cái này về sau chúng ta liền muốn mau chóng đi nữ hơn i á n g vẻ như vậy đại thời đại sao có thể không có chúng ta đoàn hải tặc ở bạ thân ảnh ha ha ha đến cạn ly để chúng ta hướng về thời đại đầu sóng tiến lên À s ở thuyền trưởng nói hay l ắ m a cạn ly nếu như nói ngay từ đầu hải quân điều lệnh chỉ có hải quân cao tầng biết được kia làm báo chí tin mới tăng giờ làm việc đưa đạt toàn thế giới thời điểm tin tức này lập tức liền dẫn b ạ o trên thế giới tất cả chủ đề mặc kệ bao nhiêu hoặc sáng hoặc tối thế lực tất cả đều trở nên có chút n g ò ngoe muốn động chỉ là thế giới này to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu thế lực lựa chọn không giống nhau có tại l á n h diêm đứng ngoài quan sát có trong bóng tối mượn cơ hội gây sự còn có một ít là có tư cách nhúng tay trận chiến tranh này tiến hành đánh cờ một phen thợ ơ lạnh nhạt tất nhiên là không cần phải nói bởi vì tuyệt đại đa số đều đang đợi kết quả cuối cùng ra mới quyết định về sau làm việc đối với hải tặc nhóm đến nói nếu cái kia đứng tại tất cả hải tặc đỉnh quái vật có thể đánh bại thậm chí đánh giết hải quân đương nhiệm truyền kỳ trung tướng vậy thế giới này không ngoài dự liệu sẽ nên đón hải tặc cùng các loại phần tử phạm tội quân hoan trái lại như vậy bọn hắn những n à y hải tặc cùng ở vào thế giới ngầm trong bóng tối chuột liền muốn tiếp tục cụp đôi cậu thả một đoạn thời gian dù sao cuộc sống không phải chỉ có trước mắt cậu thả còn có về sau càng nhiều cậu thả cậu lấy cậu lấy cũng liền quen thuộc âm thầm mượn cơ hội người gây sự cũng không nhiều chứ vẫn luôn đang làm chuyện không chỉ đỏ phở lạ m mì ngộ ra hỏa này những người khác nói đến có hay không lá gan này vẫn là ẩn số dù sao không phải mỗi người đều có như vậy lực lượng trên h chí ậ m mới bắt đầu dưới mặt đất còn có vừa quan dưới tới liên bắt đất t đầu ậ n chiến tranh này thắng bản khẩu, nhưng không khẩu, bại biết đại t lý tên kia x u ấ thế p á cái t từ cân nhắc, cuối cùng cũng không giải quyết được gì không u q y t được giới ì Trên thế g này có thể có tư cách đại lý đoán chừng cũng chỉ có tổng bộ hải quân dâu trắng tóc đỏ cùng cái đổ những người này những người khác cũng phải cân nhắc coi như kiếm tiền về sau phải chăng có mạng xài mà có tư cách đồng thời nguyện ý nhúng tay chuyện này người trên thế giới này tuyệt không tính nhiều tính đi tính lại đoán chừng cũng chỉ có d 7 căn cứ một cái khác hàng xóm đồng dạng có quái vật danh hiệu gia hỏa đến từ cái đồ đoàn hải tặc bị át bọn hắn không chỉ có tư cách mà lại có lý do tham dự vào dù sao không riêng gì lúc trước rắc kém chút bị mòn sần một đao chặt xuống đầu hiện tại trên cổ của hắn còn có một đạo vượt qua ba mươi cm vết sẹo đó chính là đến từ mòn sần kiệt tác còn có sớm hơn trước đó d 7 căn cứ hải quân tập kích cái đồ đoàn hải tặc một cái ở vào nào đó dùng ai lần trụ sở bí mật để bọn hắn tổn thất nặng nề địa bàn cũng bị từng bước xâm chiếm không ít nếu không phải trước đó cái đồ vừa đi khiêu chiến hải quân lại thất bại bị bắt đoán chừng trước hết nhất cùng mòn sần đòn khiêng bên trên chính là bọn hắn nước oan ồ đảo ô nigh gà xima nơi này là đoàn hải tặc bị ắt tha ổ cũng là đoàn hải tặc tinh nhuệ nhiều nhất địa phương cái đồ dẫn đầu đoàn hải tặc đã đánh vào nước oan ồ có mười bảy năm hắn đoàn hải tặc đã sớm đem nơi này kinh doanh như thùng sắt mà tại bọn hắn thống trị phía dưới nơi này đại bộ phận bình dân thời gian tự nhiên trôi qua không có như vậy như ý bất quá không có người sẽ để ý những người này chết sống bọn hắn thế nhưng là hải tặc không phải cơ quan từ thiện húng chi cơ quan từ thiện tuân gia bê bối cũng không tốt gì đảo o n i ga si h mạ bến cảng chỗ một chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc lái rời đảo o n i ga si h mạ phá vỡ bọt nước hướng phía nơi xa chạy tới khoang tàu đồng dạng thiết trí mười phần cao lớn bên trong gian phòng cũng xa không phải giống nhau thuyền có thể so sánh tại phòng thuyền trưởng bên trong bởi vì không có mở ra ánh đèn gian phòng cực lớn có vẻ hơi ảm đạm nhưng nếu như thuận không quá ánh sáng sáng ngời đi xem liền sẽ phát hiện trong phòng người thân phận tại nước quả nổ quả thực chính là vô cùng kinh khủng n g ồ i ở vị trí đầu cao lớn trên chỗ ngồi thân ảnh nhìn qua là màu xanh đen da thịt trên đầu hai con sừng dài giống như là g i ữ tợn gai nhọn xốc xít mái tóc đen dài tăng thêm c ở i trần dò dỉ ra màu đỏ sậm long lân hình xăm giống như là ma thần đồng dạng mà tại vị trí đầu dưới c ũ ngồi n g hai từng cái khí thế bất phàm ra hỏa chính là cải đồ cùng hắn thủ hạ tam đại chiêu bài thứ hai rắc cùng kim hai cái rác tiểu tử đi cho lão tử truyền lệnh xuống nấc đừng để thuyền mở quá nhanh chúng ta muốn chờ nấc cải đồ cầm lấy rượu của hắn hồ lô lại ừng ngực ừng ngực, ngực quen mấy ngụm lớn rượu đi vào hơn nửa ngày cải đồ mới vỗ một cái chán hỏi ừng lao tử mới vừa nói đến nơi nào rồi dưới tay k i m cùng rắc đối mặt một chút mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ cải đồ lao đại ngươi uống say g i á c nhịn không được mở miệng nói b ậ y cải đồ răn dậy d ắ c một câu lao tử làm sao lại uống say điểm ấy tiểu lượng muốn đem ta qua chén thật sự là trò cười kinh đôi giắc khoắt tay để hắn không nên nói nữa cải đồ lao đại ngươi vừa rồi nói chúng ta thuyền không muốn mở quá nhanh chờ bọn hắn nơi đó phân ra thắng bại h ắ ha ha ha không sai cải đồ vô vô đầu mình cười lớn tốt nhất lỉn h cái kêu bà điên có thể cùng hải quân tiểu t ử chiến cái lưỡng bại câu thương như vậy chúng ta liền có thể đem lìn địa bàn cũng thu được chính mình dưới cờ lao tử có thể đã sớm nghĩ đến có thể đem những người khác địa bàn đều đạt o tới khó được lần này là một cái cơ hội thế nhưng là cái đồ lao đại n g ư ờ i trước đó không phải nói thiếu bít m o n g một cái đại nhân tình chúng ta lần này là muốn trả lại ân tình này không phải sao giác ngay thằng nói khốn nạn kia cũng là bao lâu chuyện lúc trước ai còn sẽ vẫn nhớ nhân tình là cái gì có thể ăn sao cài đổ chừng lớn chuông đồng giống nhau cự nhãn liếc xéo rắc một chút sau đó lại ở rượu nước nếu như lần này cần là liền bị đánh bại vậy liền không thể tốt hơn lao tử vừa vặn đem địa bàn của nàng toàn đoạn tới như vậy cách trở thành vua hải tặc liền sẽ thêm gần một bước ha ha ha lao tử thật đúng là cái thiên hô hô hô hô cài đổ lời còn chưa nói hết ngheo đ ầ u cả người vậy mà dựa vào to lớn trên ghế ngồi ngủ quá khứ rác xạ mặt lại đem ánh mắt nhìn về phía kim trưng cầu ý kiến của hắn Kinh đại ca, hiện tại phải ca, làm sau o theo cái đồ lao do Đương đồ đại đến, để nhiên dặn chờ chút h cái rửa t y ề n thả chậm tốc chậm đó ộ sau đ phái tắp, nhân thủ đi đầu đi qua, thời khắc thị bọn hắn chiến đấu tình trạng, có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo trở về. Kinh cho ngồi, thân thể cũng thẳng tắp, âm thanh từ hắn hạ giám báo cáo gia đi đi ngồi, tới. trạng, cũng qua, Sau bọn nào nạ trên mặt hạ chuyển âm tùy trở từ mặt mặt rủ đầu đấu đó, có về. liền đợi đến cái đồ lao đại tỉnh r ư ợ u tới mới quyết định tổng bộ hải quân nguyên soái văn phòng hôm nay sẻn gỗ củ văn phòng tương đối náo nhiệt xạ cạ rủ kỷ cùng gác t S.U.G.S. t ạ p họp phỉ sở tất cả đều t ề tụ nơi này chỉ có kiz vẫn như cũ chấn d ữ mạ ziz cũng không đến tại bọn hắn trong quá trình nói chuyện một cái hải quân thông tin binh sĩ đột nhiên xông vào báo cáo nguyên soái các hạ ạ kệ nu đại tướng gặp trung tướng hạc tham hữu trưởng ở vào nước quả nổ cái đổ mang theo dưới tay hắn hai đại thai họa kim cùng r ắ c ra biển nhìn phương hướng chính là d 7 căn cứ gian phòng bên trong bốn người nghe vậy n h ư mày dạng như vậy liền rất phiền phức hiện tại còn không biết mòn sần bên kia tình hình chiến đấu như thế nào nếu là cái đỗ lại đi thêm phiền loại kia hạ chuyện phát triển đến đó cái tình trạng liền thật khó mà nói bất quá binh sĩ có chút trần trờ không chừng s ạ cạ rủ kỳ sắc mặt c h ầ m xuống quát lớn có lời cứ nói xong ấp á ấp đúng giống kiểu gì vâng s ạ cạ rủ kỳ đại tướng binh sĩ mồ hôi lạnh đều nuôn xuống tới nghe vậy mau đem kế tiếp tình huống nói ra bất quá cái đồ thuyền hải tắc xem ra cũng không x u ấ t ruột giống như vừa lái ra đảo ồn ỉ gạ xi、si、mạ liền chậm lại giống như là dịch chuyển về phía trước động đồng dạng chúng ta chặn được một đoạn ngắn bọn hắn cho chuyện tựa như là phái ra một cái gì người đi giám sát mòn sần trung tướng bên kia tình huống chiến đấu bởi vì có cái gì q u á n nhiễu chúng ta chỉ có thể đạt được những tin tức này t ố t n g ư ơ i ra ngoài đi nhớ kỹ có tình huống như thế nào ngay lập tức báo cáo sen gỗ cù mở miệng binh sĩ túi trào lui ra ngoài gian phòng bên trong yên tĩnh một lúc sau tsuzu mở miệng nói xem ra quả nhiên giống chúng ta nghĩ đến như thế cái này cái đổ là muốn đục nước béo cỏ đoán chừng hắn là đang đánh chặt lọt k h lìn địa bàn chủ ý xem ra hai người kia từ rột trên thuyền sau khi đi ra quan hệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy chặt chẽ nha trên thực tế hải quân một mực không hề từ bỏ đối cái đổ cùng bít mom hai người nghe lén giám thị hai người kia dù sao đã từng là rột trên thuyền đồng bạn nếu là hai người bọn họ liên hợp lại cái kia đối hải quân đến nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu Còn tốt, đủ loại dấu hiệu cho cái chung này không sống nhưng tốt, thấy tốt vật, đủ đều loại hiệu hai gia phải quái hải dấu u hỏa gì q ân nghiêm h ư cũ n n n sát so dĩ và g h túc như n g i ê m túc n h vậy ném một cái ném vẫn là không nên quá chủ quan lão phu nhớ kỹ đã từng c h ặ t lọt k h ẹ l ỉ n h thế nhưng là đã giúp c á i đồ vượt qua một cái thiên đại cửa ải khó khăn cụ thể c á i đồ i a hỏa này ý nghĩ vẫn là đường suy đoán lung tung một mực bảo trì đối bọn hắn d á m thị mới được xa cạ rủ kim miệng bên trong xì gà lóe lên lóe lên hắn dùng tay vịn một chút đội ở trên đầu hải quân vành nón trầm giọng nói có cần hay không ta cũng đi qua d 7 căn cứ lần này nhất cử đem bít mom đoàn hải tặc trực tiếp xóa đi thanh âm của hắn tràn ngập sắc khí muốn nói ở đây bốn người ở trong hắn là tư lịch nhất cạn một cái nhưng là nhất cấp tiến một cái mà lại mặc kệ xạ cạ rủ kỳ làm việc như thế nào đối với hải tặc đây tuyệt đối là không tha thứ không không có đơn giản như vậy xạ cạ rủ kỳ sen gỗ cù một bên v u ố t v u ố t bím tóc vừa nói chuyện Kính một ắ khắc trắng t trên lóe ra tinh chặt lọt thằng tranh thật trì nhất tham tuyệt tại tóc bên điên, quang nhìn như chặt lọt kẹ linh là điên, nhưng lần này chiến tranh nàng kỳ thật duy trì nhất định khắc chế. nếu như cuối cùng tham gia lực lượng quá nhiều, nàng tuyệt đối không phải cùng hải quân dùng sức mạnh. Còn có, hiện tại dâu trắng cùng tóc đỏ hai nhóm người mặc dù không ra lóe là lực có, có gia hai cuối đối phải hải cái chế, quá duy dâu gì sức mặc kẹ kỳ đỏ đại đ dù n g á c mực chuyện chú nhưng bọn hắn nhất định này một trì Một đối sẽ với duy ý. khi bọn hắn hai nhóm đoàn hải tặc cũng tham gia đó chính là thế chiến xạ cạ rủ kỳ kêu lên một tiếng đau đớn không cần phải nhiều l ờ i nữa Thế chương thể đánh hoàng đứng、dậy. nếu là tứ hoàng liên thủ, cái k ba trăm bảy mươi mốt tiêu tán vain đầy trời mây đen phía dưới lôi điện nổ tung một bên khác là nung đỏ nửa bầu trời nóng nảy hòa diễm mây đen bao phủ dưới bầu trời ánh nắng cũng rất khó chiếu vào lôi điện tứ ngược hỏa diễm dữ tợn vùng này giống như là đi tới tận thế bình thường lại tựa hồ là ai chọc tới thượng thiên thần linh từ đó hạ xuống kiếp nạn âm trầm mà khủng bố đây là một tòa h o a n g đảo hòn đảo bên trên quái thạch đá lởm trởm trên đảo bầu trời mây đen dày đặc còn có nửa bầu trời bị ngọn lửa thiêu đến đỏ bừng giống như là một khối phóng đại rất nhiều lần đỏ bừng bàn ủi làm sao nhìn qua đều giống như một mảnh đất cằn sỏi đá tại một mảnh chùi lùi đỉnh núi hoặc là nói là gò đá bên trên đứng một cao một thấp hai đạo nhân ảnh bóng người cao lớn thân cao chừng gần m ộ mươi mét dáng người mập m ạ p vô cùng a n mặc chấm tròn màu đỏ đai đeo viền gen váy liền áo đầu đội một đỉnh song rắc thuyền trưởng hải tặc mũ này cánh tay tráng kiện thậm chí không sai biệt lắm cùng đối diện đạo thân ảnh kia không xê xích bao nhiêu hình dáng này mạo thân hình ở trên thế giới duy nhất cái này một phần đừng không chi nhánh chính là tứ hoàng một trong bitmom tám m ư tám m thân cao trừ cự nhân tộc bên ngoài có rất ít người loại có thể đạt tới trên cơ bản cái này thần cao hoặc là tiếp cận cái này thần cao người tất cả đều là mạnh mẽ quái vật t ỷ như 666 m é t u dâu trắng cùng bít mom không sai biệt lắm thân cao cải đồ vào tình huống nào đó thân cao cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp ngược lại là đứng tại đối diện nàng thân ảnh mặc dù thân hình đứng thẳng cao ngất nhưng thân cao chỉ có bít mom trên đầu gối vừa mới điểm nhìn ra đi qua cũng chỉ có hai m nhiều chút bất quá hắn khoát trên người màu trắng hải quân chính nghĩa áo khoác vẫn như cũ theo gió phiêu lãng trên thân lăng lệ khí tức cũng không so đối diện cái này to con quái vật bạo ngược khí thế yếu mảy may trong tay hắn cầm một thanh tử trường đao màu đen tại ánh lửa cùng lôi quang phía dưới hiện ra yêu dị mà lăng lệ khí tức mũi đ a o chỉ xéo lấy đối diện b í t m o n hào quang l ó e lên trên lưới đao phản chiếu lấy hắn kiên nghị mà hoàn mỹ gương mặt tại bên cạnh hai người vô hình vô sắc khí tức khuấy động dường như để không khí chung quanh đều bắt đầu vạt mẹo khí thế dọa người ma ma ma ma đây chính là ngươi cái này hải quân tiểu tử dám đối lao nương âu yếm bánh gạ tổ xuất thủ ỵ vào sao xem ra không sai dáng vẻ như vậy ngăn ở lão nương trước mặt ngươi làm ra một lựa chọn đi l a i họ chết mòn sần s ạ mặt lại ngươi ở đây trang cái gì b í t hắn cũng không phải những tiểu lâu la kia trông cậy vào hắn một cái đến từ dị thế giới linh hồn sẽ biết sợ ngươi cái quái vật này húng chi thực lực bây giờ cũng không kém ngươi bao nhiêu nghĩ quá nhiều đi tiểu hai tử mới có thể lựa chọn người trưởng thành đương nhiên tất cả đều m u ố n mòn sân cơi lạnh một tiếng còn lựa chọn lựa chọn cái cây nhi ta chỗ này cũng có hai lựa chọn cho ngươi không bằng ngươi cũng chọn lựa một chút đầu hàng hoặc là bị bắt ngươi cảm thấy thế nào trong mây đen một tia chớp hiện lên để b i ế t m o n g thần sắc xem ra dữ tợn vô cùng đã không biết bao nhiêu năm trôi qua còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối nàng cuồn g vọng như vậy qua trước mắt hải quân tiểu tử triệt để chọc giận nàng bít m ô n g hai mắt trừng trừng hai con ngươi quả thực so mòn sần năm đấm còn mưa lớn tiểu hai tử nếu là nhìn thấy có thể sinh sinh hủ chết đi qua nàng ánh mắt bên trong bạo ngược khí tức thậm chí sắp ngưng tụ thành thực chất đừng nói tiểu hài chính là một cái thực lực không tệ người cũng sẽ bị dọa đến sợ đến vỡ mật nàng nổi giận âm thanh vang lên khốn nạn hải quân tiểu tử ngươi triệt để chọc giận lao nương ta muốn bắt linh hồn của ngươi tại ta trước mặt sám hối ha ha chỉ cần ngươi có thể làm được cho ngươi lại có làm sao mọn sần không để ý chọc giận ngươi làm sao rồi chọc giận chính là ngươi không phải người khác vốn chính là kẻ địch nói những này không phải tại khôi hài sao chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ hảo hảo uống trà nói chuyện phiếm không thành đến nỗi linh hồn thông qua chiến đấu mới vừa rồi hắn đã sớm phát hiện xuyên qua qua thời không linh hồn khẳng định phát sinh qua cái gì không biết biến gì. theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh càng có thể cảm giác được loại tình huống này chỉ sợ hắn linh hồn mới là đến thế giới này sau lớn nhất kim thủ chỉ bao quát thân thể của hắn thiên phú hắn hiện tại cũng cảm thấy là bởi vì linh hồn mà sinh ra biến dị cái này đi qua mười mấy năm qua để hắn chậm rãi phải càng ngày càng tin tưởng cái này nhận biết nhất là đang cùng bít mom sau khi chiến đấu đây cũng là hắn dám cùng bít mom đoàn hải tặc triệt để vạch mặt khai chiến nguyên nhân một trong cũng là hắn đối mặt bít mom lớn nhất lực lượng hắn hiện tại ở chỗ đó hoang đảo chính là cố ý chọn lựa địa phương trên thực tế tại hắn quyết định muốn đem kia chiếc bánh gạ tổ vận chuyển thuyền đánh chìm thời điểm những vật này liền đã cân nhắc tốt rồi nếu như vậy hoang đảo quả thực nhiều vô số kể d 7 căn cứ khu quản hạt bên trong liền trí ít hai tay số lượng cái này một tòa khoảng cách d 7 căn cứ hải quân khoảng cách không tính xa lẽ ra không nên làm chiến trường nhưng là vừa vặn hòn đảo này ở vào đối phương tiến lên cần phải trải qua tuyến đường bên trên ngay từ đầu hoặc là nói vừa tới đến d 7 căn cứ không bao lâu thời điểm mỏn sân đem chung quanh tất cả địa hình đều hiểu qua về sau liền có cân nhắc qua chuyện như vậy nơi này là hắn đã sớm tuyển địa phương tốt không riêng gì bởi vì tòa này hoang đảo diện tích đủ lớn đầy đủ trèo c h ố n g hàng trăm hàng ngàn người chiến đấu hay là bởi vì tòa này hoang đảo từ lực dị thường ở trên đảo trên cơ bản không có gì sinh vật còn sống đương nhiên trọng yếu nhất chính là hòn đảo này vừa lúc ở vào đường thuyền phải qua chỗ tổng hợp cân nhắc phía dưới mỏn sân liền đem chiến trường đặt ở nơi này hắn đương nhiên sẽ không để cho bít bảy căn cứ không phải mặt mũi vấn đề mà là cái trụ sở kia pháo đài không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết của người ta húng chi bên trong có vô số phổ thông hải quân bít m o n g trái cây năng lực đối với binh lính bình thường nhóm đến nói vẫn là quá khủng bố chút a ho e phạm vi cũng quá lớn nếu là phóng tới căn cứ đến đánh có thể sẽ có rất lớn ưu thế nhưng tử thương tuyệt không phải b ọ n sần nguyện ý tiếp nhận vậy còn không như lôi ra đến đánh trong nhà mình đánh nơi nào có tòa này hoang đảo chiến đấu dễ chịu không riêng không cần lo lắng thương vong vấn đề còn không cần lo lắng quê quán căn cứ tháp bị hủy đi bại lộ nước suối mà tòa này hoang đảo cho dù là đem cả tòa đảo đều đánh không có cũng không có cái gì quan hệ mòn sân lần này mang tới tất cả đều là hắn tinh nhuệ thành viên tổ chức tổng số người không cao hơn hai trăm người còn có năm chiếc quân hạm tăng thêm mòn sần h à o tại hòn đảo bên ngoài người ở đó số cũng bất quá sáu hơn trăm người tổng số người vẫn chưa tới toàn bộ căn cứ năm phần có một những người còn lại từ nguyên bản lão tư cách chuẩn tướng đặt và dẫn theo c h ấ n thủ pháo đài mệnh lệnh này để đặt và chuẩn tướng cảm giác được rất không vui nếu như có thể hắn cũng muốn đi tiền tuyến đối trận bít mò một đám làm một tại new york chiến đấu mấy chục năm lão tư cách hải quân hắn cho rằng chiến đấu như vậy không nên vắng mặt nhưng ngọn sẩn cho rằng toàn bộ căn cứ liền hắn ổn thỏa nhất kinh nghiệm rất phong phú cho nên đem căn cứ giao cho hắn yên tâm nhất đặt và chuẩn tướng không phản bác được hắn dù cho không nguyện ý cũng không thể không tiếp nhận mệnh lệnh này nhìn nhìn lại một bên khác chặt lọt k ẹ phiền phi chặt lọt k ẹ gia tộc nhân số chiến lược mạnh nhất tứ tướng tinh trừ sợ nặc đi áp giải mới nhân hạt thông bờ dạo y còn lại ba cái toàn cũng mang tới ngược lại là trưởng tử tợ rộn tợ rổ còn lưu tại h ồ lệ cả kẻ ai lần chủ tính trung quốc gia một mực đi theo cả tạ cụ gì hành động đẹp phủ cụ cùng ổ vần hai cái lần này đồng dạng đi theo lại tới đây trừ cái đó ra còn có chiến đấu viên tạ m ạ g gỗ gia lông tộc vẹ còm hai cái còn lại mặc dù cũng có mấy cái bít m ò n con cái bất quá thực lực phương diện ân không đ ể cập tới cũng được đây chính là song phương đội hình có thể được xưng là thần tiên đánh nhau mòn sân bên này sợ mổ kẻ mặc dù đối đầu cạ tạ cụ gì còn kém rất nhiều nhưng hắn vẫn là việc nhân đức không nhường ai đỉnh đi lên tim thì là đối mặt cùng là kiếm sĩ thân phận đôi chân dài sờ mụt dơ dạ kẻ cùng một cái khác tướng tinh cỡ giặc cỡ chiến đấu lại với nhau mặc dù ba người này thấy thế nào đều không giống như là song bào thai bất quá không trở ngại bọn hắn thực lực mạnh mẽ tạ mạ gỗ cùng vẹn còm thì là bị đạn nghệ cù mang theo lệ thuộc trực tiếp bộ đội hơn mười người quân lấy mòn sân lệ thuộc trực tiếp bộ đội chiến lược mặc dù một cái đối đầu trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều không qua đi nhưng kết thành chiến đội uy lực không thể khinh thường đạn nghệ cù chỉ là dẫn đầu mạnh nhất sáu bảy người liền đem hai người quân lấy không thể động đậy những người này sợ mổ kẻ cùng giờ giả kẻ hai người vừa đưa trước tay liền rơi hạ phòng ba năm này bọn hắn mặc dù thực lực tiến bộ cấp tốc nhưng đối đầu với hai cái này bít mong đoàn đỉnh cấp chiến lược vẫn là kém chút hỏa hầu nhất là c ả tạ cụ di cái này c h ặ t lọt kẻ gia tộc trừ bít mong bên ngoài mạnh nhất ra hỏa thực lực chi khủng bố tuyệt không dám có bất kỳ còn nhỏ dò xét ngược lại là tìm cùng sợ một hai cái kiếm sĩ đánh cho có đến có v ề nhìn không sai ai càng có ưu thế một bên khác mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội dẫn đầu căn cứ bên trong tinh n huệ cũng đem bít mom đoàn hải tặc những người khác đánh cho liên tục bại lui có không ít người lâu la đã chống đỡ hết nổi ngã xuống đất nếu không phải cờ giặc cờ phân ra đến rất nhiều bánh bích q uy binh sĩ chi viện chỉ sợ những người này căn bản là chống đỡ không nổi đi binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng ưu ám dưới bầu trời trên chiến trường trong lúc nhất thời ngược lại là lâm vào ràng co bất quá tình huống như vậy chỉ sợ rất khó bền bị xuống dưới cụ ả tạ c gì thực lực dù sao so sở mổ kẹ mạnh hơn rất nhiều tăng thêm hắn có thể dự báo tương lai năng lực đối trận sở mổ kẹ vẫn là rất chuyện dễ dàng một khi chờ hắn nơi này dành tay những người khác khả năng liền muốn khó chịu bất quá chính yếu nhất chiến trường ngược lại không phải là bọn hắn những n à y nhìn như rất nhiều người địa phương mà là ở xa hòn đảo một phương hướng khác c ư ờ n g đại đến không thể không đặc biệt rời xa nơi này chỉ sợ thương tới đến người một nhà hai cái q u á i vật ân chủ yếu là mòn sẩn không nghĩ lan đến gần binh lính của mình bít mom nơi nào sẽ quản phổ thông hải tặc chết sống tiểu tử côn vọng nhìn lao nương đánh như thế nào chết ngươi một tiếng nổi giận giống lên một tiếng vang lên ngay sau đó sấm sét vang r ộ i hỏa diễm ngập trời tại bít mom to lớn lực đạo phía dưới hỏa diễm cùng lôi điện một trái một phải đồng thời đánh út về phía mòn sẩn ma ma chết đi sắp chết tại ma ma trong tay đi bị linh hồn trái cây cải tạo qua đi lôi vân rẽ ở cùng hỏa diễm tở rộ mẹ tở giật phát ra tà ác cầm thành bọn họ là bít mom trong tay mạnh nhất hồ mỹ s thực lực bị cải tạo vô cùng cường đại trên trời mây đen chính là bị đám mây xét này dẫn tới giống như là cố ý chế tạo kinh khủng báo tố thời tiết giang g i á p ẩm ẩm một trận cường quang hiện lên bít mom trước mặt gò đá núi nhỏ bị một kích m à n át lôi điện cùng hỏa diễm hỗn hợp để trong này phát sinh kịch liệt vô cùng bạo tạc giống như tiểu đương lượng đạn hạt nhân bị dẫn bạo giống nhau tại chỗ liền có một đoàn nhỏ cây nấm vân thăng lên bạo tạc ánh sáng cùng tiếng oanh minh truyền khắp cả hòn đảo nhỏ để tòa này giống như bất quy tắc đế dày hình bầu dục hòn đảo một chỗ khác chiến trường đều đỉnh trệ một đoạn thời gian sáng ngời về sau sương mù tán đi bạo tạc chỗ xuất hiện một cái đường kính trí ít mười m có hơn to lớn hố sâu tại đáy hố địa phương hỏa diễm cùng lôi điện bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao thậm chí đem một vài nham thạch dung thành đỏ bừng nham tương tàn ra nóng bỏng màu trắng hơi nước bít mom ánh mắt hướng hố sâu nhìn lại bên trong nơi nào có nửa cái bóng người ma ma đây là đã bị đốt thành cho sao t ờ r ổ mẹ t ờ giật một đám lửa bên trên lộ ra mặt người trên mặt còn mang theo tà ác vô cùng nụ cười đây chính là c h ọ c giận ma ma hạ tràng nhưng mà bít mom mập mạp to lớn trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nàng không cho rằng công kích như vậy sẽ để cho cái kia phách lối hải quân tiểu tử ngay cả cho đều không thừa thế nhưng là tại nàng kẽ bùn sổ cụ cảm giác bên trong vậy mà không có cảm giác được mòn sân tồn tại đây không thể nghi ngờ là một kiện không thể tưởng tượng chuyện nàng thế nhưng là có được s ổ s ổ n o m i năng lực bitmom ngay cả nàng kẽ bùn sổ cụ đều cảm giác không đến kẻ địch bóng dáng lời nói vậy cái này hải quân tiểu từ sự mạnh mẽ liền có chút d o a người đột nhiên sắc mặt của nàng biến đổi một con tráng kiện vô cùng giống như kiến trúc cao lớn thừa trọng trụ giống nhau cánh tay vung mạnh hướng sau lưng bất quá nàng mặc dù kịp phản ứng chỉ là to lớn thân thể tại cho nàng mang đến vô song lực lượng đồng thời tất nhiên cũng làm cho nàng tính linh hoạt giảm xuống không ít cái này một con cánh tay tráng kiện thậm chí kéo theo vô cùng kinh khủng âm dích đạo thậm chí nhìn từ đằng xa lời nói chỉ có thể nhìn thấy có một đạo hắc ảnh hiện lên có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chỉ là như c ũ không có có thể đón đỡ ở phía sau cái kia đạo đánh tới thân ảnh bít m o g dưới chân một cái l à o đạo lại bị công kích lực đạo hướng phía trước thôi động hai bước nàng từ nhỏ đã co lây cứng cỏi vô cùng thân thể thậm chí năm tuổi thời điểm ngay cả cự nhân tộc lưỡi dao đều có thể vỡ nát nhưng tại mòn sần tập kích dưới một đao này nàng màu hồng tóc dài phía dưới chỗ cổ lại có đỏ thám vết máu chảy ra càng có vô số tóc bị chém đứt theo gió bay xuống chiến đấu một đoạn thời gian không nghĩ tới vậy mà là nàng trước thụ thương rơi vào hạ phong bít mom q u a n người t h ầ n s ắ c càng thêm nổi giận khủng bố nàng dùng tay mỏ một chút phần gáy trong tay màu đỏ nhói nhói con mắt của nàng đã không biết bao lâu không có người để nàng nhận qua tổn thương nàng l ệ n h giọng nói hải quân tiểu tử đây là năng lực gì không nghĩ tới thậm chí ngay cả kẽ bùn sổ củ cảm giác đều có thể che đậy lao nương càng ngày càng chờ mong thu hoạch linh hồn của ngươi mọn sần trái cây năng lực ở trên thế giới đã sớm không phải cái gì bí mật bít mong hỏi tự nhiên cũng không phải trái cây năng lực mà là mọn sần khai phát ra để nàng thụ thương năng lực ứng dụng vừa rồi một khắc này biết mọn sần xuất hiện tại trước người nàng động thủ công kích thời điểm nàng kẽ bùn sổ củ mới bắt được mọn sần thân ảnh cùng động tác mòn sần i ĩ u môi ngươi thế nhưng là địch nhân của ta sẽ không ngây thơ cho là ta sẽ đem mình thật vất vả mới khai phát ra tư thế phi năng lực nói cho ngươi đi đến nỗi linh hồn của ta nhaha ha có thể đánh bại ta lại đến nói mạnh miệng đi hắn mòn sần cũng không phải cái nào đó trung nhị thiếu niên mỗi lần ra chiêu còn muốn đem năng lực hô to một tiếng sợ kẻ địch nghe không được giống nhau năng lực thứ này có đôi khi tựa như là át chủ bài tự nhiên là ẩn tàng càng sâu càng tốt nơi nào có thể để cho kẻ địch thăm dò rõ ràng n g ọ n n g u ồ n năng lực này là hắn kết hợp kẽ bùn sổ c ủ cùng trái cây năng lực về sau khai sáng ra đến có thể trượt ra đối thủ kẽ bùn sổ c ủ cùng ánh mắt từ đó để hắn tới một mức độ nào đó thực hiện ẩn thân nhưng so ẩn thân càng làm cho kẻ địch khó chịu bất quá năng lực như vậy cũng còn không phải đặc biệt ổn định thả ra xác suất thành công cũng không phải một trăm phần trăm kỹ năng cũng tương đối hao tổn lam không là tiêu hao thể lực hắn mới vừa rồi là tại hỏa diễm cùng lôi điện đánh tới thời điểm đầu tiên là dần hiện ra đi sau đó lại sử dụng loại này được mệnh danh là tiêu tán năng lực ý là hắn tiêu tán tại kẻ địch ánh mắt cùng cảm giác bên trong không nghĩ tới một chút liền thành công hắn đương nhiên sẽ không đem những này nói cho bitmon hắn cũng không phải phi trên thuyền những thứ ngu xuẩn kia nhóm cho nên hay là mình khó chịu đi thôi chương ba trăm bảy mươi hai vội vàng không kịp chuẩn bị lái xe ma ma ma ma không biết chuyện gì xảy ra bít mom thần sắc trở nên tỉnh táo lại mặc dù y nguyên có bạo ngược khí tức nhưng đã không có vừa rồi như thế cuồng nộ dán vẻ vậy ta liền để ngươi nhìn xem lão nương có không tiếp tục nói khoác lác nạp ố lệ ổng còn không cho lão nương ra bít mom lời nói để đỉnh đầu nàng bên trên mũ rung động run một cái sau đó biến thành một thanh trường đao rơi vào trong tay nàng lại cho ta g i ả i ra một chút ngắn như vậy có làm được cái gì phốc thử mòn sân một cái nhịn không được kém chút phun ra ngoài mẹ nấu không nghĩ tới ngươi vậy mà là một cái lao âu bà lúc chiến đấu có thể hay không đừng đột nhiên l á i xe không phải vậy rất dễ dàng tạo thành thai nạn giao thông nghiêm túc một chút được hay không hiện tại là tại chiến đấu đâu như ngươi mong muốn mẹ nguyên bản thuyền trưởng hải tặc ngũ hiện tại nạ bộ lệ ổng trường kiếm rất nghe lời lại dài ra hơn một mét cả thanh trường đao cơ hồ có mòn sẩn thân cao dài ngắn trên thân đao còn có một bộ mặt người nhìn qua hạ k h lại quỷ dị lao yêu giống như là bị đối diện nạ b ổ lệ ổng kích thích giống nhau nó thân đao cũng đ ố n g nhiên dài ra mấy chục cm nguyên bản một m ba tả hữu chiều dài lần này tiếp cận một m tám với ai hai đâu đây là giống ai sẽ không thay đổi giống nhau bản x o á y chim cũng sẽ biến thân còn biết biến thành đại đ i ể u ngươi biết sao xấu xo cắc cắc cạc c h à o phúng âm thanh từ mòn sẩn trong tay trường đao bên trong phát ra cưỡng ép cho mình thêm một đợt hí mòn sẩn s ạ mặt lại lúc đầu sát khí bốn phía bạo ngược vô biên khung cảnh chiến đấu lần này đột nhiên họa phong có chút chuyển biến cái này mẹ nấu đến cùng làm ở hướng nơi nào xe hắn t h ấ p giọng răn d ẻ lao yêu một tiếng tốt rồi cho ta biến trở về đến dai có làm được cái gì mấu chốt là phải cứng rắn muốn bền bỉ còn muốn kỹ thuật tốt biết hay không đối với mòn sẩn lao yêu cơ hồ là dây hiểu nó trực tiếp lại biến trở về nguyên bản dáng vẻ dai có làm được cái gì bản xoáy chim sống tốt đủ cứng căn bản không sợ n g ư ờ i dài dài nếu là hữu dụng chẳng phải là người người một thanh thế đao liền tốt rồi còn cần nhọc nhằn khổ sở phân chia cái gì xài r ồ họa giả mò n ổ họa giả mò n ổ giả y ổ họa giả mò n ổ loại này quyết định thắng bại thế nhưng là kỹ thuật á không là đao thuật cùng đao phẩm chất mòn sần trong tay lão yêu là một thanh cơ hồ có thể đuổi kịp xài r ồ họa giả mò n ổ yêu đao tự nhiên không cần những cái kia loẹ loẹt đồ vật cứng rắn g i a n g phi cứng rắn chính là nhưng mà đối diện nạp bộ lệ ổng giống như là bị nhục nhã một phen nó tại bít mong trong tay lớn tiếng gào thét mẹ xé nát bọn hắn ta muốn đem bọn hắn chặt thành mảnh vỡ ma ma ma ma lao nương đang có ý này ta muốn đem cái này hải quân tiểu t ử linh hồn phóng tới hắn cây đao này bên trong xem hắn còn có thể hay không nhiều lời như vậy bít mong lời còn chưa dứt trong tay cái kia đem so mòn sần thân cao còn dài hơn nạp bộ lệ ổng trường đao liền trực tiếp vào đầu bộ xuống có được tám tám mét thân cao bitmom mặc dù thân cao cùng thể trọng hạn chế nàng tính linh hoạt nhưng lực lượng khổng lồ cũng giao phó nàng vô cùng nhanh chóng tốc độ xuất thủ trường đao trong tay của nàng chém về phía mòn sần tốc độ trong nháy mắt này đã vượt qua âm thanh lan truyền tốc độ mặc dù nàng bản thân tốc độ đến không được loại trình độ này nhưng có thực lực cường đại cùng thân thể g i a trì tốc độ xuất thủ có thể như thế mau lẹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên cơ bản trên thế giới này đại đa số đỉnh cấp chiến lược cũng có thể làm đến tựa như ngươi di tốc có thể rất chậm nhưng không ảnh hưởng n g ư ờ i một giây năm đao thậm chí bảy đao tám đao đây là hai khái niệm chỉ bất quá như c ũ không có cái gì chim dùng bởi vì chim đã bay đi nàng tốc độ xuất thủ rất nhanh nhưng mòn sần tốc độ càng nhanh thoáng hiện tốc độ hiển nhiên muốn so bít mom tốc độ xuất thủ càng nhanh làm nàng a ra một nháy mắt mòn sần đã thoáng hiện kéo dài khoảng cách biến mất tại bít mom giữa tầm mắt bị động bị đánh không phải mòn sần tính cách hắn đã phát hiện bít mom sosnomi -so giống như với hắn mà nói cũng không có đáng sợ như vậy tác dụng mà hắn mặc dù trên lực lượng không kịp bít mom nhưng tốc độ tuyệt đối có thể nghiền ép thế là hắn trở nên sóng sóng là không thể nào sóng đời này cũng không thể sóng hắn trở nên càng thêm chủ động đứng dậy mọn sần thân ảnh mới vừa ở bít mom kẽ bủn sổ củ cảm giác ở trong xuất hiện thậm chí chỉ ở nàng võng mạc bên trên lưu lại một đạo tàn ảnh nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại trước ngực của nàng một đao kia không có công kích trái tim đối với giống bít mom như vậy tuyển thủ nàng trái tim từ phía trước đến nói không tính là yếu hại muốn công kích trái tim lời nói không thể nghi ngờ quá t ố n sức hắn một đao kia là chém về phía cơ hồ bị bít mom cái cằm che kín cổ xì xì một cây trụ không là một cây bao vây lấy nhạt cánh tay màu đen nằm ngang ở cổ phía trước mọn sân trường đao xẻ qua phát ra một trận khó nghe đến cực điểm tiếng ma sát thậm chí có hỏa tinh theo âm thanh xuất hiện mọn sân thân ảnh lần nữa không có dấu hiệu nào biến mất hắn trước kia ở chỗ đó giữa không trung một đạo hắc ảnh hiện lên nương theo lấy gần như đồng thời bén nhọn gió gào thét như là ác quỷ tại thét lên giống nhau khủng bố trói thai t ờ rộ mẹ tờ rợt bít mom b u ồ n máu miệng lớn bên trong gào thét một tiếng đến mẹ trên bầu trời bay lên hỏa diễm ứng thanh bay về phía bít mom rơi vào dưới chân của nàng đem nàng nhờ ở giữa không trung hỏa diễm một chút trở nên buốc lên nóng bỏng lên bao phủ phương viên mấy chục mét giống như một cái mặt trời nhỏ ngang ở giữa không trung mặt khác một đoàn màu đen lôi vân rẽ ở không cần bít mom dặn dò tự động đi theo bên cạnh của nàng phối hợp tác chiến nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem rơi vào một bên khác trên đồi núi nhỏ mòn sần to lớn hai mắt trợn tròn xoe gầm thét nói lại đến xảo quyệt hải quân tiểu tử như cái chuột giống nhau chạy tới chạy lui lao nương nhất định phải bắt lại ngươi chờ ngươi bắt đến ta rồi nói sau heo mập bà mòn s ầ n lật lọng trào phúng một câu so thanh âm hắn càng nhanh tự nhiên là công kích của hắn âm thanh còn chưa tới đến thời khắc hắn công kích đã xuất hiện lần nữa tại bít m o g bên người trường đao lần nữa chém về phía nàng cùng thùng nước giống nhau cổ quy chân sau nguyệt ánh trăng lạnh leo dâng lên tại cái này càng thêm âm trầm thậm chí lôi điện loạn vũ dưới bầu trời vậy mà làm cho không người nào có thể coi nhẹ cái này hai đạo chém ra lạnh leo đao quang bọn nó tồn tại phảng phất so cái này tứ ngược lôi điện càng làm cho người c h ú mục u ố n quanh lấy màu đen n h ạ t hạ k ỳ trường đao lặng yên không một tiếng động s ẹ t qua hỏa diễm không có gây nên hỏa diễm nửa điểm chú ý thiêu đốt tại bít mom bên người nóng bỏng hỏa diễm giống như là không tồn tại bình thường nếu như nói bọn chúng bởi vì bít mom trái cây năng lực thao túng sẽ không đả thương đến bít mom cũng coi như nhưng quỷ dị chính là bọn nó đồng dạng đối mòn sần không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thậm chí là ngay cả mòn sần trên thân giống cờ xí giống nhau bay múa chính nghĩa áo khoác đều không có thiêu đốt đến mảy may cái này có chút không giảng đạo lý a nếu như nói vừa rồi mòn sần đột nhập tiến đến tốc độ quá nhanh hỏa diễm còn không thể phản ứng vậy bây giờ nên nói như thế nào đã tới không kịp trở về thủ bít mong may mà cũng không thu tay phòng ngự nàng trên cổ trong nháy mắt bao trùm lên cùng mòn sần cơ hồ đồng dạng nhan sắc bật sổ sổ cù hạ kỳ nàng chuẩn bị đón đỡ mòn sần một chiêu thức này đồng thời trường đao trong tay của nàng nạ bộ lệ ổng phía trên bao trùm lấy đồng dạng bật sổ sổ cù hạ kỳ từ nghiêng phía trên gọn hướng mòn sần bả vai giống như muốn đem cả người hắn chém thành hai khúc hoàng đệ kiếm tràng hồn loại tình huống này h ỏ a diễm như cũ không có đ ố i mòn sẩn có tác dụng thậm chí vừa kịp phản ứng lôi vân rẻ ở s cũng phát ra điện quang tràn ngập tại phương viên hơn mười mét bên trong những n à y điện quang từ mòn sẩn trên thân lướt qua như cũ quỷ dị không có đ ố i với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng phanh phốc thử hai tiếng cơ hồ không phân tuần tự tiếng vang xuất hiện bít mom cổ vị trí bên trên một đạo chừng một chỉ sâu vết thương xuất hiện ân máu đỏ tươi báo tố bay mà ra mà mòn sẩn thì là cả người bị một đao kia đánh bay ra ngoài đồng dạng mọn s ầ n mặc dù trái cây năng lực vận hành đến cực hạn nhưng cũ không thể hoàn toàn trượt ra một đao kia hắn trên bờ vai đồng dạng bị phá ra một vết thương mặc dù vẹn vẹn phá vỡ ra chỉ bất quá một đao kia đồng dạng có chút kỳ lạ cảm giác hắn có thể cảm giác được một cố ba động muốn dung chuyển hắn kia giấu ở trong óc không biết chỗ linh hồn bất quá cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng cũng chỉ là để trước mắt của hắn một cái hoảng hốt mà thôi mọn s ầ n ánh mắt bên trong hiện lên một k i a thần sắc hưng phấn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 kia là hắn đem trước đó khai phát năng lực tiến một bước làm sâu sắc kết quả đây là cùng loại với cụ mạ nỉ h k ỳ u nỉ h k ỳ u no mi đem tổn thương ốm đau chở bắn ra bên ngoài cơ thể năng lực hắn trái cây năng lực cũng có thể đem tổn thương ốm đau ám tật c h ở t r ở đi cho nên hắn đặt tên chữa thương mà không phải trị liệu cũng bởi vì năng lực chỉ có thể chữa thương mà không biện pháp sữa chính mình một ngụm bất quá như vậy đã đầy đủ người tiên còn muốn cái gì xe đạp ha ha lại đến mòn sân thấp giọng cười một tiếng dẫn đao lần nữa hướng cái kia giữa không t r ú n g quái vật giống nhau thân ảnh v ọ t tới khi thế đúng là càng phát ra tăng vọt hòn đảo góp dày vị trí bên này thanh thế thật lớn chiến đấu giống như đối một bên khác chiến đấu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trong này mặc kệ là chặt lọt k ẻ gia tộc hải tặc vẫn là đến từ d 7 căn cứ hải quân chiến đấu trình độ kịch liệt đều so vừa rồi làm chậm lại một chút bởi vì quyết định trận chiến tranh này đi hướng không phải bọn hắn những này đại đa số người mà là bên kia chiến đấu hai người dù cho nơi này có vô cùng cường đại có thể lực gáp trung tướng chiến lược c ả tạ cụ di dù cho nơi này có một cái hệ lò gì ạ năng lực có thể so sánh giống nhau trung tướng chiến lược hải quân thiếu tướng nhưng bọn hắn cũng không thể cùng một bên khác chiến đấu hai cái quái vật so sánh nhân số song phương cũng không hề ít cộng lại làm sao cũng có năm trăm nhân chi nhiều bất quá hòn đảo này diện tích cũng không tính là nhỏ từ gót giày đến bọn hắn nơi này chiến đấu dậy đầu chiều dài chừng năm cây số trở lên lấy như vậy diện tích đến nói dài năm trăm người ở trên đây vậy liền không tính là gì thậm chí từ trên không trung xem ra còn muốn thưa thất không ít bất quá như cũng có vài chỗ chiến đấu tình trạng phi thường kịch liệt mà những n à y thanh thế thật lớn địa phương trên cơ bản đều là thuộc về cao cấp chiến lược chuyên môn chiến đấu trường hợp t h ì như ẻn chi tại đại phủ cụ t h ì như bìn h chi tại ổ vần t h ì như dở dạ kẻ chi tại cờ giắc cờ lại tỉ như sở một chi tại tịm mà muốn nói khung cảnh chiến đấu nhất là thật lớn tự nhiên là cả tạ cụ gì c ũ n g sợ mổ kẻ hai cái bọn hắn một cái là đã thức tỉnh trái cây năng lực đặc thù hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ một cái là hệ lò gì ạ năng lực đều có phạm vi lớn a ó e kỹ năng sợ mổ kẻ nắm giữ song sắc hạ kỳ mà cả tạ cụ gì càng là tam sắc hạ kỳ tinh thông càng đuối sức chiến đấu của bọn họ có mạnh mẽ tăng thêm bọn hắn chiến đấu cường độ mặc dù vẫn còn so sánh không lên bít mom cùng mòn sần chiến đấu nhưng c h à n g diện chi hùng vĩ không thua bao nhiêu c ả tạ cụ di một đầu màu đỏ tóc ngắn thân cao chừng năm m không chín so với sở mổ kẹ lao ca đến cao hơn ba m chiến lược mặc dù không có thân tượng lớp mười dạng tăng gấp đôi còn khoa trường nhưng xác thực muốn vượt qua một đoạn cái này từ vừa mới bắt đầu chiến đấu thích hợp sở mổ kẹ liền rất rõ ràng nhưng cái này lại như thế nào hắn còn không phải làm việc nghĩa không chùn bước đỉnh tới lúc đầu ngay từ đầu mòn sẩn ý là để tìm h i ệ p trợ hắn hai người đối phó c ả tạ cụ di chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa d 7 căn cứ hải quân cao cấp chiến lược vẫn là so bít m o g đoàn hải tặc kém một chút làm trừ m ỏ n sần bên ngoài quân hàm cao nhất sức chiến đấu cao nhất hắn việc nhân đức không nhường ai tìm tới cạ tạ cụ gì, không để hắn qua bên kia quấy n h u m ỏ n sần chiến đấu sợ mổ kệ mặc dù không rõ ràng m ỏ n sần bây giờ đến cùng là thực lực gì nhưng hắn biết cái tính cách này ác liệt khốn nạn xưa nay không làm lỗ vốn chuyện làm ăn không làm chuyện không có năm chắc cái này đầy đủ tránh ra ngươi không phải là đối thủ của ta chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi công kích ta đều có thể nhìn thấu ngươi lại tránh không khỏi công kích của ta màu trắng khăn quàng cổ hạ truyền ra c ả tạ cụ gì âm thanh giống nhau kim loại đen gió ăn mặc lộ ra tám khối cơ bụng cường tráng vô cùng lồng ngực sợ mồ kẻ từ đằng xa địa phương đứng lên miệng bên trong thường xuyên ngậm xì gà đã sớm không thấy bóng dáng khoe miệng của hắn chỗ còn có vết máu lưu lại trên người chính nghĩa áo khoác cũng đã phế phẩm vừa rồi liền đã bị hắn tiện tay giật xuống màu xám trăng l âu phục cũng không ít địa phương vỡ vụn xem ra rất là chật vật nhưng sở mổ kẻ thần sắc vẫn như cũ cứng cỏi hắn mặt không biểu tình nhìn xem cả tạ cụ gì, nắm chặt trong tay xỉ ạt tổn vũ khí mười tay muốn can thiệp bên kia chiến đấu trừ phi là từ thi thể của ta bên trên bước qua đi hải quân nếu là đối hải tặc lùi bước chuyến đi còn có cái gì mặt mũi hắc nhìn dáng vẻ của ngươi nghĩ đến bên kia tình huống chiến đấu không quá lạc quan hai người vị trí đã tiếp cận cái này giống d i à y hòn đảo trung bộ trên thực tế m ò n sẩn chính là cho hòn đảo này đặt tên gọi dày đảo bị những người khác n ổ nước bọt không biết bao nhiêu lần sợ mồ kẻ không có cả tạ cụ gì cường đại như vậy kẻ bùn sổ cụ hắn mặc dù có thể nghe được bên kia động tĩnh nhưng không có cách nào cảm thấy được bên kia tình huống chiến đấu nhưng không có quan hệ kẻ địch muốn làm chuyện càng phải ngăn cản không để hắn đi làm chính là hắn vẫn luôn đang cùng cả tạ cụ gì quấn quít lấy nhau để hắn không có cách nào thong dòng thoát thân đã như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi c ả tạ cù di trầm giọng nói làm chặt l ọ t kệ gia tộc mạnh mẽ nhất cũng là hoàn mỹ nhất nam nhân hắn một mực rất kính trọng một cái mạnh mẽ đối thủ đây là hắn từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tính cách trước mắt cái này hải quân thiếu tướng không thể nghi ngờ xem như một cái đáng giá tôn kính mạnh mẽ đối thủ nếu không có cách nào bỏ qua một bên hắn đi qua mẹ nơi đó vậy liền t r ư ớ c cầm xuống hắn nghĩ đến lấy vị kia truyền kỳ trung tướng tính cách sẽ không đối với cái này làm như không thấy kể từ đó cũng coi là có thể đạt thành mục đích của mình tay trái của hắn cánh tay phun trào một cây quái bộ dáng tam xoa kích từ bên trong xuất hiện bị hắn cầm trong tay trong mắt hồng mang hiện lên c ả tạ cụ gì trên mặt hiện lên hiểu rõ thân sắc mochi suki c ả tạ cụ gì cầm tam xoa kích tay phải biến thành nhu đoàn bao quanh tam xoa kích sau đó nhanh chóng xoay tròn hướng về phía trước đâm ra tay trái của hắn cánh tay cấp tốc dối dài phía trên bao t r ù m lấy một tầng bật sổ, sổ cụ hướng về phía trước đánh ra mà ở đối diện hắn sợ mổ kẹ hai cánh tay trên cánh tay x ư ơ n g mù màu trắng hình thành cột khói nắm đấm đồng thời đối cả tạ cụ g ì tập kích mà tới b à ảnh sợ mổ kẹ màu trắng cột khói cơ hồ bị va chạm mà tán cả tạ cụ g ì tay trái nắm đấm tiếp tục dối dài thế đi không giảm tại sợ mổ kẹ chưa kịp phản ứng trước đó một quyền đánh vào đ ộ ngực hắn bên trên Phúc! lại là một ngụm máu tươi bay ra sợ mổ kẹ cả người bay rứt ra ngoài ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi tất cả chiêu thức ta đều sẽ thậm chí có thể mạnh mẽ hơn ngươi c ả tạ cù di tiếp tục nói chuyện lời này hắn ngược lại là không có nói sai từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hai người chiến đấu thời gian lâu như vậy sợ mổ kẻ chiêu thức bị hắn bắt trước cái bảy tám phần hết lần này tới lần khác sợ mổ kẻ dùng còn không có đối phương mạnh đây mới là nhất là m người tức giận chiêu thức của mình người khác dùng đến càng mạnh ngươi nói có tức hay không cái này giống ngươi thật vất vả tìm tới một người bạn gái không cẩn thận liền đem nàng đẩy lên kẻ địch ôm ấp mà lại nàng còn đi theo đối phương đả kích chính mình đây quả thực là chính mình sanh chính mình còn cho mình tạo thành thành tấn tổn thương không có so đây càng bí thảm sợ mù kẹ không có trả lời hắn ở giữa không trung trực tiếp nổ tung một đoàn x ư ơ n g mù bắt đầu khuếch tán cuối cùng bao phủ phía trước phương viên mấy chục mét khu vực c ả tạ cù gì lắc đầu hắn đã nhìn sau khi tới một chút tương lai đoạn ngắn cũng không thấy hắn có động tác gì dưới chân màu xám nham thạch thổ địa đã biến thành phun trào màu trắng nhu đoàn nhu đoàn bên trong xuất hiện mấy cái to lớn vô cùng đại thủ hướng phía phía trước sương mù đoàn đánh ra sương mù đoàn bên trong bay ra đến từng con sương mù n ắ m đấm đều bị đại thủ ngăn cản không đây không phải ngăn cản mà là sương mù n ắ m đấm bị quân lấy bật sổ sổ cụ nhu đoàn cự thủ toàn bộ đập tan ở giữa không t r u n g cái này còn không chỉ nhu đoàn cự thủ thế đi không giảm tiếp tục chụp về phía giữa không t r u n g trôi nổi sương mù đoàn cái này đoàn x ư ơ n g mù bị đập bảy t r lẻ tám tán rốt cuộc không có cách nào ngưng tụ thành hình sợ mổ kẻ thân ảnh ở trong đó một chỗ xuất hiện hắn sát mặt càng phát ra t r ầ m ngưng bất quá hắn vẫn không có cái khác cảm xúc dưới chân x ư ơ n g mù nổ t u n g sợ mổ kẻ thân ảnh cấp tốc phóng tới cả tạ cụ gì. lại một vòng trên tình hướng diễn nếu năng lực đối trận bất quá vậy liền dùng thể thuật tới cứng v ỡ treo chống một đoạn thời gian nói thật đối với so cả tạ cụ gì thực lực yếu bắt hắn có chút không có cách nào hắn trái cây năng lực tăng thêm hạ k ỷ có chút khó giải kịch bản bên trong l ư ỡ phí loại kia cưỡng ép bạo loại đánh bại chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn quá ngưu xoa ai đụng ai xui xẻo quang hoàn loại vật này sợ mộ kẽ l ã o ca nhưng cho tới bây giờ đều không có thực lực của hắn có thể tới hôm nay tình trạng này trừ một mực kiên trì không ngừng cố gắng còn trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu mới có thể trưởng thành đến hiện tại có thể cùng không ít trung tướng tương đương thực ự c l hiện tại đối trận bên trên các phương diện đều kém không ít c ả tạ cụ di sợ mổ kẹ ngược lại có chút may mắn may mắn không phải loại này đối thủ mà là may mắn mòn sẩn đối với hắn không biết bao nhiêu lần lấy luận bàn chi danh đánh đập nếu là không có trước đó mòn sẩn thường xuyên tìm hắn luận bàn một phen hắn đối với loại thực lực này làm chính mình không ít ra hỏa tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ có thể gắt gao ngăn chặn cước bộ của hắn hoặc là có thể nói là bị đánh đã chịu ra tương đ ư ơ n g kinh nghiệm cho nên chiến đấu dù là đã đã qua thật lâu sở mổ kẻ mặc dù dấu hiệu thất bại đã hiển nhưng chính là một mực đóng ở nơi đó làm sao đều không ngã xuống muốn nói buồn bực nhưng thật ra là c ả tạ cụ di rõ ràng hắn có được mạnh hơn sở mổ kẻ thực lực lại chiến đấu đến bây giờ như cũ không có đột phá sở mổ kẻ ngăn cản đương nhiên c ả tạ cụ di trong lòng cũng mười phần bội phục sở mổ kẻ tín nhiệm loại kia lần lượt đổ xuống về sau lại đứng lên c ả n ở trước mặt mình quyết tâm không phải mỗi người đều có dù cho có cũng sẽ không như hắn giống nhau hời hợt mấu chốt là s ở mổ kẹ mỗi lần đều có thể né tránh hắn đòn công kích trí mạng đây mới là địa phương không thể tưởng tượng nổi c ả tạ cũ gì dù sao không rõ mòn sần giá hỏa này đến cùng có nhiều ác liệt tính cách tự nhiên cũng cũng không biết dưới tay hắn một số người có một cái tính một cái đối cường giả chiến đấu đều có tương đương tính bền dẻo bà ảnh s ở mổ kẹ lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này hắn một ngụm máu lớn phun ra dãy rụa nửa ngày mới tính ổn định thân hình trong tay xì ạt tổn vũ khí mười tay vẫn như cụ nắm chặt sợ mồ kẻ gầm nhẹ một tiếng lại đến muốn qua ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng thật sự là đáng sợ tính bền dẻo đáng sợ tín nhiệm nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại như vậy cũng liền không m u ố n cả tạ cụ gì nhìn một chút sắt trời trong con mắt hồng mang hiện lên hắn thần sắc hơi có chút biến hóa thấp giọng nói một câu không có thời gian cùng ngươi hao tổn theo lời của hắn quanh người xuất hiện thật nhiều cái nhu đoàn đố nất mô chi gì nợ cụ vô số đạo bao vây lấy bật sổ sổ c ủ bánh mật cánh tay từ nhu đoàn đô nất bên trong bay ra từ từng cái góc độ đối sở mổ kẻ tập kích mà đi một chiêu này là c ả tạ cụ gì sau khi thức tỉnh đại uy lực chiêu thức có thể tính là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong quả nhiên tại dạng này dày đặc mà cường đại nhanh c h ó n g công kích bên trong sở mổ kẻ có chút mệnh mỏi ứng phó xung quanh người hắn mặc dù đồng dạng có rất nhiều sương mù n ắ m đấm bay ra nhưng lực đạo hiển nhiên kém rất nhiều thoáng qua liền bị đánh tan、Bành. bành bành bành bành bành dù cho n ẽ tránh gần hai phần ba công kích mà tại một con bánh mật cánh tay đánh chúng hắn về sau càng ngày càng nhiều bánh mật cánh tay đánh chúng sợ mổ kẹ sợ mổ kẹ giống như một cái vải rách bút bê giống nhau bị không ngừng đánh bay lại bị cánh tay kia đập nện trở về như vậy tới tới lui lui nắm đấm đánh ở trên người hắn không biết có bao nhiêu từng cái máu tươi vẩy ra sợ mổ kẹ gần như sắp không thành hình người sợ mổ kẹ ba nơi xa truyền đến thê lương tiếng kêu to ngay sau đó là ba đạo thân hình nhanh chóng lấp lõe mà tới viện quân cuối cùng đã tới một đợt chương ba trăm bảy mươi ba mỗi người đều tại dùng lực trưởng thành lấy thời gian hơi hướng phía trước đẩy một chút t o à này dày đảo dày trưởng vị trí s ợ mổ kẻ cùng c ả tạ cụ gì hai người chiến đấu là một mực hướng phía mòn sần cùng bít m o n g hai người đế dày chiến đấu phương hướng gì động tới hai người bọn họ đối chiến ven đường những người khác sẽ cẩn thận tránh đi không tách ra không được chỉ là tăng thêm thương vong thôi mặc kệ là tinh nhuệ hải quân vẫn là hải tặc đối với hai người này đến nói đều chỉ có thể coi là người bình thường trừ hai người bọn họ còn có mấy nơi mở ra đến chiến trường cần cẩn thận tránh đi những người này trình độ cao hơn bọn họ nhiều lắm có ba bốn tầng lầu cao như vậy là bọn hắn những người này không thể t r e o vào bà bá đầu tiên một đôi chính là sợ m ụ t cùng tìm hai người sợ m ụ t là một cái kiếm thuật cao thủ trường đao trong tay phẩm chất bất phàm mà cùng hắn chiến đấu tìm thì là căn cứ bên trong trừ mòn sẩn bên ngoài cường đại nhất kiếm hảo trong tay càng là đứng hàng hai mươi mốt thanh nhó tọa giả mò nộ một trong danh đ à o cổ gạ dạ xì、si. muốn nói mức độ nguy hiểm hai người kia chiến đấu mới là cao nhất đao thuật công kích sắc bén là thế giới công nhận mạnh mẽ một cái nắm đấm lại thế nào nguy hiểm cũng so không được cung cấp bậc lưỡi đao nhất là hai người thỉnh thoảng bay ra một đạo bay lượn c h ắ n g kích ngăn tại đao khi phía trước sườn núi trực tiếp bị chém đứt có thể tưởng tượng đạt được nếu là người đứng ở nơi đó sẽ là kết cục gì không thể không thừa nhận trên thế giới này là có thiên phú nói chuyện trừ thiên phú còn có chuyên chú độ nói chuyện tìm đao thuật thiên phú có thể được xưng là xuất chúng chuyên chú độ cái này một khối so mòn sần đều chỉ có hơn chứ không kém có thể nói hắn trong mắt trừ đao bên ngoài không có cái khác một người như vậy nếu như lại không có gặp được mòn sần trước đó không biết khi nào chả không có trưởng thành liền gây ở chỗ nào nhưng bây giờ hiện thực không có nếu như liên đao thuật cảnh r ơ i đến nói tìm đã đứng tại tuyệt đại đa số kiếm sĩ giai t ầ n g đ ỉ n h gần đoạn thời gian đến nay hắn cùng sở mổ kẻ lao ca chiến đấu đã là thua thiếu thắng nhiều nếu như là sinh tử chiến đến cuối cùng đứng nhất định sẽ là hắn không phải sở mổ kẻ thiên phú kém cũng không phải hắn không cố gắng là hắn nhất định là không có cách nào đi tìm loại này lộ tuyến cái này mẹ nấu suốt ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều là cùng đ a o chơi lên loại cuộc sống này ai có thể nhận được rồi cũng chính là tìm cũng chỉ có tìm mòn sân cung hạt ẹ t cũng là bạn bè làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào mỹ hạt đều không có cách nào làm được loại trình độ này chớ nói chi là những người khác cho nên tìm có thực lực bây giờ kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên cái này giống như là kiếp trước bên trong một ít trí lực trác tuyệt thiên tài hơn mười tuổi liền có thể bên trên thanh bắc nhưng là tại thường ngày phương diện biểu hiện hoàn toàn chính là một kẻ ngu ngốc đạo lý giống nhau tìm đao xưa nay không l o ẹ i loẹt nhưng từ chiến đấu c h à n g diện đến nói sợ m ụ t cùng hắn có chút vừa vặn trái lại ý tứ không thể nói sức tưởng tượng nhưng c h à n g diện xác thực so tìm muốn trông tốt không ít chiêu thức cũng càng đẹp một chút nhất là phối hợp cặp kia vượt qua hai mét đôi chân dài tìm cả người còn không có sợ một hai cái đ u ổ i cao cũng may tìm lục thức rổ c ỡ xỉ kỷ thứ hai xô cùng gập bộ tinh thông cũng là không cần lo lắng tiến công góc độ vấn đề bằng không chỉ có thể tại sợ một dưới hông chuyển vận ách thấy thế nào đều lộ ra có chút hèn mọn ý vị phương diện lực lượng s ờ mụt rõ ràng muốn chiếm thượng phong phương diện kỹ xảo nàng trường kiếm phải kém không nhỏ hòa h ậ u hai người trong lúc nhất thời ngược lại là đánh cái lực lượng ngang nhau nhưng cái này cũng không hề nói là hai người đều bình an vô sự vừa vặn trái lại lấy tìm phong cách chiến đấu đến nói căn bản cũng không có cái gì bình an vô sự mà nói hai người thậm chí có thể được xưng là thảm liệt s ờ mụt l o a lộ ra ngoài mảng lớn trên da mặt không ít địa phương đều là bí mật ma ma vết thương tìm mặc dù thụ thương không nhiều nhưng hắn tổn thương tới mấy chỗ muốn so sở một trọng rất nhiều nhưng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hắn trừ đôi mắt càng ngày càng rõ sáng có thể cảm giác được hắn ba động tâm tình thậm chí ngay cả một câu đều không có mở miệng như vậy đối thủ khó dây dưa sợ mụt cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối nàng trái cây năng lực mặc dù không tệ cũng phải đối thủ cho nàng cơ hội mới được rất hiển nhiên nàng không có tìm được cơ hội như vậy bởi vậy có thể thấy được tìm giá hỏa này trưởng thành không giống với tìm Giờ giả kẻ đối trận cờ giặc cờ liền hơi có chút thê thảm chút có được viễn cổ loại mô đen ố l ọ t xu dù hình thái g i ở dạ kẻ lực lượng thể chất dù năng lực khôi phục nhưng chờ có tăng lên rất nhiều nhưng là đối mặt cờ giặc cờ đông đảo bánh bích q uy binh sĩ đại quân hắn có chút mệt mỏi ứng phó bên này vừa giải quyết hết mấy cái bên kia lại có mấy cái vây công đi lên nếu như không phải hắn hải quân lục thức rổ cờ sĩ kỳ nắm giữ tinh thâm nhất là xô xử thuần thúc nhất hắn đều rất khó đổi tới cờ giặc cờ bản thể kỳ thật cái này nếu như không tồn tại đối với mòn sân người trưởng quan này đến nói cái khắc lục thức rổ cờ s ỉ kỳ ngươi có thể sẽ không nhưng s ổ kỹ năng này nhất định phải nắm giữ mà lại muốn thuần thục nắm giữ chỉ có như vậy ngươi mới có thể muốn vào liền vào nghĩ ra phi nghĩ lui liền lui cho nên tại hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội bên trong nắm giữ cái này s ổ một thức này nhân số ít nhất phải có hơn phân nửa cái gì ngươi không có nắm giữ trừ phi nói thiên phú của ngươi là loại kia thuần khiên thịt hình đối với s ổ thực tế không có chiêu không phải vậy không nắm giữ thử nhìn một chút hải quân nhan giá trị đảm đương hoàn mỹ nam thần truyền kỳ trung tướng mòn sần chuyên môn cho ngươi mở cửa sau liền lấy đem đao đuổi tại ngươi phía sau cái mông nhìn ngươi nắm giữ không nắm giữ muốn nói cửa sau loại vật này dơ dạ kệ làm đã từng mòn sần trước phó quan chỉ sợ cửa sau đều đã cùng đại tiền môn giống nhau thật to mở rộng vẫn là câu nói kia đánh người có thể không am hiểu nhưng là nếu b ả n về bị đánh từ sờ mộ kệ lên đến phía dưới tìm dơ dạ kệ ấn c ù n g binh thậm chí vincent lao đệ những người này nếu là luận bị đánh kỹ xảo trên thế giới này còn không có cái nào đoàn thể dám cùng bọn hắn so sánh nói đến hẳn là từ mọn sân bắt đầu dù sao đây là hắn từ gặp lao đầu nơi đó một mạch tương thừa tới dùng am hiểu nhất tư thế chịu độc nhất đánh khu khu đương nhiên mọn sân đối với là sẽ không thừa nhận giáo dục thuộc hạ chuyện cái kia có thể gọi đánh người sao hắn cho tới nay đều là vì dạy bảo những người này để bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành tuyệt không phải là bởi vì tại gạp lao đầu nơi đó bị đánh nhiều trong lòng không cân bằng càng không phải là ngứa tay đã thành thói quen không sai tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy mặc dù hắn t h ở phụng tự nhiên là bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu chảy máu kia một bộ nhìn xem hiện tại chứng minh ngày sau thường nghiêm ngặt chính là tốt nhất nhất hành chi hữu hiệu phương pháp c h ỉ ít giờ dạ kẻ đã chịu có như vậy ba hai tiếng đánh như cũ có thể quấn lấy cờ giặc cờ không có bị truy nằm xuống chính là bằng chứng tốt nhất bị đánh kỹ thuật nhà nào mạnh cũng không đúng phải nói là sinh tồn năng lực phá trần đúng đúng đúng chính xác hình dung từ nên gọi sinh tồn năng lực phá trần giữa sinh tử chiến đấu cái kia có thể gọi bị đánh sao có thể một mực không bị mạnh hơn chính mình người đánh chết không phải sinh tồn năng lực phá trần lại là cái gì có như vậy một nháy mắt quả thật có chút không nên có ý niệm tại giờ giả kẻ trong đầu hiện lên hắn ở thời điểm này đúng là cảm kích mòn sần đã từng đối bọn hắn nghiêm khắc trước kia cũng cảm tạ chỉ là hiện tại đối trận địch nhân như vậy càng có cảm xúc mà thôi nếu như nói hai cái này là thê thảm đại diện kia ẻn cùng bình ra hai cái đối trận chặt lọc pè đại p h ù củ cùng chặt lọc pè ồ vân thì là tương đương dễ chịu không nói đúng ra chỉ có một cái ẻn tương đối dễ chịu nàng trái cây năng lực rất khắc chế đại p h ù củ trái cây mỗi khi hắn triệu hắn đi ra ma nhân về sau ẻn liền sẽ một phát năng lượng màu tím đoàn vung qua để cái này ma nhân hư không tiêu thất mộ độ mộ độ no mi năng lực bột chỗ đã bắt đầu tại ẻn trong tay nở rộ hà o quang cùng ẻn đối trận chặt lóc hè đại phù cụ không thể không cẩn thận từng ly t ừ n g tí miễn cho bị ẻn trái cây năng lực trung đích đây cũng không phải là nói đùa bên trong một lần rút lui m ộ ư ơ i hai năm mặc dù hắn trái cây năng lực ký ức kinh nghiệm loại vật này sẽ không biến mất nhưng thân thể rút lui trở về đến như vậy một hai lần chính mình cũng không cần đánh lại càng không cần phải nói trong tay đối phương cái kia đem xinh đẹp vô cùng danh đao ô t ổ tổ, chém vào trên thân vậy nhưng thật đau nhức không mang nửa điểm chiết khấu thật là một cái để người đau đầu năng lực thật là một cái để người đau đầu năng lực hai tiếng nổ nước bọt chăm miệng một lời vang lên một cái đến từ đại phụ cụ một cái khác đến từ không tươi đẹp làm b ì n dư cung en vừa vặn trái lại bình thuộc về bị đối phương khắc chế một cái hắn sợi đằng quản chi lại cứng cỏi cũng là chất gỗ kết cấu đối đầu đến từ ổ v ẩ n n ẹ t net, net no mi năng lực không nói bị khắt chế hoàn toàn nhưng ít nhiều có chút không thi triển được cũng may hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị mòn sần từ bỏ cái gì rối loạn lung tung thói quen xấu cái gì trong tay tiêu loại hình hoàn toàn lãng phí thời gian đ ổ vật sớm đã bị vứt bỏ rơi một người tinh lực dù sao cũng có hạn chỉ là đao thuật trái cây năng lực hạ k ỳ thể thuật chờ những này tùy tiện một hai dạng liền đầy đủ hoa cả đời thời gian đi nghiên cứu nếu như lại học tập vật gì khác trừ phân tán tinh lực của mình để thực lực tăng lên chậm chạp không có nửa điểm chỗ tốt không phải nhân vật chính không có quang hoàn năng lực liền đừng nghĩ đến tham toàn tham thì thâm cái gì đều lướt qua liền thôi một chút không bằng đem một hạng hoặc là hai hạng năng lực nghiên cứu tinh thâm bí mặc dù quần áo trên người không biết ướt lại khô vừa đi vừa về bao nhiêu lần mồ hôi từ hắn khó coi trên mặt tích tích trượt xuống cả khuôn mặt nhìn qua một mảnh đường hồng hắn toàn thân cao thấp có không ít quần áo bị đốt cháy khét lộ ra bên trong đỏ bừng thậm chí có chút cháy đen làn da thậm chí một ít bộ vị yếu hại cũng thiếu chút bạo lộ ra đừng hiểu lầm đừng suy nghĩ nhiều cái này muốn bày ra đối phương một cái hình người tự đi thức làm n ó n g khí ai cũng gánh không được à còn tốt binh ba năm này cũng không phải cho không mỗi người đều tại tiến bộ hắn đồng dạng cũng không ngoại lệ trước kia hắn chỉ có thể một phát hiện tại cũng đã sớm khai phát tổ hợp r a khác biệt chiêu thức r a xúc tu số lượng hình thái phẩm chất trình độ bền bỉ đều như trước kia so ra đã không thể so sánh nổi chặt lóc hẹ ồ vẩn nes n t n o m i dù sao còn không phải hệ lọ gì à mệ i ạ mệ i ạ n o m i cái gọi là khắt chế cũng không phải không có cách nào c h ỉ ít làm trong tầm mắt một lứa lại một lứa sợi đằng biên chế thành tâm thuẫn hay là tổ hợp đến cùng một chỗ về sau hình thành loại cực lớn xúc tu thời điểm ồ vẩn cũng không có cách nào cấp tốc đem những này chán ghét đồ vật giải quyết hết cũng chính là tại dạng này rằng có quá trình bên trong đến từ hải quân dê một tri bộ căn cứ hai trung tướng một thiếu tướng c h i viện đến mới sinh lực quân gia nhập liên minh để hải quân bên này sĩ khí đại c h ấ n đạn mười sần tiếp nhận đã lung lay sắp đổ hoàn toàn rơi vào hạ phong giờ giả kẽ đối mặt còn vẫn còn dư lực cờ g i ặ cờ c hy nạ cũng chính là từ giờ giả kẽ trong miệng biết được sở mổ kẽ đơn độc đối đầu cái kia treo thưởng siêu một tỷ b ẹ gì chặt lọt kẹ gia tộc thứ tử sắc mặt nàng lúc ấy liền biến thậm chí không kịp cùng những người khác chào hỏi cả người liền hướng phía một bên khác cực tốc tiến đến gặp mọi mỏng gạ kẽ bùn sổ cũ còn mạnh hơn hy nạ rất nhiều hắn một chút liền phát hiện bên kia tình huống không ổn s ở mổ kẻ không tiếp tục quan tâm bên này chiến trường hắn theo sát phía sau tốc độ toàn bộ triển khai hướng về một bên khác chiến trường tiến đến vừa lúc cùng h í nạ hai người nhìn thấy s ở mổ kẻ bị cạ tạ cụ dị đại chiêu truy phải không rõ sống chết s ở mổ kẻ sợ mổ kẻ h í nạ t h ê lương sợ h ã i quắt to một tiếng tốc độ so vừa rồi càng nhanh ba phần bay thẳng cạ tạ cụ dị mà đi tại trước người nàng một hàng bọc lấy bật sổ sổ c ủ hàng rào sắt giống như là một hàng chỉnh tề tiêu thương vào đầu bắn về phía màu đỏ tóc ngắn thân hình cao lớn cạ tạ cụ di loại tình huống này mọi mỏng gạ cũng căn bản không kịp ngăn cản không riêng không có ngăn cản hắn đồng dạng cùng sau lưng hy nạ tốc độ càng nhanh hắn phát sau mà đến trước một vòng lăng lệ đao quang đi theo hy nạ hàng rào sắt tiêu thương về sau đánh út về phía cạ tạ cụ di người trước mắt tại hắn kẽ bùn sổ c ủ cảm giác bên trong thực tế là quá nguy hiểm bỏ mặc h ì nạ một người tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện vô luận như thế nào đều hẳn là chính mình cái này trung tướng đỉnh trước đi lên không phải sao chương ba trăm bảy mươi bốn mảnh này hồ trượt băng chàng bị ta nhận thầu hai người công kích cũng sớm đã xuất hiện tại cả tạ cụ gì nhìn đến hình tượng bên trong có thể dự báo tương lai kẽ bùn sổ cụ đối với thực lực không bằng hắn người đến nói thật có chút khó giải thậm chí thực lực mạnh hơn hắn người cũng sẽ rất khó đối phó phe này mặt nói rõ mặc kệ hạ kỳ cũng tốt trái cây năng lực cũng tốt chỉ cần ngươi khai phát đầy đủ tinh thâm hiệu quả tuyệt đối sẽ để người giật nảy cả mình cả tạ củ gì bản thân thậm chí đều không cần phải có động tác gì mọi mỏng gà cùng h í nạ công kích còn chưa tới trước mặt thời điểm những cái kia giống như hoàn toàn thoát ly tinh cầu lực hút còn nổi đ ồ n g bềnh dưa không trung đô nất bên trong liền có nhu đoàn cánh tay bọc lấy bật sổ sổ cù ngăn lại lần này công kích mọi mỏng gà công kích bị cản cũng không tức giận ôi bị đón đỡ ở về sau thân hình hắn l o a lên lần nữa từ một bên phong tới cả tạ cụ di h i nạ tắc tốc độ tăng tốc đi tới ngã trên mặt đất chỉ có thân thể bản năng còn chống đỡ lấy thân thể run run hai lần sờ mổ kẹ bên người trên người hắn không biết có bao nhiêu xương cốt bị công kích này gọn át vừa rồi rơi xuống đất thời điểm thậm chí có nhỏ bé nội tạng mảnh vỡ theo ám dòng máu màu đỏ ho ra nếu không phải ngực còn có yếu ớt c h ấ p trùng nơi xa nhìn qua thật liền cùng tắt thở giống nhau nhưng hết lần này tới lần khác sờ mổ kẹ như cũ t r ậ n tròn mắt ánh mắt không phải hy nạ mà là đã cùng mỏ mỏng gạ chiến đấu cùng một chỗ c ả tạ cụ gì? ánh mắt bên trong lấp l o e ánh sáng khi nạ hoàn toàn có thể hiểu đỏ hống mắt nàng cái này một lại không biết nên thay hắn tiết hận vẫn là đau lòng tốt dây đặc hàng rào sắt từ trên cánh tay của nàng tuân ra đem s ờ mổ k ẹ bao vây lại đồng thời cố định lại sau đó nàng nhẹ nhàng dùng sức mang theo s ờ mổ k ẹ rời xa địa phương chiến đấu từ đằng xa tìm một khối lớn thường thường cự thạch khi nạ đem s ờ mổ k ẹ đặt ở phía trên sau đó dùng năng lực đem hắn cố định tại trên đá lớn nhìn xem cuối cùng đem ánh mắt thả ở trên người nàng s ờ mộ kẻ k h ì nạ nhịn không được hừ lạnh một tiếng ngươi nói ngươi vì cái gì như thế cậy mạnh lần này tốt rồi thụ thương nặng như vậy nửa cái mạng đều không có s ờ mộ kẻ n h ư mày giật giật dường như muốn nói cái gì nhưng là lại khiên động vết thương nhịn không được ho ra một ngụm đen dòng máu màu đỏ r a khi nạ tranh thủ thời gian chấn an s ờ mộ kẻ để hắn không phải có động tác gì âm thanh không tự chủ hạ thấp rất nhiều tốt rồi ngươi không cần nói trước nghỉ ngơi một chút thì nạ cho ngươi gọi y tế binh tới Khúc! lại là một ngụm máu đen ho ra sợ m ồ kẻ rốt cục có thể dùng hư nhược gâm thanh nói chuyện không cần phải để ý đến ta chính ta thân thể chính ta trong lòng rõ ràng ta còn có thể t ă n g cứng một đoạn thời gian ngươi đi hiệp trợ mọ m ọ n gạ g đừng để c ả tạ cụ gì đi làm nhiễu mòn sần chiến đấu chờ cụ dặn đại tướng đi tới về sau nói không chừng chúng ta có thể đem bít m o n g đoàn hải tặc những người này bắt lại hơn phân nửa dù cho cho tới bây giờ sợ mổ kẻ cân nhắc như cũ không phải hắn tự thân an nguy không thể không nói hải quân vì cái gì có thể một mực lực gáp tất cả hải tặc cùng rất nhiều như vậy người tồn tại là có quan hệ rất lớn tốt rồi những sự tình này ngươi cũng không cần quản an tâm nằm khôi phục một chút thân thể chính hy nạ sẽ xử lý tốt hy nạ nhịn không được lại sặc một câu sợ mổ kẻ chính ngươi hiện tại bộ dáng gì trong lòng mình không có điểm số nàng đều không đành lòng đưa ánh mắt đặt ở sợ mổ kẻ trên thân xem ra quá thảm một điểm nói là v à i rách bút bê đều có chút quá đề cao hắn vạn hạnh trong bất hạnh mặc dù kém chút bị trực tiếp đánh chết nhưng tốt xấu không có thiếu hụt linh kiện vậy liền còn có thể cứu g i ú p mấy lần cũng tốt ở cái thế giới này các loại mạnh mẽ ra hỏa tố chất thân thể đều là không phải người tồn tại như vậy phảng phất bị một cỗ đổ đầy hàng hóa hạng nặng nửa treo lấy một trăm tốc độ xô ra đi thương thế nếu là đặt ở kiếp trước khả năng tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà bây giờ đến xem sơ mộ kẹ mặc dù nhìn qua sắc ngủ bình thường nhưng nếu như không chiến đấu chí ít còn có thể căng cứng thời gian không ngắn bất quá hy nạ không có nói đúng lắm bởi vì cải độ d ị động cụ giàn đại tướng đã mang theo vin sen chuyển phương hướng lấy cam đoan trận chiến đấu này sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm cho nên hiện tại đã không có viện binh hết thể tất cả đều muốn đặt ở hòn đảo một bên khác thanh thế to lớn cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được động tĩnh lớn hai người kia trên thân cách nơi này gần nhất dê năm căn cứ trưởng quan trạ tổn tổ kỷ các trung tướng đã khi lấy được cái đồ động tĩnh ngay lập tức chạy về đằng này tới bất quá tổ kỷ các trung tướng cũng đồng dạng không phải tiếp viện nơi này mà là đi cùng cụ g i ả n đại tướng tụ hợp ngăn cản cái đồ tên điên kia quấy rối nếu quả thật chuyện không thể làm chỉ sợ nơi này hải quân muốn toàn bộ rút lui mới được cưỡng chế di rời những ý niệm này thì nạ vẫn là cho hạm đội gọi điện thoại để nơi đó phái ra hai cái y tế binh đến giúp đỡ xử lý một chút sở mổ kẻ thương thế tình huống tối thiểu nhất cũng phải ổn định sở mổ kẻ thương thế không cần tiếp tục chuyển biến xấu x u ố n g dưới về sau nàng đem gen gen như s i đặt ở sở mổ kẹ đã hơi có thể có chút động tác trong tay quay người hướng phía đã thoáng áp chế một chút mỏ mỏng gạ c ả tạ cụ gì mà đi địch nhân trước mắt là nàng h y nạ những năm gần đây gặp được cường đại nhất gia hỏa không có cái thứ hai đừng nói treo thưởng một tỷ bệ gì trở lên đại hải tặc chính là năm ước trở lên hải tặc nàng đều không có đụng phải nhưng cái này lại như thế nào hải quân có thể xưa nay sẽ không bởi vì hải tặc mạnh mẽ mà co vòi nếu gặp vậy liền chiến đấu đến cùng huống chi s ở mổ kẻ chịu thương nặng như vậy chính mình cũng nên giúp hắn vớt trở về một chút mới được góp giày vị trí sắc trời trở nên càng thêm âm u đứng dậy hỏa diễm thiêu đốt để t r ù n g quanh hơi nước bất chi bất giác bắt đầu tụ tập đến trên bầu trời nồng đậm trong mây đen lôi điện vẫn như cũ lấp lánh so vừa rồi khác biệt chính là cả bầu trời mây đen trở nên thấp hơn thấp đến thậm chí khẽ vươn tay liền có thể bắt đến giống nhau một trận cùng phong cùng với dương nanh múa vuốt lôi điện tại bầu trời tứ ngược mà qua giống như là lập tức mở ra địa ngục đại môn chốt mở giống nhau lôi quang phía dưới những cái kia trong mây đen không biết cất giấu một chút cái gì yêu ma quỷ quái nhìn qua lộ ra vô cùng kinh khủng phảng phất toàn bộ thiên lập tức s ợ áp đảo xuống tới mấy giọt thô to hạt mưa n g n xuống phát ra phốc phốc tiếng vang ngay sau đó là đ ầ y trời mưa to như chút xuống giống như trên trời vỡ ra một cái miệng lớn giống nhau vô số nước mưa từ cái này vỡ ra lỗ hổng bên trong đều nghiêng chút xuống tới nước mưa rơi vào bít m o g quanh người hỏa diễm bên trên cái này đ ầ y trời cuồng bạo mưa to không riêng không có dội tắt vờn quanh tại bên người nàng hỏa diễm ngược lại là ngọn lửa nóng bỏng đem nước mưa bốc hơi không còn biến thành vô số hơi nước bốc lên có không ít bị lôi vân rẽ ở s ấ p thu từ đó trở nên càng thêm khổng lồ như vậy một màn nếu như đặt ở không cùng ngoại giới tiếp xúc qua sở kỳ y ạ phía trên chỉ sợ lập tức liền sẽ bị xem như như thần bái l ệ mòn sân đứng tại trên mặt đất hắn xem ra tựa như là một cái khiêu chiến ma thần phạm nhân giống nhau nhỏ bé chỉ bất quá cái này phạm nhân nhìn qua cũng không phải là như vậy bình thường hắn một thân màu trắng l âu p h ụ màu trắng áo choàng theo gió phiêu đãng quỷ dị chính là đầy trời nước mưa tựa như là đang cùng hắn chơi trốn tìm giống nhau ngay cả tóc của hắn k i a đều không có xối một điểm nước mưa từ trên người hắn lướt qua liền như là lướt qua đánh lấy sáp tượng sáp không lưu nửa điểm vết tích thì ra n g ư ờ i trái cây năng lực cũng đã thức tỉnh hải quân tiểu tử bít mom đứng tại tầng trời thấp bên trên c ỡ rộ mẹ tờ giật bên trên nàng trên thân đồng dạng quấn quanh lấy cháy hừng hực hòa diễm ma ma ma ma thật sự là một cái không tầm thường quái vật tiểu tử c h ắ c không được dám động lao nương bánh gà tổ thuyền không thể không nói ngươi cái này hải quân tiểu tử có tư cách cùng lao nương phách lối bít mom mặc dù làm việc toàn bằng yêu thích q u á i đản bạo ngược không kiêng nể gì cả nhưng nàng sinh sống hơn sáu mươi năm trí thông minh tuyệt đối không có vấn đề trừ phát bệnh thời điểm thế giới này vô luận bất cứ lúc nào bất kỳ người nào đối cường giả đều duy trì cơ bản nhất tôn kính mòn sân cùng với nàng chiến đấu đến bây giờ không riêng gì không có rơi vào hạ phong thậm chí còn ẩn ẩn chiếm tiện nghi mặc kệ như thế nào bít mom đều muốn đối với hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng kia không riêng gì đối với đối thủ v ẫ nếu là nàng. đối chính n mòn sần chỉ có một cái bình thường trung tướng thực lực hắn hiện tại đã bị bít mom cho đánh giết sèn gô cũ sẽ vì một trung tướng tử vong mà cùng bít mom đoàn hải tặc toàn diện khai chiến sao coi như sèn gô cũ sẽ cũng sẽ có các phương diện cản tay để hắn không cách nào động tác vô luận là cái khác tứ hoàng hay là tự thân thượng tầng cơ cấu thực lực đại biểu cho quyền nói chuyện đây là bất cứ lúc nào đều không thể bàn cãi đạo lý đừng nói những cái kia không có ý nghĩa nói bít mom Mòn sân giữa ầ đầu, m âm đến xuyên qua nước mưa chính xác chuyển thanh chính mưa nước xác g không trung bít mong thao r o n g t túng tờ r ổ mẹ tờ giật hạ xuống tới trên mặt đất cao độ theo hơi nước b u ố c lên hỏa d i ễ m bao phủ mắt thường gần như sắp muốn nhìn không đến nàng to lớn thân ảnh lao nương hôm nay liền để ngươi rõ ràng cái gọi là quái vật lợi hại h ắ c mòn sân cơi nhẹ một tiếng chính hợp ý ta chiến đấu đến bây giờ phổ thông chiêu thức đã không có ý nghĩa quá lớn nếu như dựa theo vừa rồi hai người chiến đấu tiếp tục không có cái mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu căn bản phân không ra tháng bại tới mòn sần tay nắm lấy lao yêu nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất một vòng cơ hồ mắt trần có thể thấy màu trắng v ầ n g sáng trên người lao yêu lan tràn tới trên mặt đất bị đầy trời mưa to tới nước mặt đất nguyên bản lầy lội không chịu nổi hiện trong nháy mắt tất cả đều biến bộ dáng trên mặt đất trở nên cùng m ò n sần làn da giống nhau trắng nón thậm chí phản xạ màu trắng vầng sáng nguyên bản vũng bùn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa tại m ò n sần phương viên mấy chục hơn trăm mét t r u n g quanh biến thành hoàn toàn bóng loáng vô cùng thế giới nước mưa rơi xuống trong nháy mắt liền bị trượt ra lấy tốc độ cực nhanh lăn đi phương xa tốc độ nhanh chóng tại dạng này bóng loáng trên mặt đất vậy mà không có một chút tổn t í c h trái cây năng lực bám vào trên người lao yêu nhẹ nhàng vung bóng n ú c n í t trong không khí không có nửa điểm ngăn trở liền bị trượt đi mà qua làm trái cây năng lực thức tỉnh về sau mọn sần bản thân tốc độ cùng tốc độ xuất thủ nào chỉ là tăng gấp đôi loại kia trưởng không tất cả tốc độ cảm giác mọn sần thậm chí hoàn toàn không giả thời khắc này hèn mọn đại thuốc buộc x ạ lì nổ giờ khắc này hắn trước đó khai phát năng lực thoáng hiện mới có thể chân chính gọi là thoáng hiện hoan n ê n đi tới ta không ma sát trượt băng tràng hắn nhìn về phía b í t m o n giơ lên trường đao trong tay mũi lao nhi chỉ hướng vị trí chính là bít mom kia cực đại vô cùng đầu chương ba trăm bảy mươi lăm năm mươi lăm mở mòn sần thân ảnh biến mất là thật biến mất c h ỉ ít cái này không biết bao nhiêu lần chớp mắt trong nháy mắt hoàn toàn không có bóng dáng vô luận là bị ở một ánh mắt vẫn là nàng kẽ bùn sổ củ cảm giác trong nháy mắt này đều mất đi mòn sần hết thẻ khí tước có đôi khi trái cây năng lực thật không có hạn mức cao nhất hạn chế chính là người mình ý nghĩ tựa như sủ bệ sủ bệ no mi từ có ghi chép đến nay trừ mòn sần bên ngoài ai cũng không có khai phát ra năng lực như vậy ghi chép chỉ là không có ghi chép không có nghĩa là không tồn tại thế giới phát triển quy luật luôn luôn không ngừng hướng về phía trước hậu nhân căn cứ các loại càng ngày càng nhiều tri thức lý giải c h ở vượt qua tiền nhân cũng bất quá là phải có chi ý cũng không phải là cỡ nào đáng giá tiêu ngạo chuyện mòn sần thân ảnh lại đột ngột xuất hiện hắn mục tiêu không phải trên bầu trời bị ờ muộm mà là nàng dưới chân c ờ r ổ mẹ tờ、giờ. không có cái này đoàn vướng bận hỏa diễm hắn sau khi thức tỉnh trái cây năng lực mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất quy chân siêu vòi rồng t r ừ n g lục đạo đao khí vòi rồng xuất hiện trong chớp mắt liền cực tốc xoay tròn biển lớn lục đạo vòi rồng cơ hồ là tại bị ở mồm vừa kịp phản ứng lúc sau đã thành hình bắt đầu chia cắt nàng dưới chân cháy hừng hực hỏa diễm mỗi một đạo vòi rồng đều sẽ giống như là nhổ lông dê giống nhau mang đi một chùm diễm hỏa trừ có hai đạo bị nàng trực tiếp đánh tan bên ngoài mặt khác bốn đạo vòi rồng vòng quanh đầy trời nước mưa đem đoàn kia hỏa diễm kẹo đường hung hăng cắn rơi mấy ngụm không c à o b ì ở mồm năng lực gia trì rất nhanh hủy diệt ở trong mưa gió tờ rộ mẹ tờ giật nguyên bản nóng bỏng thể lực khổng lồ đại hỏa lần này biến mất một nửa còn nhiều hơn đã rất khó trèo chống b ì ở mồm to lớn vô cùng thân hình ngược lại là mòn sần bay ra bốn đạo vòi rồng khỏa gió mang mưa hướng về nơi xa xoay tròn lấy phá đi cơ hồ là tại trong vòng mấy giây liền như là chân chính tự nhiên hình thành cuồng bão long quyển hình thành một chủng loại giống như long hút nước cảnh quan kết nối lấy mặt đất cùng trên bầu trời nặng nề mây đen tầng giống như tứ cực thiên trụ chống đỡ lấy muốn đổ sụp lao thiên bình thường rất là hùng vĩ mất đi đầy đủ lực đạo trèo c h ố n g bị ở m ộ m không thể không từ lung lay sắp đổ hỏa diễm t ở r ổ mẹ t ở giật phía trên nhảy rụng xuống tới mòn sần ánh mắt bên trong một tia sáng hiện lên quả nhiên liền như là mòn sần đoán trước đồng dạng bị ở m ộ m rơi xuống đất trong nháy mắt liền mất cân bằng té lăn trên đất thân thể ngăn không được hướng quán tính lực đạo bên kia đi vòng quanh nói thật cho dù là té ngã trên đất b ì ở mồm nhìn qua cũng cùng một tòa núi thịt giống nhau mòn sần không có nửa điểm lưu thủ hắn cũng không có khả năng lưu thủ trên thực tế hắn tại b ì ở mồm thân thể mất đi cân bằng một nháy mắt liền ra chiêu vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất lại xuất hiện đã là b ì ở mồm bả vai bên cạnh cánh tay vung trường đao lặng yên không một tiếng động s ẹ t qua không gian không có phong thanh không có ngăn trở một đao kia vừa mới chém ra liền địa bị ở m ộ m như là cỡ thùng nước trên cổ quy chân tan l i ệ t khung cực hạn đao thuật cùng trái cây năng lực đem kết hợp là m ò n sần ba năm này nhiều đến nay góp lại người không cách nào hình dung cái này cực hạn một đao tại cái này chém ra một đao về sau thậm chí cái gọi là không gian cái gọi là lực hút trọng lực không khí t r ờ ngăn trở đã không có ý nghĩa bởi vì hết thể lực đạo đều không thể thêm tại một đao kia phía trên dù cho bị ở mồm kẽ bùn sổ cụ đã cảm thấy được dù cho nàng đang rơi xuống trong nháy mắt liền một cánh tay trái ngăn tại mòn sần công kích lộ tuyến phía trên một đao kia như cụ không có bị đón đỡ ở bị ở mồm lông tơ nổ lên giống như là cương châm giống nhau nàng cánh tay cùng trên cổ tất cả đều bao trùm lên một tầng bật sổ sổ cụ chỉ là một đao kia đã xuyên qua cánh tay chạm tại chỗ yếu hại của nàng vị trí cái cổ nơi này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là chỗ hiểm bao trùm nơi này bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại mòn sần trái cây năng lực cùng đồng dạng bật sổ sổ cụ ra chỉ phía dưới bị từng tầng từng tầng phá vỡ nếu như đem cái này ống kính thả chậm vô số lần liền có thể nhìn thấy một đao kia giống như chạm tại từng tầng từng tầng trồng chất lên nhau ngàn tầng giấy mỏng bên trên lưới đao đem những này trang giấy từng tầng từng tầng c h ặ t đứt cho đến bật sổ sổ cụ phía dưới r a thịt Bị ở môn từ nhỏ đã có sắt thép giống nhau da thịt năm tuổi thời điểm trên người da thịt đều có thể đứt đoạn cự nhân tộc lưới dao n h ư bây giờ sắt thép ra thịt sẽ có cái gì cường độ có thể nghĩ nàng đơn thuần ra thịt phòng ngự thậm chí muốn so đại đa số người ra chỉ bật sổ sổ cù còn cường đại hơn nhưng chính là như vậy sắt thép ra thịt mọn sần lươi đao như cũ trực tiếp cắt vào đi vào không phải đao cùn chặt ra trâu phí sức mà là giải quyết dứt khoát mau lẹ lao yêu tại cổ nàng bên trên phá vỡ một đạo dài đến hai mươi cm vết thương nửa chỉ rộng thân đao có một bộ phận đã hoàn toàn cắt vào đến trong thịt nhưng quái vật chính là quái vật Liên cùng tục bật củ phá vỡ bị ở mồm bật sổ sổ A thịt về sau, bị lấy lại dấu thời điểm. Không có dấu hiệu nhiên toàn đột nào, nàng công Không có m ở mồm i ệ n lên. g dít A. Bị ở âm thanh giống như mang theo trái cây năng lực phảng phất có thể ảnh hưởng đến người linh hồn một nháy mắt giống như ma âm rót vào thai ngay tại lúc đó buộc phát còn có tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng hạ sổ c ủ hạ kỳ hạ sổ c ủ hạ kỳ mặc dù khó mà chủ động tu luyện nhưng sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên bị ở mồm thực lực từ không cần phải nói toàn bộ bầu trời giống như có siêu cường bao thổi qua lấy bị ở mồm làm trung tâm hướng về bốn phía cấp tốc k h u y ế t tán liền ngay cả trong tầng trời thấp mây đen cũng đều tại dạng này bạo phát xuống có tản ra s u thế nước mưa giống như là bị theo tạm dừng khóa sau đó lại tiếp theo một cái c h ớ p mắt ở giữa tất cả đều vô cùng ba động đ ầ y giống đang k h u y ế t tán nhất là hạ sổ cụ theo ma âm bộc phát xung quanh vậy mà nhấp n h ó n g màu đỏ thấm dao nhau điện quang đem chung quanh màn mưa cho đánh xuyên uy lực như thế hạ ảo sổ cụ đã đầy đủ đối rất nhiều thứ tạo thành thực chất tổn thương như vậy song trọng tiết tấu phía dưới mỏn sần có ngắn ngủi thất thần cũng chính là lúc này bị ở mổn k i a tráng kiện vô cùng giống như cột đá giống nhau cánh tay bao trùm lấy nàng mạnh nhất bật sổ sổ cụ lập tức vung mạnh ở trên người hắn n ằ m ngang đến cánh tay cũng có mỏn sần nửa cái lồng ngực tráng kiện hắn giống như bị cao tốc tiến lên xe l ử a cho chính diện đụng vào cả người giống đạn pháo giống nhau bị trực tiếp vung mạnh bay ra ngoài đau chết lao nương ta muốn giết n g ư ơ i cái này hải quân tiểu tử lực tác dụng là lẫn nhau bị ở m ồ n tại một cánh tay vung mạnh bay mòn sần về sau chính nàng cũng tại bóng loáng vô cùng trên mặt đất lập tức trượt ra đi cách xa hơn trăm mét đem một gò núi đụng nát về sau mới ngừng lại được trên bầu trời hỏa diễm cùng lôi vân cấp tốc thu nhỏ nhanh chóng bay địa b ị ở m ồ n bên người cảnh giác nhìn xem mòn sần mà mòn sần cũng đã từ mấy trăm mét bên ngoài dừng lại thân hình giống như quỷ mị lấp loe trở về về phần tại sao bị đánh bay xa như vậy tự nhiên cũng là bởi vì trái cây năng lực tác dụng dưới gần như không có lực ma sát nếu không là chính hắn khống chế lại lần này cũng không biết bay ra ngoài bao xa cho nên có đôi khi tốc độ quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt dễ dàng hãm không được xe đây chính là một chuyện rất nguy hiểm con đường ngàn vạn đầu an toàn đầu thứ nhất nghiêm cấm siêu tốc bởi vì không cẩn thận liền trượt vào phi trượt không thấy bị ỡ mồm đẩy ra trên người bùn đất trên cổ cái k i a đạo còn giữ máu vết thương đã tại nàng kinh khủng n ụ c thân cường độ phía dưới bắt đầu chậm rãi tự lành nàng đứng người lên một lần nữa nhìn xuống xa xa tiểu bất điểm mòn sần mòn sần đứng tại trên mặt đất tại hắn thức tỉnh năng lực ảnh hưởng phía dưới nơi này mặt đất giống như bị hoàn toàn rèn luyện qua mặt kính giống nhau bong loáng trừ chỗ của hắn địa phương khác tất cả đều là trượt không trượt thu không ma sát phía dưới căn bản đứng cũng không vững còn thế nào chiến đấu thật siêu trượt mặt đất gợn sóng chập trùng đưa hắn đến khoảng cách bị ở m ộ m cách đó không xa mọn sần không định tiếp tục mang xuống chiến đấu đến bây giờ đã qua thời gian mấy tiếng mọn sần không giống với bị ở mổm nàng có thể không quan tâm người nhà của mình mọn sần lại không thể không quan tâm bằng hữu của mình bộ hạ trên thực tế vừa rồi nếu không phải bị ở m ộ m xảy ra bất ngờ ma âm cùng hạ sổ cụ bộc phát mọn sần một đao kia tuyệt đối có thể trọng thương nàng kia chiến đấu kế tiếp liền sẽ đơn giản rất nhiều không có trao hỏi mọn sần thân ảnh biến mất đ ồ n g nhiên lại đột nhiên xuất hiện tại không sai biệt lắm vị trí cũ sắc mặt của hắn có chút tái nhợt ánh mắt nhìn chằm c h ầ m bị ờ m ộ n không chuẩn sắc mà nói là nhìn chằm c h ầ m nàng đen như mực sau lưng không giống với trên bầu trời mây đen như thế bị ờ m ộ n quanh người biến thành thuần túy vô cùng đen thậm chí đều có thể cùng d â u đen rẽ mì rẽ mì no mi cùng so sánh màu đen ở trong đó dũng động khí tức mang theo quỷ dị ba động rõ ràng là bị ờ m ộ n trái cây năng lực tạo thành vừa rồi mòn sần thoáng hiện đi vào một n g á y mắt liền có một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác nguy cơ tại một cố vô hình ba động công kích tới người trước đó hắn lần nữa cưỡng ép vào da ăn một cái thiệt ngầm ma ma ma ma bị ờ mồn mặc dù phát ra tiêu chí tiếng cười nhưng âm thanh trở nên so trước đó càng thêm khủng bố có một loại để người nghe hàm răng run lên cảm giác hải quân tiểu tử ngươi sẽ không coi là lao nương thực lực vẹn vẹn như thế a trái cây năng lực thất tỉnh cũng không xem như chuyện gì lớn lao cũng không phải chỉ có ngươi có thể thất t ỉ n h đây là lão nương linh hồn quốc độ hip hop a vậy mà lại nhiều lần bị ngươi dạng này tiểu quỷ làm bị thương thật là làm cho lão nương cảm thấy nổi giận phải biết lão nương không biết bao lâu không có giống như bây giờ toàn lực hành động jess cùng tợ rộ mẹ tờ giật một trái một phải bay ở bị ờ mồn bên người lúc này nhìn qua cũng vô cùng khéo léo mòn sần dù sao cũng là có thể thương tổn được bị ờ mồn mạnh hoành ra băng từ tình huống trước nhìn bọn nó đi lên chỉ có thể là đưa đồ ăn mà sau lưng bọn họ hết thể đều đều trở nên đen nhánh vô cùng d ầ m d ầ m nước mưa vậy mà giống như là mất đi âm thanh bình thường nhưng cẩn thận nghe lại phảng phất có chút nhìn không thấy đồ vật tại l i ễ u lo không ngừng nói nhỏ nhìn qua liền có một loại sợ hãi trong lòng cảm giác mòn sần bên này vừa vặn trái lại hắn dưới chân thổ địa bị trái cây thức tỉnh năng lực cải tạo về sau bày biện ra một loại trắng ngà sắc thái nước mưa mặc dù không thể nhỏ xuống phía trên nhưng cũng có thể phản xạ loại này màu ngà s ữ a ánh sáng giữa không trung hành trình nhàn nhạt màu trắng vầng sáng cùng bị ở mồm nơi đó một đen một trắng phân biệt rõ ràng bất quá nhìn qua mọn sần sau khi thức tỉnh trái cây năng lực bất luận phạm vi vẫn là cường độ cùng bị ở mồm so ra đều kém chút hỏa hầu hắn cũng không ngoài ý muốn dù sao bị ở mồm số tuổi gần như tương đương với hắn ba lần bản thân lại thiên phú mạnh mẽ giấu ở dưới mặt biển băng sơn có bao nhiêu cũng sẽ không để người kinh ngạc sớm nên như thế mọn sần k h ẽ quát một tiếng lại ngang nhiên phát động công kích Đi đến h i ệ n tại thực lực này c a o độ, t r ê n thế giới n à y đã không n có g ư ờ i sáu ẽ để đ cho hắn không n Đừng sợ, cứ việc làm. Thức tỉnh đối thức tỉnh. Chiến h chạy. Thức thức mà làm. cứ việc đối đ sợ, ấ như vậy mới tính là chiến đấu chân chính Trường vậy mới là đấu A.、Chương、376, kiếm nhận phong bạo ánh nắng ngã về tây trên mặt biển không biết lúc nào xuất hiện một đám tiểu hải đau xem ra bọn chúng là một cái không lớn không nhỏ tộc đàn trên mặt biển vui mừng nhạy cỡng thỉnh thoảng lại nhảy lên vào trong biển giống như là thích chơi nào đứa bé đồng dạng tại n à y một đám cá heo sau lưng là một chiếc treo màu trắng cánh buồm b u ồ n trên mặt vẽ lấy màu lam hải âu cùng dê ba tiêu chí hải quân chiến hạm chiến hạm một bên là một con đứng thẳng bơi lội thân cao có chiến hạm một nửa màu l a m to lớn chim cánh cụt chim cánh cụt bên cạnh còn có hai con càng nhỏ hơn một vòng tiểu hải đau bọn nó vây quanh chim cánh cụt càng không ngừng xoay tròn nhảy vọn đồng thời thỉnh thoảng sẽ xông nó chi chi kêu lên hai tiếng muốn cái này to lớn chim cánh cụt bồi tiếp bọn chúng chơi đùa một hồi nhưng mà chim cánh cụt từ đầu tới đuôi nhìn không c h ư ớ c mắt duy trì cao lanh quẩn g chảnh khốc bá thân sắc phảng phất lại nói đừng đụng vào ta lao tử là một cái không có tình cảm sát thủ hai con tiểu hải đau bơi nửa ngày cũng không thấy chim cánh cụt có đáp lại ủy khuất trở về phía trước gia tộc đại trong bộ đội cầu an ủi đi mẫu lam đại chim cánh cụt mới tốt dường như thở dài một hơi tiếp lấy lại căng cứng bong tàu bên trên một thân ảnh cao lớn ngồi xếp bằng thân thể dựa vào mạn thuyền hắn có một đầu xóa tung tóc ăn trên ánh mắt che kín một con màu xanh đen phương cách bịt mắt vậy mà tại như vậy một mực lắc lư không nghỉ trên chiến hạm ngồi ngủ mà ở đầu thuyền bánh lái bên cạnh còn có một cái hất lên chuẩn tướng quân hàm chính nghĩa áo khoác tuổi trẻ thân ảnh bước chân không ngừng đi tới đi lui tựa ở mạn thuyền ngồi lấy ngủ chính là hải quân đại tướng cụ g i ả n một cơn sóng vào tới có mấy giọt nước vẩy vào trên mặt hắn cụ g i ả n đưa tay đem nước biển xóa đi ngay sau đó hắn giơ hai tay lên duỗi lưng một cái về sau mới đem mang tại trên ánh mắt bịt mắt đi lên đẩy lộ ra còn buồn ngủ dáng vẻ a cái này ngủ một giấc phải có điểm dễ chịu cụ giản ngáp một cái dùng tay vô vô miệng nói vincent ta ngủ bao lâu được rồi cái này không quan trọng trước nói chính sự chúng ta còn bao lâu thời gian có thể đến chỉ định vị trí vincent đưa tay nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ vậy vẫn là hắn thăng nhiệm bản bộ chuẩn tướng về sau mòn sần đưa cho hắn cho nên hắn s ắ c mặt bên trên mặc dù không hiện nhưng động tác hoàn toàn bại lộ hắn cảm xúc trong đáy l ò n g dù sao hắn tin tưởng mình lão ca là cái tên biến thái không giả nhưng đối thủ là một cái đã tung hoành lưu g ấ t mấy chục năm hiện tại càng là danh s ư ơ n g tứ hoàng quái vật kinh khủng hiện tại lại có một cái tứ hoàng đến làm dối lúc đầu tri viện cụ dạn lao sư cũng không có cách nào đi qua chợ giúp lao ca trong lòng mặc dù lo lắng vincent trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biểu hiện ra ngoài lão sư cách chúng ta muốn đi qua hòn đảo còn có đại khái nửa giờ hành trình nô tỉnh lại hơi sớm vốn đang cụ ó thể ngủ tiếp ngủ nửa giờ. Cù dạn i tiêu là t á một chút. Cù giản dùng tay đ ể hạ bong tàu treo c h ố n g hắn đứng lên lần nữa dỗi cái lưng mệt mỏi cụ i ả n giống như là nhớ tới cái gì giống nhau a đúng tô kỳ cắt tới chỗ đó rồi Tô kỳ cai á c trước trung tướng tại một tiếng i k đánh t ớ đô i thoại, căn cứ thời gian để tính. đại khái sẽ tại tiếng giàn đi tại ệ n căn tính, hắn chúng ta về sau trong vòng một tiếng đến. hắn hướng về phía trước mấy bước đi đến đầu thuyền bên trên, ta một gật trước phía h cứ Cú bước sau để đầu, đầu k sẽ về về mấy n nhìn thấy nhập n g ai thấy h mạnh mắt hắn trong, buồn bên biểu ngủ cũng không như biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như ra Cái vậy. độ mạnh mẽ hải quân cao tầng bên trong mỗi người đều rất rõ ràng mà lại cái tên điên này không bằng bít mom như thế có dấu vết mà lần theo bít mom chỉ có tại nghị ăn chứng lúc phát tác đợi mới là thật điên Mà cải đồ, hắn căn bản không phân thời điểm thật muốn chiến đấu cụ giản cũng không sợ dù là cải đổ tên kia đơn đấu muốn chiếm thượng phong nhưng đến bọn hắn hiện tại loại này chiến lược muốn phân ra thắng bại không đến cái mấy ngày mấy đêm căn bản không có khả năng hắn cân nhắc chủ yếu là v i n c e n n viêm hai kinh là treo thưởng siêu một tỷ mạnh mẽ ra hỏa so với hắn đến cũng sẽ không kém bao nhiêu lại càng không cần phải nói còn có một cái đã từng bị mòn sần sửa chữa đến không thể tự lo liệu rắc hắn tuyệt đối sẽ không đối vincenn khác h khí v i n c e n t e ba năm này mặc dù trưởng thành to lớn nhưng đối đầu với giắc vẫn còn có chút lực có chưa đến chỉ hy vọng t ổ kỷ c ặ c có thể mau mau đổi tới màu trắng cùng màu đen hôn tạp cùng một chỗ đi thành tranh lệch rõ ràng chỉ là hôn tạp vẫn không phải hôn hợp hai bên nhan sắc như cũ phân biệt rõ ràng hồn minh ngự chỗ đen như mực thổ địa tại bít m o n g trái cây năng lực phía dưới biến thành không biết chất liệu gì ngăn ở trước người nàng đem mòn sần công kích ngăn cản ở ngoài mòn sân trường đao cắt vào hắn có thể cảm giác được giống như là cắt vào bột nhau bên trong vô số sền sệt đồ vật quấn lên lão yêu phía trên liều mạng đè xuống không gian của nó m ò n sần trong tay lão yêu lực đạo cuối cùng hoàn toàn tiêu hao tại cái này đoàn bít m o n g trái cây năng lực chế tạo vật chất bên trong trái cây năng lực dù sao cũng là năng lực loại năng lực này cũng không phải là vĩnh hằng bất biến làm hai loại năng lực đụng vào nhau thời điểm cũng là một loại lực hỗ trợ lẫn nhau không phải gió đông áp đảo tây phong chính là tây phong áp đảo gió đông hoặc là nói là cả hai đến cuối cùng trực tiếp trừ khử rơi chuyện không thể làm mọn sần lập tức rút đau lui lại nhưng mà bít m o g làm sao có thể cứ như vậy tùy ý hắn thong dong thối lui d â y đặc như mực năng lực bám vào tại trường đau trong tay của nàng nạ bổ lệ ổng trên thân đối mọn sần đón đầu chém xuống hoàng đế kiếm ngàn hôn chạm một loại kỳ lạ ba động từ trường đau trong tay của nàng tàn ra giống như là vô số chỉ hoan hồn tại mọn sần bên thai ồn ào chơi đùa lại giống là không ngừng ác độc nguyền rủa sau lưng nạ bộ lệ ổng là màu đen không biết tên vật chất có thể tụ thành một con to lớn vô cùng giống như ma quỷ giống nhau đồ vật những cái kia ác mộng giống nhau đồ vật chính là từ to lớn trong bóng đen chìm nổi d â y r u ộ lấy đinh mọn sần trong tay lão yêu cùng bít m o n trong tay nạ bộ lệ ổng lưỡi đao tương giao đụng đụng vào nhau một cỗ đ ổ n g bột khí lãng bừng bừng phân chấn mọn sần cả người cơ hồ muốn bị lực đạo này nện vào lòng đất trên mặt hiện lên một tia ửng hồng hắn tiếp lấy bít mom cự lực cả người giống s a o bay ngược mà ra tại khoảng cách bít mom không sai biệt lắm gần trăm mét thời điểm ngừng lại ngay sau đó lấp lóe biến mất không còn t â m tích quy chân thoái không kiếm nhận phong bạo mọn sần thân ảnh cơ hồ là mới vừa ở bít mom bên người xuất hiện một cố lăng lệ đến phảng phất muốn đem cả bầu trời đều cắt chém khí tức đ ỗ n g nhiên xuất hiện này khí tức chi s ắ c bén đem mọn sần xung quanh hết thể tất cả đồ vật tất cả đều cắt chém chống không lúc này nếu là có người đứng ở bên cạnh hắn Liền sẽ bị lăng lệ sẽ bị khí t ứ chương trực tiếp cắt t à n h ba trăm bảy mươi bảy tháng bại trên thế giới này rất nhiều tràng cảnh là có thể dùng hùng vĩ để hình dung tỷ như sa mạc cô yên tỷ như hãn hải mặt trời lặn lại tỉ như nói hiện tại vô số đao quang dâng lên dường như thanh lãnh nguyệt giống mê ly ánh sáng lại tựa hồ là thị giác chỗ sâu giống như hải thị thận lâu mộng ảo cái bóng đây hết thể dùng để hình dung mòn sần việc này chiêu thức đều không quá đáng không ai có thể rõ ràng trước mắt chiêu thức lại như thế hùng vĩ rung động lại mỹ lệ nhưng là cái này kỳ cảnh bên trong tích chứa sát cơ đối với mỗi cái đỉnh tiêm cao thủ đến nói đều không thể bỏ qua người bình thường nhìn chuyện giống nhau nhìn biểu tượng tất cả có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy thực chất người đều không tầm thường hoặc là nói có không tầm thường đặc chất thí dụ như nói kiếp trước nào đó bắc bên trên thường xuyên xuất hiện một chút đại vệ tuyên bố chưa chứng thực hoặc là cố ý tạo ra hấp dẫn người nhãn cầu tin mới liền sẽ có một đám không rõ chân tướng ra hỏa đi theo tập thể cao triều lúc này có số ít người phản bác một chút liền sẽ bị phun cái cầu huyết lâm đầu mà thường thường cuối cùng chân tướng sự tình chứng minh chính xác thật đúng là cái này một phần nhỏ người trở lại chuyện chính làm thế giới cấp cao nhất chiến lược một trong bít mom đối với kẻ địch chiêu thức ánh mắt tất nhiên là không cần phải nói từ mỏn sần như vậy chiêu thức thả ra nàng cấp cao nhất kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ liền đã có thể báo động trước đến đây là một cái như thế nào lăng lệ đại chiêu lực tác dụng là lẫn nhau năng lực như thế đao thuật cũng như thế thế giới này có nhiều chỗ làm trái các loại thường thức đến liệu tần thêm nghìn x n thêm gẳng tợ là các loại đại ngư láo ra từ vách quan tài đều ép không được tình trạng nhưng có nhiều chỗ lại nghiêm cẩn quá đáng Thì như m ỏ n sần su bệ su bệ no mi hắn chỉ có thể quyết định thân thể hoặc là năng lực sau khi thức tỉnh ảnh hưởng thay đổi một ít địa phương biến trượt trở nên càng trượt trở nên vô cùng trượt thàng đến có thể tùy ý trượt vào trượt ra nhưng hắn không có cách nào để thân thể bộ vị hoặc là thức tỉnh năng lực thay đổi địa phương trở nên thô giáp một chút cũng không thể duy nhất có thể lấy thay đổi đại khái chính là quyết định để nó bảo trì nguyên dạng tựa như hiện tại là m ỏ n sần áp đáy hòm đao thuật đại chiêu cùng trái cây năng lực đem kết hợp về sau cái này uy lực của chiêu thức đã vượt xa khỏi vừa rồi bít mom ngăn cản mòn sần phòng ngự chiêu thức uy lực phía trước đã nói qua kỳ thật mòn sần bởi vì không biết tên nguyên nhân linh hồn biến dị để hắn đối bít mom trái cây năng lực có tương đương kháng tính không nói cái khác lúc này nếu là đổi thành những người khác tại bít mom trái cây thức tỉnh năng lực ảnh hưởng dưới tuyệt đối làm không được mòn sần nhẹ nhàng như vậy vô số kiếm quang hướng ra phía ngoài bay ra bắn ra bốn phía đem bít mom quanh người đen như mực vật chất cắt chém mà qua mà bị cắt chém qua địa phương đều sẽ bởi vì mòn sần đại chiêu về sau lưu lại lực lượng để bít m o n g trái cây thức tỉnh chi lực không cách nào lại hội tụ đến cùng một chỗ như vậy chiêu thức có chút vượt qua bít m o n g ngoài ý liệu bất quá hiện tại cũng không phải nhiều lúc nghĩ những thứ này mặc dù những năm gần đây đã không có chiến đấu qua nhưng nàng chiến đấu mấy chục năm bản năng vẫn tồn tại cơ hồ ngay tại mòn sần xuất hiện không biết mấy chục vẫn là bên trên một phần trong ă m t r trước mắt bít m o n g liền hoàn thành phòng ngự của nàng động tác không nói phòng ngự có chút không quá thỏa đáng bởi vì đây là lấy công làm thủ một chiêu cũng chính là lấy công đối công đây cũng là quán triệt bít mom cả đời lý niệm lao nương cả đời này liền không có sợ qua nàng thế nhưng là năm sáu tuổi thời điểm liền có thể hủy đi người khổng lồ thôn chặt lọc thẻ lần lúc nào sợ qua ai không phải liền là đại chiêu sao cứng r ắ n chính là vô số màu đen linh hồn vật chất trong nháy mắt liền tụ tập trên tay nàng đen nhánh bên trong thậm chí có một chút bạch quang hiển hiện, hiện. đ e n đến cực hạn chính là bạch bất quá hiển nhiên hiện tại không có ai đi giải thích những thứ này chân chính không có sơ hở đại chiêu là không cần thời gian quá dài tụ lực bởi vì chiến đấu không phải mời khách ăn cơm kẻ địch sẽ không ngốc đến chờ ngươi đại chiêu tụ lực sau khi hoàn thành mới lên đi cứng rắn đây không phải là dũng cảm kia là ngốc thiếu đầu h ó c thiếu gân mòn sần trong tay kiếm nhận phong bạo liền cùng trong trò chơi kiếm thánh giống nhau đây là một cái thuận phát chiêu thức còn có trước mắt bít m o g đồng dạng trong nháy mắt hoàn thành đại chiêu ẹo bạc vạn hồn thương về phần tại sao rõ ràng là dùng một thanh gọi nạ bộ lệ ổng trường đao phóng xuất ra kỹ năng kêu cái gì cái gì chi thương vấn đề này mòn sần định chức không chiếm được đáp án g i a thiên địa phảng phất một nháy mắt bị theo tạm dừng khóa bầu trời mây đen không có động tác bên trong nguyên bản bốn phía tán loạn lôi điện dừng lại ở bên trong tựa như là ngưng tụ tại hồ phách bên trong côn trùng giống nhau ngưng trệ bất động rầm rầm vẩy xuống nước mưa cũng ngừng tại trong giữa không trùng phong thanh tiếng mưa rơi toàn bộ biến mất hầu như không còn nháy mắt sau đó một điểm trói mắt vô cùng ánh sáng từ bít mom cùng mòn sần nơi giao thủ sáng lên ngay sau đó liền hoàn toàn bạo liệt ra giống như là vũ trụ nổ lớn giống nhau như điên khuyết t h n g ra trước mặt tất cả ngăn cản hết thảy đều bị cái này bạch quang trong nháy mắt hóa khí giống như đại đương lượng đạn hạt nhân bị dẫn bạo ngã ú t lấy bắt giống nhau ánh sáng tràn ngập giữa thiên địa thổ địa nổ tung vô cùng cường đại sóng xung kích đem chung quanh hết thể tất cả tất cả đều phá hủy hầu như không còn núi đá vỡ vụn ngay sau đó liền bị ép thành mảnh vụn bị xung kích vô tung vô ảnh hòn đảo biên giới sóng biển bị lập tức vọt lên nhấc lên c h í ít mười mấy mét cao sóng lớn mây đen lôi điện nước mưa cồn phong chờ tất cả đều biến mất nói đúng ra là ở vào ánh sáng phạm vi bên trong những vật này tất cả đều biến mất mây đen bị mạnh mẽ vô song lực lượng đâm rách một mảng lứa tử bị che khuất ánh nắng từ lỗ thủng bên trong không chút kiêng kỵ vãi xuống tới vênh ba kịch liệt bạo tạc về sau tiếng vang theo tia sáng giống nhau hướng về bốn phía truyền đi khoảng cách lân cận cái k h á c chiến đấu địa phương người liền như là sấm rền ở bên thai nổ vang cũng may loại trình độ này nổ tung chỉ là hòn đảo bên này mới có rung động dữ dội còn không đến mức giống d â u trăng trái cây năng lực như thế đi thành động đất dẫn động sóng thần chỉ là trung tâm địa phương xuất hiện một cái phương viên mấy chục hơn trăm mét hô to Số giống giống to biên giới là lít nha, lít nhít vết biên bố giới nha như mạng nhện giống nhau khủng là r á chiến lan tràn đến không b t trí t bao xa chỗ. đảo chỗ. Dày vị r u g gì giác tâm. tạ trước hết nhất cảm Cả củ đấu ư trước tương người ợ c củ có cũng khác còn có cùng. Chiến động đoán đ rộng tính, không thể không nói hắn kẻ bùn sổ củ khai phát không riêng Này trùn những gì thể phát thể thể khai phạm kẻ lai. vi mới bao sổ là lâu bên trong thần sắc hắn biến đổi trong nháy mắt ngay cả phát mấy cái đại uy lực chiêu thức đem m ỏ mỏng g ã cùng hì nạ hai cái b ư ớ c cho lui sau đó bước chân hắn không ngừng trực tiếp quay người hướng về phía kịch liệt bạo tạc địa phương cấp tốc tiến đến liền ngay cả đem phía sau lưng lưu cho hai người cũng không để ý dừng lại h í nạ quát lạnh một tiếng trên tay ngưng tụ một hàng hàng rào sắt trong nháy mắt bay ra đuổi hướng cả tạ cụ di nhanh hơn h í nạ chính là m ỏ mỏng g ã đao đao quang hiện ra lăng lệ hàng quang cơ hồ là trong nháy mắt liền đến cả tạ cụ dị sau lưng m ỏ mỏng g ã thân cao chỉ có cả tạ cụ dị một nửa một đao này vị trí nói thật hơi có như vậy một chút xấu hổ không biết có phải hay không là trùng hợp công kích công bằng vừa vặn ở vào cả tạ cụ gì hai đuổi vị trí giữa đây là một đạo mang theo hương vị công kích bật sổ sổ củ phun trào bao trùm ở phía sau cả tạ cụ gì ngạnh kháng mỏ mỏng gà một đao kia mượn một đao này tác dụng lực cả tạ cụ gì tốc độ càng nhanh chạy về bít mom cùng mòn sẩn hai người chiến đấu vị trí ân hán trả về thân hung hăng chừng mỏ mỏng gà một chút đồng thời chạy hai chân có vẻ như cũng so vừa rồi kẹp chặt một chút mọi mỏng gà không kịp xấu hổ hắn thậm chí đều không quay đầu lại chỉ là khẽ quát một tiếng h í nạ mau cùng bên trên sau đó tiếp tục đuổi sát không thôi cùng sau lưng c ả tạ cụ di cũng hướng phía gót dày vị trí mà đi tận đến giờ phút này k i a trói mắt đến cực điểm bạch quang mới mặc chuyển đến bên này sau đó không lâu mới là kinh thiên động địa sấm r ề n nổ vang mọi mỏng gà cùng h í nạ hai người thân sắc biến đổi tốc độ càng nhanh hơn hơn mấy phần lúc này không riêng gì bọn hắn Ở vào dây trưởng vào vị dây dừng trí người những cũng khác đều lần ạ i chiến、đấu. riêng h đấu, p m ì này h cảnh giác đối thủ, chậm hướng h giác người n đối dại một về dựa lực sát、vào. Ánh mắt cùng lực chú ý cũng tất cả đều đặt tĩnh vào. cùng cũng động lớn chú h cả c ý đều u ở ể n đến m ộ thật bên. Sau đó, mặc kệ t ị thị chiến thị đảo, hiện tại nên có hiện Khu khu. tại kết nên Lần này t đảo, quả. đúng là đủ k ì n h cảm giác xương cốt đều muốn tàn mất một mảnh đá vụn bên trong một con tượng răng ngón tay trước rối ra sau đó là toàn bộ bàn tay ngay sau đó là sợi tổng hợp thượng thừa âu phục bọc lấy cánh tay dùng sức trèo trống một chút vỡ vụn mặt đất một bóng người lập tức từ cái này không lớn không nhỏ khe hở chúng một cái tử nhảy ra ngoài hắn nhìn qua có chút thê thảm cùng khôi hải trên người chính nghĩa áo choàng còn khoác lên người nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí là trên cánh tay của hắn âu phục ống tay áo cũng sạch sẽ như lúc ban đầu chỉ là hắn lồng ngực vị trí bên trên nguyên bản mười phần chú trọng âu phục sợi tổng hợp đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có phơi bày lồng ngực lộ ra mấy đạo sâu có thể đụng xương vết thương trên vết thương còn có còn giống như có không biết tên đồ vật bám vào ngăn cản lấy vết thương khép lại nếu như chỉ là những này còn không có gì mấu chốt là trên cổ của hắn còn có áo sơ mi cùng tây trang cổ áo treo ở phía trên xốc xít vải theo động tác của hắn theo gió phiêu lãng có như vậy một tia phóng đ ẳ n g không bị trói buộc yêu tự do phong thái khu k h u mòn sần khoe miệng ho ra một mùm máu thuận miệng nôn trên mặt đất lao yêu bị hắn cắm vào trong vỏ đao dùng tay nắm lấy nửa chống đỡ lấy thân thể của hắn không để cho mình lăn lư mà ở đối diện hắn ước chừng có hai ba trăm mét vị trí là nhìn qua so hắn càng thê thảm hơn bíp mom nàng trên thân đặc biệt chế tắc ít ít ít ít số một màu đỏ điểm lấm tấm viền gen váy liền áo có không ít địa phương đã vỡ vụn đừng hiểu lầm vỡ vụn địa phương đã bị nàng dùng năng lực che kín không có bại lộ bất quá nguyên bản không có váy trên da lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương thật nhỏ cả n g ư ờ i biến thành một cái dữ tợn kinh khủng huyết nhân còn có mấy chỗ địa phương vết thương chiều sâu có thể đuổi bơm xuống mấy bàn tay bít mom không co đứng dậy nàng an vị tại vỡ vụn trên hòn đá ngay cả như vậy nhìn qua cũng xa cao hơn mòn sần rất nhiều jess cùng t ờ rộ mẹ tờ giật lúc này cũng bay đến bên cạnh hắn một trái một phải gần dựa vào nàng ma ma ma Ma nàng mở ra vẽ lấy tiên diễm son môi bồn u máu miệng lớn kinh khủng cười ra tiếng hải quân tiểu tử ngươi thật đúng là cho lão nương kinh hỉ còn chưa từng có người nào đem ta bước đến loại trình độ này hải quân bên trong vậy mà xuất hiện ngươi dạng này ra hỏa những lao ra hỏa kia sẽ thật cao hứng đi mòn sân lúc này đang dùng có thể đấu sức mệnh đi vòng quanh thương thế trên người lúc này tự nhiên ước gì nhiều cùng bít mong nhiều lời chút nói mặc dù nhìn qua thương thế của hắn so bít mong muốn nhẹ rất nhiều nhưng người mình biết chuyện nhà mình hắn nhưng từ ngạnh thực lực phương diện vẫn là so cái quái vật này kém một chút trận chiến đấu này một mực tiếp tục kéo dài khả năng rất lớn là hắn bị thua hắn có thể cùng bít mong chiến đấu đến bây giờ tình trạng này một cái là đối phương trái cây năng lực ít nhất bị hắn miễn dịch có một nửa tổn thương một phương diện khác tự nhiên là tốc độ của hắn nguyên nhân chỉ cần rất vui sướng phi chỉ cần tốc độ rất nhanh đối thủ liền đuổi không kịp hắn chỉ có thể bị động bị đánh còn có một cái bít mom sắt thép làn ra quả thật có chút biến thái đoán chừng cùng cái đồ bất tử chi thân đều có thể liều một trận không thấy được trên người nàng cũng đều đang từ từ khôi phục cả cũng không biết là thiên phú nguyên nhân vẫn là trước kia bảo tồn linh hồn tác dụng ai Hai nhau ra hay ta phải người ngu. Hai người đều tại ngầm hiểu lẫn nhau khôi biểu hiện ngoài, vui biết, ngươi hải vui cũng phục cho cũng có có các tặc chắc chắn không ngu. ngầm lẫn thương thế. Suy nghĩ trong lòng trợt lóe lên, bọn sần cho thấy bên trên cũng không có biểu hiện ra ngoài. bọn hắn có vui vẻ hay không、ta、không biết, nhưng các những này hải tặc tâm tình chắc chắn sẽ không vui vẻ như thế. thấy h đều Suy trợt tâm lóe sẽ vậy. vẻ vẻ ừ cuồn g vọng hải quân tiểu tử miệng bên trong mặc dù nói như vậy nhưng bít mong biết trước mắt cái này hải quân tiểu tử có cuồn g vọng tư cách vẫn là câu nói kia thực lực quyết định hết thảy b ọ n sân vừa định muốn nói chuyện đột nhiên thần sắc khé động nơi xa một đạo mái tóc màu đỏ màu đen kim loại nặng thủ trang phục thân hình cao lớn g i a hỏa đã nhanh tốc độ chạy vội đến nơi đây g i a hỏa này không phải cả tạ cụ dị là ai nhìn thấy bít mom máu me đầm địa dáng vẻ cả tạ cụ dị thần sắc rõ ràng biến lạnh xuống bành mái tóc màu đỏ màu trắng khăn quàng cổ cả tạ cụ dị cả người bay rớt ra ngoài hắn đặc thù hệ vạ dẹ m ẹ xì、si、ả mochi mochi no mi năng lực hoàn toàn không có phát huy tác dụng cái này hải quân truyền kỳ trung tướng thực lực quả nhiên vô cùng cương đại chủ yếu là tốc độ quá nhanh k ẹ b ù n sổ c ủ hạ kỳ dự báo cũng không phải là không gì làm không được trong mắt hồng mang trợt lóe lên cái này lấy tỉnh táo lấy sưng ra hỏa dùng sức thở ra một hơi vừa rồi tự mình ra tay hình tượng kết quả hắn đã nhìn thấy hắn mặc dù cũng không sợ nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời điểm chiến đấu tiến lên mấy bước hắn đi đến bít mom bên người cẩn thận cảm giác một phen thở dài một hơi ngoài miệng như cũ hỏi mẹ ngươi thế nào nói đùa cái gì k i p hop a l ã o nương có thể không có chuyện gì bít mom nói chuyện từ dưới đất đứng lên nàng trường đao trong tay chỉ vào mòn sần hải quân tiểu tử chúng ta còn không có phân g i a thắng bại đâu ngươi linh hồn nhất định vô cùng mỹ vị lao nương cũng không bỏ được từ bỏ mòn sần đứng thẳng người trường đao ra khỏi vỏ đồng dạng chỉ vào bít mom thái độ hết sức rõ ràng ngươi muốn chiến vậy liền chiến đến cùng ngay lúc này nơi xa lại có hai thân ảnh xuất hiện chính là vào đuổi theo cả tạ cụ gì không thôi m ỏ mỏng gạ cùng hì nạ hai cái bọn hắn nhìn thấy mòn sần trạng thái mới âm thầm thở dài một hơi sau đó đứng ở bên cạnh hắn cùng đối diện bít mom cả tạ cụ gì hai người rằng co đối diện mẹ chỉ sợ không có cách nào chiến đấu tiếp cải đồ không biết nguyên nhân gì xuất hiện tại đảo cả tạ cạn mặt khác hải quân đại tướng cụ Cũ dản cũng xuất hiện tại kia phụ cận c ậ i đồ tên hôn đảng kia bít mom thần sắc biến đổi cùng cải đồ cùng thuyền lâu như vậy nàng tự nhiên sẽ hiểu rõ ra hỏa này tính cách cũng ẩn ẩn rõ ràng hắn ý nghĩ còn có vừa rồi tợ rộn tợ rô đại ca cũng chuyển tới tin tức sờ nặc vận chuyển nhân hạ thông bờ dư i cũng sắp đến hồ lệ cả kẻ ai lần bít mom hai mắt một chút t r ừ n g tròn xoe nàng b u ồ n máu miệng lớn bên trong nước bọt ngăn không được lưu lại vậy còn chờ gì mau cùng lão nương cùng một chỗ trở về hai người cũng không có tận lực nhỏ r ộ n g nhưng mòn sẩn cũng không có chú ý bọn hắn nói lời trên thực tế hì nạ lúc này cũng đang cùng mòn sẩn báo cáo tình huống nghe được sở mổ kẽ lão ca trọng thương không thể động đậy tin tức hắn cơ hồ nhịn không được sát khí của mình muốn động thủ nhưng về sau cái đồ tin tức vẫn là để hắn tỉnh táo lại hắn còn không có cồn u g vọng đến có bít mom ở đây cho là mình có thể cưỡng ép giết chết cả tạ cụ gì. chiến đấu đến bây giờ nên thực hiện mục đích cũng đều thực hiện nếu như cụ g i ả n có thể cùng chính mình tụ hợp vậy hắn còn không ngại đem bít mom những người này toàn lưu lại hiện tại tự nhiên là không thể nào mòn sần cứ như vậy ánh mắt lấp lóe nhìn xem thân ảnh của hai người dần dần biến mất không thấy gì nữa chương 378, r i á ắ c xin gọi ta quân sư mòn sần ngay lập tức nhìn thấy s ờ mổ kẹ lúc này s ờ mổ kẹ lao ca tại băng bó đơn giản về sau chống đỡ không nổi đã ngủ mê mệt đi qua nói thật s ờ mổ kẹ thương thế trên người xem ra thật đúng là để mòn sần lo lắng loại này bị hạng nặng xe tài chính diện đụng vào thương thế phải đặt ở kiếp trước cho dù là được cấp cứu tới những ử a sau đời cũng c ỉ có cái Cũng chính là chỗ này, mạnh mẽ chiến lực sinh mệnh lực cường cái cường có thể thể tự tiểu tính thở sinh không phế nhân. mạnh sinh mệnh hãng nhưng、so、sánh cái gì tiểu cường lợi hại nhiều. Hiểu không hiểm nhẹ nhàng h làm lo liệu là lợi này, mẽ mồ mạng mòn sống so sở sau, sần đến nguy n gì kẹ về rõ ra.、Những、người còn lại bên trong tìm thương thế nhìn qua giống như sở mổ kẻ khoa trương chủ yếu hắn là bị trường kiếm chém ra đến thương thế đều biểu lộ ở bên ngoài vết máu loang lổ xem ra so với giống như tan ra thành từng mảnh sở mổ kẻ có liều mạng bất quá t ì m ánh mắt lúc này vô cùng sáng tỏ thậm chí có chút t i ê u đốt cùng hắn đối mặt đôi mắt hắn nhìn thấy mọn sần thời điểm thần sắc có chút kích động nói một câu nói ta kiếm thuật muốn tăng lên sau đó hắn cả người cũng đã hôn mê mấy năm qua này t ì m mặc dù trong sinh hoạt chỉ có đao của hắn cùng đao thuật của hắn nhưng một mực đi theo mọn sần cuộc sống chí ít không giống như kiểu trước đây rối loạn lung tung nói chuyện cũng có thể hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ mặc dù từng cái c h ữ a ra bên ngoài n h ạ y thói quen vẫn là không có từ bỏ có một câu nói kia mọn sân lần này cùng c h ặ t lọt kẹ ra tộc tứ hoàng đoàn khai chiến liền không lỗ tìm ý tứ không riêng gì mọn sẩn ở đây những người khác cũng đều biết được hắn đã ở vào kiếm hào đỉnh phong thời gian rất lâu lần này có tăng lên tất nhiên là đánh vỡ thông hướng đại kiếm hào cánh cửa kia chỉ phải cần một khoảng thời gian thị t h ứ n g đến lúc đó liền sẽ trở thành hải quân bên trong trừ mọn sẩn gion bên ngoài cái thứ ba đ mươi thành tựu như vậy gần như sắp muốn đuổi được hà tệ s luận thiên phú hắn đương nhiên còn chưa kịp mỹ hạt nhưng hắn đối đao thuật chuyên chu trên thế giới này tuyệt đối không ai bằng chính là kịch bản sau khi bắt đầu t ạ o xanh đầu còn có một cái yêu rượu h ă n g mê mà tìm cuộc sống chỉ có đao của hắn như vậy người có thể làm đến mức nào mọn sần cũng sẽ không kỳ quái hắn có thể có tiến bộ mọn sần tự nhiên cũng sẽ cảm thấy vui mừng cái này dù sao cũng là chính mình tay phân tay nước tiểu y một chiêu một thức cho hắn ra chỉ là hắn rất nhanh liền tâm tình liền không có vui vẻ như vậy t r ư ờ n g quan tất cả thương vong đã thống kê song tất trận chiến tranh này chúng ta chung giết chết địch nhân 72 người tù binh 9 n g ư ờ i chết đi hải tặc bên trong có ba cái bít mom con cái theo thứ tự là báo cáo tình huống người là ẻn nàng tại chiến đấu kết thúc về sau liền bắt đầu xử lý phương diện này công việc chết ba cái bít mom con cái tên mòn sần ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua nghĩ đến cũng là cái gì tiểu nhân vật hắn không có lên tiếng ra hiệu ẻn tiếp tục bất quá ẻn thần sắc có chút nặng nề xem ra tình huống cũng không lạc quan mòn sân thân sắc phai nhạt đi hắn tại trận chiến tranh này khai hỏa trước đó liền đã đối tất cả tình huống có dự đoán bởi vậy đối với một ít chuyện cũng có chuẩn bị tâm lý không có việc gì nói đi chúng ta binh sĩ tình huống thương vong như thế nào hắn cũng không tin tưởng tại chiếm cứ địa lợi tình huống dưới lại là tinh nhuệ nhất binh sĩ xuất chiến loại tình huống này thương vong còn có thể so với đối phương khoa trương ed rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình của mình nghiêm mặt nói lần chiến đấu này ta dê bảy hải quân c h i bộ trung hy sinh mười lăm người trọng thương hai mươi hai người vết thương nhẹ cơ hồ là người người mang thương mòn sân gật đầu tình huống này với hắn mà nói còn không tính xấu đối phương dù sao cũng là bít mong tứ hoàng đoàn hải tặc địa hạ lâu la thực lực khả năng thua xa hắn bộ đội tinh nhuệ nhưng cao cấp chiến lược hắn bên này vẫn là kém một chút hắn xông hẹn gật đầu lên tiếng nói thương vong là có chút ra ngoài ý định bất quá cũng miễn cưỡng trong giới hạn chịu đựng trọng thương nhân số hơi nhiều xem ra là đối phương cán bộ cao cấp tạo thành hiện tại không nói những này tranh thủ thời gian để chờ lệnh người trước cứu chữa thương binh thuốc gì đặc biệt vật không muốn cho ta tỉnh sử dụng hết ta tiếp tục đi khoa học bộ đội nơi đó cọ chút trở về mặt khác các hạng trợ cấp tất cả để cao hai thành bởi vì chiến đấu hy sinh để cao một nửa những này cũng đều là để bên trong phải có chi nghĩa mọi mọc gạ cùng đạn mười sần h í nạ ba vị tri viện đến tướng linh lúc này cũng ở nơi đây bọn họ liếc nhau đều có chút không biết nên làm sao đi mở miệng đối với ba người này đến nói có thể cùng b i ế t m o n g đoàn hải tặc chiến đấu thành như bây giờ lấy được thành tích có thể nói là đại thắng cái này thương vong nhân số cũng xa xa nhỏ hơn bọn h ắ n dự tính nhưng nhìn hiện ở loại tình huống này không riêng là mòn sần hay là những thứ khác dê bẩy căn cứ các tướng tá đều đối với tình huống hiện tại không hài lòng lắm cho là mình thương vong nhân số quá nhiều loại này so sánh để trong lòng bọn họ còn thật là có chút cảm giác khó chịu cũng may bọn họ cảm xúc không có tiếp tục quá lâu cái này lúc sau đã có binh sĩ tới báo cáo đúng là bọn họ mang đến tri viện dê một căn cứ binh sĩ báo cáo các vị trung tướng các hạ báo cáo hy nạ thiếu tướng tất cả chuẩn bị tình huống đã sẵn sàng tùy thời có thể xuất phát đúng vậy bọn họ còn muốn đuổi xuống một trận phi là lao tới hạ một chỗ ở đây hai vị trung tướng thêm một cái thiếu tướng lẽ ra kỳ thật chạy tới thời gian rất kịp thời bọn họ nếu là trệ nữa một đoạn thời gian có thể sẽ xuất hiện để mòn sẩn cũng sẽ đau lòng thương vong nhưng đối với bọn hắn ba cái đến nói h i ệ n nhiên là cảm thấy mình không có kết thúc tác dụng vốn có hiện tại cụ giàn đại tướng bên kia khó mà nói liền có một trận khác đại chiến bộc phát bọn hắn tuyệt không thể giống như bây giờ chỉ là đánh cái xì dầu bị quân đội bạn mạnh mẽ rung động một chút liền ai về nhà ấy ai tìm mẹ người ấy cái này hiển nhiên không phù hợp bọn hắn chi viện dự tính ban đầu tốt lập tức xuất phát mọc mỏng gạ trực tiếp lên tiếng mệnh lệnh sau đó lại quay đầu đối mòn sần tạm biệt thời gian cấp bách vậy chúng ta liền tiến đến cụ giản đại tướng nơi đó ngươi nơi này các ngươi đi đầu một bước ta lập tức an bài tốt về sau cũng sẽ đi theo đi qua được đảo cạ cả tạ cạn hòn đảo này là thuộc về một cái không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia nguyên bản trên đảo quốc gia là phụ thuộc vào đoàn hải tặc bị á t phía dưới chịu bọn hắn che chở làm đại giới bọn họ cần nộp lên có giá trị không nhỏ tài vật cho đoàn hải tặc bị á t bất quá so với kẻng rổ kìn như vậy tài vật muốn ít rất nhiều c h ỉ ít quốc gia còn có thể gánh vắt lên không giống như là kẻng rổ kìn cũng sẽ không bởi vì n g ư ờ i quốc gia tình trạng mà cho n g ư ờ i tiện nghi nửa phần đây chính là vì cái gì sẽ có không ít quốc gia rời khỏi chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc kia cũng là bởi vì bị cái này không chịu nổi gánh nặng kẻng rổ kìn mức cho nếu thật nhiều quốc gia không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới nguyên nhân cũng là căn cứ vào đây bất quá mấy năm gần đây đảo cạ cả tạ cản bên trên cái này diện tích nhỏ hẹp quốc gia ngược lại là cuộc sống so di v ã n g đã khá nhiều nguyên nhân hay là bởi vì cái kia hải quân truyền kỳ trung tướng mọn sân đi tới d 7 căn cứ về sau bắt đầu một chút xíu khuyết trương căn cứ phạm vi hắn đối với quanh mình những quốc gia này có phải là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc cũng không quan tâm chỉ cần quốc gia bên trong không có hải tặc thế lực chiếm cứ hắn một mực mặc kệ về phần bọn hắn chịu ai che chở cái kia cũng tùy bọn hắn đi cho nên những năm gần đây không chỉ một đảo cạ cả tạ cản tự bên trên quốc gia phụ cận đại đa số quốc gia đều đối mòn sần dẫn đầu dê bảy căn cứ hải quân trong lòng còn có cảm kích là ai để bọn hắn vượt qua an ổn cuộc sống trong lòng bọn họ tính toán sẵn đột nhiên tới cái đồ thuyền hải tặc để hòn đảo này bên trên nho nhỏ quốc gia lâm vào khủng hoảng nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại bọn hắn trước đó hẳn là nộp lên tài vật vẫn luôn chưa từng thiếu cho nên đoàn hải tặc bị ắt không có tìm bọn họ để gây sự ý tứ c á i đồ thuyền hải tặc cũng chỉ là ở đây tạm dừng một chút